khuất tú hương cũng có chút ủ rũ đúng vậy thư Hằng minh tăng vài phút sau lại tỉnh lại lên này nhất định là trời cao đối chúng ta khảo nghiệm ngươi tưởng những cái đó có thể người làm đại sự không đều là phải trải qua không ít chắc trở sao khuất tú hương cũng tự mình an ủi cảm thấy quá đúng cũng là ông trời đều làm ta trọng sinh còn đoạt thư thanh dữ gờ giúp bao lì xì kia chúng ta khẳng định có thể thắng mấu chốt ta trọng sinh trước chẳng những thấy được thư thanh dữ cơ duyên nơi phát ra còn thấy được một ít quan trọng cơ duyên phát sinh tình huống Này đối với chúng ta tới nói tương đương biết trước năng lực, chỉ cần dùng đến hảo, nhất định có thể tăng lên thực lực siêu việt áp xuống Thư Thanh Diễu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình càng như là thiên mệnh chi nữ, Thư Thanh Diễu hẳn là ông trời đặt ở bên người nàng đá mài dao. Như vậy tưởng tượng, trong lòng nháy mắt thoải mái rất nhiều. Thư hằng mình cũng là như vậy tưởng, hỏi, kế tiếp này một đường, có phải hay không còn có không ít cơ duyên? Khuất tú hương gật đầu, đúng vậy, ta nhìn đến còn có sáu chỗ cơ duyên. trong đó có hai nơi là thư thanh diễu có một chỗ là thư hàng an mặt khác ba chỗ là những người khác nàng vẻ mặt hưng phấn chúng ta đều đi trước tiên đoạt đi thư hằng mình cười đem nàng ôm vào trong ngực đây là đương nhiên hắn đề nghị kia chúng ta liền đi tiếp theo chỗ cơ duyên mà đi không thể lại làm thư thanh diễu đoạt trước lần này bọn họ hai người không có lái xe mà là bị cơn lốc tùy ý quát tới rồi nơi này thư thanh diễu cũng không có khả năng lại đi theo phía sau bọn họ khuất tú hương gật gật đầu hảo chúng ta đi trước đem trị liệu dị năng cơ duyên đoạn trị liệu dị năng giả ở mặt thế là phi thường đoạt tay phía trước được đến kia đoá hoa trở thành trị liệu dị năng giả nữ nhân đi đến nơi nào đều bị dị năng giả tiểu đội cướp muốn cuối cùng lựa chọn gia nhập kinh đô căn cứ sau chẳng những bị các loại tài nguyên tạp còn không cần như là mặt khác dị năng giả giống nhau muốn ra khỏi thành đi làm nguy hiểm nhiệm vụ đại ở căn cứ phụ trách trị liệu là được nàng lúc ấy liền đặc biệt hâm mộ hiện tại có có thể cướp đi đối phương cơ duyên cơ hội Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là bọn họ trái cây bị thư Thanh dữ cấp đi, vô pháp lại kích hoạt đệ nhị hệ dị năng tiền đề, nàng liền càng khát vọng được đến trị liệu dị năng. Thư Hằng Minh nói, "Hảo, chúng ta đây liền đi trước đoạt trị liệu dị năng." Đối với hắn tới nói, lão bà thực lực tăng lên, đối hắn cũng là được lợi không ít. Hắn cầm nắm tay, lần này bọn họ nhất định phải cướp được cái này cơ duyên. Chương 200 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 20. Chương 200 mặt thế bị phá hôi cô em chồng. 20. Khuất Tú Hương thông qua thời gian hồi tưởng, nhìn đến qua cái kia cơ duyên phát sinh mà cùng lại như thế nào phát sinh. Vì thế trước tìm được rồi một chiếc xe, làm thư hàng minh mở ra qua đi. Đến lúc đó chúng ta không được liền lại dùng một lần ẩn thân phủ trước tiềm tàng ở nơi đó, chờ đợi thời cơ, hoa một khai liền trước tiên đi đoạt lấy đi. Khuất Tú Hương lại nói, kia hoa thuộc về một loại trong thiên địa sinh ra biến dị linh vật, cho nên nở hoa trước sẽ có dị tượng phát sinh. Đến lúc đó phụ cận hoặc là lên đường dị năng giả đều sẽ bị hấp dẫn, sau đó chạy đến cấp đoạn. Ta nhìn đến lúc ấy vì đoạt này đoá hoa đã chết rất nhiều người, sau đó được đến nữ nhân kia nguyên bản chỉ là cái người thường, lại bị đồng đội nhân cơ hội hạ sát thủ, nguyên bản là muốn đem nàng đẩy xuống sân núi. Ai biết kia nữ nhân luyện qua vũ, hạ eo lại lộn mèo một chút, vừa lúc dừng ở kia đoá hoa bên cạnh, còn đem hoa áp đoạn tại thân hạ. Kia đoá hoa liền chui vào thân thể của nàng. Lúc ấy bởi vì kia đóa hoa chung quanh đều là dị năng giả tranh đoạt đánh nhau, cho nên đối một cái bình thường nữ nhân đều không để ở trong lòng, liền như vậy bị nàng được đi. Những cái đó tranh đoạt người khó chịu, liền phải đi bắt nàng. Sau đó nàng liền nhảy vực, trong cơ thể kia đoá hoa liền cho nàng một loại lực lượng, như là tơ liếu giống nhau phiêu đi xuống, không có bị ngã chết. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện khi, liền đi kinh đô căn cứ, còn triển lộ ra tam cấp trị liệu dị năng, trở thành đại gia tranh nhau mượn sức tồn tại. Nàng lúc ấy xem hoàn chỉnh cái quá trình, liền toàn không được. Như thế nào liền có như vậy một ít người, vận khí sẽ như vậy nghịch thiên đâu. Cái kia bình thường nữ nhân, dựa vào cái gì không cần tốn nhiều sức phải đến như vậy cơ duyên. Thư hàng minh nghe cũng cảm thấy kia nữ nhân vận khí thật tốt quá, cư nhiên này đều đem cơ duyên được đi, làm đánh nhau tranh đoạt những cái đó dị năng giả sao mà chịu nổi. Nói cách khác, kia hoa chỉ cần bị ai trích đoạn, liền sẽ chui vào ai trong thân thể. Khuất tú hương gật đầu, ta suy đoán là cái dạng này. Nàng đề nghị, cho nên chúng ta muốn đi đoạt lấy đi đầu cơ, dọc theo đường đi tốt nhất lại tiếp tục thu phục một ít dị năng giả, đến lúc đó chúng ta cướp được hoa lúc sau, cho chúng ta đường tay đấm. Phía trước bọn họ thật vất vả thu phục người, liên quan nguyên bản tên kia đao xẻo đều bị thư thanh dữ lộng chết. Thư Hằng Minh cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, người đi trong đàn cùng Tây Lăng quân bọn họ lại đổi điểm hữu dụng đồ vật đi. Như vậy, chúng ta đoạt hoa là có thể càng có bảo đảm. Tốt nhất nhìn xem. Có thể hay không đem kia bổn phụ thuật điển tịch đổi lấy, thư thanh Dữu nhanh như vậy là có thể vẫy bừa, chúng ta có được linh lực, nói vậy cũng có thể họa ra tới. Đúng rồi, nếu là có thể nói, ngươi nhìn xem có thể hay không hỏi chuyện bộ một bộ thư thanh Dữu là dùng cái gì vẫy bừa. Hắn dừng một chút nói, ta là đã nhìn ra, những cái đó phù nhìn không trước mắt, nhưng tác dụng lại rất lớn. Chẳng những có thể gần thân, phía trước thư thanh Dữu lấy ra tới kích hoạt rồi hai trường, còn có thể đem chúng ta sở hữu công kích ngăn trở. Nếu có thể đem phụ thuật điển tịch đổi lấy, ta học được vẽ vừa nói, chúng ta thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Ta còn có thể lợi dụng này đó phụ, đi mượn sức thu phục tương đối có danh tiếng cùng thực lực cường dị năng giả. Thư hàng minh tử có thể tu luyện lại kích phát rồi dị năng lúc sau, dã tâm càng lúc càng lớn. Khuất tú hương nghe được hắn nói, nhịn không được hưng phấn lên, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể học được, đối chúng ta trợ giúp khẳng định rất lớn. Đang nói, nàng liền cảm nhận được trong đàn có người phát tin tức. sau đó đem giao diện điều ra tới xem đương nhiên cái này giao diện chỉ có nàng mới có thể nhìn đến tu tiên tây lăng quân mạt thế dữ tử tu tiên tây lăng quân giữ tử ngươi cho ta cái loại này thủy có thể xúc tiến linh hoa linh thảo sinh trưởng, hiệu quả còn khá tốt ta tưởng lại cùng ngươi đổi điểm hắn mấy ngày nay đều ở cẩn thận quan sát tam cây linh thảo sinh trưởng tình huống phát hiện cấp bậc thấp nhất kia một gốc cây từ rót kia thủy lúc sau ngày hôm sau thế nhưng liền thành thục cũng chính là tới một lần thủy Một ngày thời gian có thể xúc tiến linh thảo sinh trưởng 10 năm. Đương nhiên, nay chỉ là thấp kém nhất cấp linh thảo, lại cao một cấp bậc tới một lần chỉ có thể xúc tiến sinh trưởng một năm, tối cao cấp bậc kia cây tới một lần có thể xúc tiến một tháng sinh trưởng. Lúc sau, hắn khoảng cách 2 ngày, phát hiện không có tiếp tục tới nước, linh thảo liền về tới đã từng sinh trưởng tốc độ. Hắn lại đem dư lại thủy giót, linh thảo lại như là lần đầu tiên giống nhau nhanh hơn sinh trưởng. Đối với hắn loại này đàn tu tới nói thực kinh hỉ. nếu có thể nhiều đổi điểm loại này thủy hắn là có thể đại lượng dục sinh ra một đám linh thảo luyện đan lúc này mới gấp không chờ nổi muốn cùng mặt thế giữữ tử lại đổi một ít thủy lúc này thanh giữ chính ôm tiểu tinh tinh ngồi ở trên ghế phụ nghỉ ngơi phát hiện tây lăng quân tìm chính mình sau nàng ánh mắt lộ ra tia ý cười sở dĩ cấp tây lăng quân như vậy hơn bình thủy đổi phụ thuật điển tịch trừ bỏ đáng giáng ngoại cũng có muốn thử xem linh thủy hiệu quả y tứ đương nhiên còn có thể dùng linh thủy cùng tây lăng quân đổi đến càng nhiều đồ vật Mặt thế giữ tử, ta cái kia thủy yêu cầu tích lũy, bây giờ còn có 100 hơn bình, ngươi tưởng đổi nhiều ít. Nàng cố ý nói thủy yêu cầu tích lũy, không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu cái loại này. Vật lấy hi vi quý sao, hơn nữa thật thật giả giả cũng không cần bại lộ linh tuyển. Tu tiên tây lang quân, nếu có thể nói, ta tưởng đều thay đổi, ngươi yêu cầu cái gì. Mặt thế giữ tử, ta còn có 189 bình, ta còn cho ngươi 170 bình, chính mình lưu mười 19 bình đi. mặt thế giữ tử. ta tưởng đổi điểm các ngươi bên kia chỗ chống phụ nếu có chuyên môn vẽ bừa phú bút ta cũng muốn một chi mặt thế dữ tử đúng rồi ta còn có không ít nhị cấp cùng tam cấp tinh hạch muốn đổi một quyển tu tiên tu luyện công pháp có thể chứ đối tu tiên tu luyện công pháp nàng vẫn là có không ít hứng thú nàng tổng cảm thấy dị năng lượng cùng linh lực là tương thông bắt được tu tiên công pháp hẳn là có thể dùng để tăng lên dị năng nhìn đến trong đàn tin tức khuất tú hương nóng nảy nàng không nghĩ tới thư thanh dữ kia cái gì thủy Thế nhưng có loại này tác dụng, làm Tây Lăng Quân chủ động đuổi theo đổi. Nhìn đến Thư Thanh Dĩ muốn tu luyện công pháp, càng là nhịn không được nôn nóng. Chỉ là nàng lại vô pháp ngăn cản, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, thực hy vọng Tây Lăng Quân đừng đổi. Bất quá nhất định phải làm khuất tú hương thất vọng rồi. Tu tiên Tây Lăng Quân, hành, vậy đổi 170 bình, ngươi thủy đối ta rất hữu dụng, chỗ chống phù không đáng giá tiền, ta trực tiếp đưa ngươi một ngàn trương, phù bút ta đi giúp ngươi chọn một chi cấp bậc cao điểm. Tu tiên tây lăng quân, đến nỗi tu luyện công pháp, cũng không cần lại lấy tinh hạch cùng ta đổi, ngươi thủy vậy là đủ rồi, ta chia ngươi một quyển trung giai tu luyện công pháp đi. Tu tiên tây lăng quân, đương nhiên, về sau ngươi nếu là lại thu thập đến loại này thủy, nhớ rõ tới tìm ta đổi đồ vật là được. Mặt thế giữ tử, tốt, vậy đa tạ tây lăng quân. Sau đó hai người cấp đối phương đều đã phát bao lì xì. Khuất tú hương nhìn đến trong đàn hai người nói chuyện thiếm, ghen ghét muốn phát điên. Nàng nhịn không được quay đầu đối thư hàng minh oán giận, Tây Lăng quân thật quá đáng, chẳng những chủ động đưa thư thanh dữ đồ vật, còn không cần tinh hoạch liền đổi cho nàng cao cấp phù bút cùng chung giai tu luyện công pháp. Nhưng cho ta lại là cấp thấp công pháp, cái này xong tiêu cầu. Thật là tức chết nàng. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ta cũng tưởng đem câu chuyện này bạo xong, đáng tiếc tay cùng đầu vóc theo không kịp, lại là trọng độ kéo dài trứng, cảm giác câu chuyện này hẳn là còn có không ít nội dung mới có thể kết thúc đâu. Ha ha buổi chiều cùng buổi tối viết xuống ngày mai, cho nên ngày mai đổi mới không điểm lúc sau phát. Chương trăm linh một thế bị phá hôi cô em chồng, 21. Chương trăm linh một thế bị phá hôi cô em chồng, 21. Thư hàng mình tuy rằng trong lòng cũng thập phần khó chịu, nhưng lại so với khuất tú hương bình tĩnh lý trí. Hắn mở miệng nói, liền tinh hoạch đều không cần, kia khẳng định là thanh dữ trong tay cái loại này cái gì thủy giá trị rất lớn. Bọn họ lẫn nhau chi gian lại không có giao tình. vị tia tây lăng quân không quá khả năng cố ý khác nhau đối đãi hắn đầy mặt tâm trầm thanh Dữu hiện tại có thể là tam hệ dị năng giả lại bắt được trung giai tu luyện công pháp thực lực sẽ tăng lên thực mau khuất tú hương cắn môi nói cũng không phải là nàng càng ngày càng lợi hại liền sẽ làm chúng ta càng ngày càng khó nàng hiện tại đặc biệt hối hận phía trước đem thư thanh Dữu thổi hạ kho hàng đi nếu không đối phương cũng liền sẽ không được đến cơ duyên càng sẽ không gặp được tên kia nguyễn tẩu mà biết hắn trượng phu cùng thư hàng an thân thế bí mật Như vậy, nàng còn có thể như là từ trước giống nhau, ở thư thanh dịu trước mặt diễn hảo tẩu tử. Nàng không cam lòng hỏi, lão công, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng áp một đầu? Thư hằng minh nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý, chúng ta đem nàng là tam hệ dị năng giả tin tức thả ra đi. Trọng điểm nói nàng chẳng những là không gian dị năng giả, trong không gian còn thả một siêu thị kho hàng vật tư. Nàng còn được đến tam cái có thể kích phát dị năng trái cây, nếu là dị năng giả dùng lúc sau. Còn có thể kích phát đệ nhị hệ dị năng Hắn hiếp mắt nói Nói như vậy, không cần chúng ta ra tay Tự nhiên có rất nhiều người thu thập nàng Khuất Tú Hương vừa nghe mắt sáng rực lên Biện pháp này hảo Nàng chủ động ôm thư hàng mình cánh tay nói Vẫn là lao công ngươi lợi hại Này nhất chiêu hoàn toàn là giết người không thấy máu Chúng ta không ngủ một binh một tốt Còn có thể xem náo nhiệt Đi này một cái lộ đi kinh đô căn cứ Cơ bản đều là dị năng giả tiểu đội Có không ít ở lúc sau đều thực nổi danh ta cũng không tin bọn họ nghe đến mấy cái này tin tức sau sẽ không động tâm. Liền tính thư thanh giữ lại cường, con kiến cũng có thể cắn chết voi đâu, húng chi hiện tại dị năng giả chi gian cấp bậc còn không có kéo thật sự khai, ta liền không được nàng có thể địch nổi một đám dị năng giả vây công. Nàng hai mắt cũng tràn ngập ra tâm, sang năm bắt đầu cấp bậc liền sẽ kéo ra rất nhiều, có lục cấp dị năng giả xuất hiện, chúng ta liền phải làm đứng đầu cái kia trình tự cường giả. Thư Hằng Minh cười nói, lão Bà nói rất đúng. Hai người hàn huyên này sẽ thiên, phía trước khó chịu trở thành hư không, hận không thể lập tức thả ra tin tức đi, làm thanh dữ bị những cái đó dị năng giả tiểu đội liên thủ giết. Khuất tú hương lại đem lực chú ý phóng tới đàn liêu giao diện. Nàng vừa mới chuẩn bị muốn nói lời nói, liền thấy tinh tế UU cùng thú thế ạt nổn xông ra, hai người cũng tưởng cùng thư thanh dữ đổi cái loại này thủy. Thư thanh dữ không có cự tuyệt. Cùng tinh tế UU muốn chính là chế tạo dược tề dụng cụ, dùng hai bình thủy cùng một trăm viên nhị cấp tinh hạch đổi. thú thế ạt nổn cấp thanh Diễu còn lại là mấy viên đối thân thể có trợ giúp trái cây còn có một đầu vị ăn ngon đi xuống đồng dạng đối thân thể tốt dị thú thịt thanh Diễu cũng cho hắn hai bình thủy còn có mấy viên nhị cấp tinh hạch khuất tú hương nhìn đến thanh Diễu cùng hai người đổi đồ vật nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra cảm giác tác dụng không phải như vậy đại quả nhiên vẫn là tây lăng quân trong tay thứ tốt nhiều nàng gần nhất chỉ cần tây lăng quân nói chuyện đều sẽ ra tới phủng nói mềm lời nói vì thế chờ thanh Diễu cùng mặt khác hai người phát xong bao lì xì Mặt thế hương hương tu tiên tây lang quân. Mặt thế hương hương, tây lang quân, ta mấy ngày nay đánh tới 5 viên tam cấp tinh hoạch, có thể hay không cùng ngươi đổi một quyển phù thuật điện tịch. Đây là nàng lão công làm đổi, nếu không nàng thật sự liên tiếp. Tam cấp tăng thi hiện tại số lượng còn không phải rất nhiều, bọn họ một đường mà đến, cũng chỉ được đến 100 nhiều viên. Tu tiên tây lang quân, tam cấp tinh hoạch đối ta vô dụng 5-6 cấp còn kém không nhiều lắm. hắn nghiên cứu quá tinh hoạch năng lượng. Tam cấp tinh hạch vẫn là chỉ có thể phụ trợ luyện hạ phẩm đang ăn dược, năm sáu cấp hẳn là có thể phụ trợ luyện trung phẩm đang ăn dược. Hắn nhưng thật ra dùng được với nếu mà thế Hương Hương có thể lấy ra tới, hắn cũng không ngại đổi cấp đối phương, dù sao đều là ích lợi trao đổi. Hơn nữa xem mà thế Diêu Tử bộ dáng, hẳn là đã học xong không ít phụ thuật điển tịch thượng phủ, dẫn đầu mà thế Hương Hương một bước. Khuất tú hương, gia hỏa này như thế nào không đi đoạt lấy đâu, hùng chi nàng chính mình đều còn muốn năm sáu cấp tinh hoạch đâu, hắn thật dám nói. Nàng hít sâu một hơi, đã phát cái đáng thương khóc biểu tình. Mặt thế hương hương, chúng ta nơi này hiện tại tối cao chỉ có tứ cấp tăng thi, hơn nữa ta đều còn không có gặp được quá, cho nên ta trong tay chỉ có tam cấp tinh hạch. Tu tiên tây lăng quần, kia chờ ngươi có 5-6 cấp tinh hạch lại tìm ta, ngũ cấp dưới đối ta không nhiều lắm tác dụng. Khuất tú hương nhìn đến cái này, muốn mắng người. Giá hỏa này một chút đều không thương hương tiếc ngọc, bất quá chính là một cái sao chép kiện, có như vậy cao giá trị sao? Nhưng nàng cũng sở soạn ra Tây Lăng Quân tính tình, không dám phản bác. Mặt thế hương hương, kia có thể lại đổi hai chương ẩn thân phù hoặc là mặt khác công kích, phòng ngự phù sao. Linh khí cũng có thể. Tu tiên Tây Lăng Quân, 50 viên tam cấp tinh hạch đổi một lá bửa, linh khí tam cấp tinh hạch đổi không được. Hắn không phải thực thích mặt thế hương hương, cho nên không nghĩ đổi linh khí cho nàng. Phu nói, mặt thế dư ưu tử đã sẽ vẽ, cho nên đối nàng ảnh hưởng sẽ không như thế nào đại. Khuất tú hương nhìn đến cái này, lại bị khí tới rồi Nàng quay đầu đối Thư Hằng Minh nói, Tây Lăng quân quá hấu người đi, cư nhiên muốn 50 viên tam cấp tinh hoạch đổi một lá bừa. Thư Hằng Minh nghĩ nghĩ, cho hắn, lại đổi một chương ẩn thân phủ, cùng một chương phòng ngự bảo mệnh phủ. Bọn họ muốn đi ngồi canh cái kia có thể được đến trị liệu dị năng hoa, phải hai chương ẩn thân phủ mới được, cho nên cần thiết đổi. Hắn vẫn luôn cảm thấy, lưu đến thanh sơn ở không lo không cùi đốt, cho nên bảo mệnh so công kích càng quan trọng. Tinh hoạch đã không có có thể lại sát tang thi hoặc là cùng người khác đoạn phu lại chỉ có thể tìm tây lăng quân đổi. hơn nữa dựa theo ngươi nói lại quá mấy tháng tam cấp tang thi liền phải lạn đường cái tinh hoạch cũng không đáng giá tiền Hắn tưởng muốn xa hơn khuất tú hương rất nhiều thời điểm đều thực nghe thư hàng minh nói hảo đi sau đó thịt đau cùng tây lăng quân thay đổi hai chương phủ tiếp theo nàng nghĩ nghĩ thanh dữu mặt thế hương hương dữu tử ta có thể hỏi hỏi ngươi là dùng cái gì vẽ bữa sao mặt thế dữu tử đương nhiên là lá bữa cùng chu xa khuất tú hương Ai hỏi ngươi cái này? Mặt thế hương hương, không phải, ta ý tứ là không có khả năng trực tiếp dùng bút cùng chu sa là có thể họa ra tới có hiệu quả phụ đi. Ta liền có điểm tò mò, ngươi không có linh lực nói, như thế nào họa ra tới có hiệu quả phụ. Mặt thế Dữ tử, ngươi đoán. Khuất tú hương, cái này tiện nữ nhân xuyên nàng. Nàng đã phát cái ủy khuất khóc biểu tình. Mặt thế hương hương, ta đoán không được, hảo giữ tử, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi tốt nhất. Nàng cũng không tin chính mình đều như vậy hạ nhỏ, thư thanh dữ sẽ làm trò trong đàn người cự tuyệt chính mình. Bằng không liền sẽ cấp trong đàn người lưu lại một loại rất hẹp hòi ấn tượng. Thanh dữ đương nhiên không có khả năng dựa theo khuất tú hương tưởng đi. Mặt thế dữ tử, ngươi như vậy buồn nôn ghê tẩm đến ta, ngươi hẳn là đi cùng ngươi lão công như vậy làm nũng, mà không đúng đối với ta. Mặt thế dữ tử, nói do đi, ta chính là không nghĩ nói cho ngươi, ta là dùng cái gì hòa phủ Khuất Tú Hương không nghĩ tới thư thanh dữ thế nhưng ở trong đàn trực tiếp dối nàng, nữ nhân này có phải hay không đầu vóc hỏng rồi. Chương 202 mặt Thế bị pháo hôi cô em chồng, 22. Chương 202 mà Thế bị phá hôi cô em chồng, 22. Khuất Tú Hương đã phát cái sinh khí khóc biểu tình. Mặt Thế Hương Hương, dữ tử, từ ngươi thêm tiến đàn tới, ta không có đắc tội quá ngươi đi. Ngươi đến nỗi như vậy nhằm vào ta sao? Mặt Thế Hương Hương, ta ôn tồn hỏi ngươi. Ngươi liền tính không nghĩ hồi ta nói, kia cũng không cần như vậy ác nôn ác ngữ đi. Mặt thế hương hương, ngươi như vậy thật quá đáng, làm ta rất khổ sở. Thanh dữu xem khuất tú hương ở trong đàn diễn bạch liên hoa có điểm muốn cười. Mặt thế dữ tử, khuất tú hương, ngươi cảm thấy lấy chúng ta tri gian quan hệ, ta yêu cầu đối với ngươi khách khí sao. Mặt thế dữ tử, ngươi đánh lén đem ta đẩy đến tang thi trong đàn thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình quá mức đâu. Mặt thế dữ tử, phía trước lười đến phản ứng ngươi. Là không nghĩ ảnh hưởng trong đàn những người khác, nhưng ngươi muốn chủ động trêu cho ta, ta đây tự nhiên sẽ không khách khí. Nguyên bản trong đàn người cũng có chút mặt dành, bọn họ cảm thấy mặt thế giữ tử khá tốt ở chung, như thế nào đối mặt thế hương hương nói chuyện như vậy khó nghe. Không nghĩ nói nguyên nhân thực bình thường, nhưng đến nôi nói như vậy khó nghe nói sao. Nhưng nhìn đến mặt thế giữ tử trả lời, bọn họ nháy mắt đã hiểu. Hiện đại mục mục, cho nên các ngươi hai hiện thực là nhận thức. Hơn nữa mặt thế hương hương còn hại quá giữ tử. Nàng đối dữ tử ấn tượng so Mạt thế hương hương muốn hảo. Trước kia cũng xem qua không ít tang thi phiến, biết không ít người tới rồi cái loại này trật tự băng loạn hoàn cảnh, sẽ không có đạo đức điểm mấu chốt. Đẩy người đến tang thi trong đàn sự, phim truyền hình cũng có diễn quá, cho nên nàng là tin tưởng. Khuất tú hương không nghĩ tới thư thanh Dữu thế nhưng đem những việc này bắt được trong đàn nói. Càng không nghĩ tới nguyên lai thư thanh Dữu đã sớm nhận ra đến chính mình áo choàng. Nàng không nghĩ ra thư thanh Diễu như thế nào biết Mạt thế hương hương là của nàng. vừa mới chuẩn bị nói chuyện, rồi lại bị thư thanh dư đoạt trước. Mặt thế dư tử, nhận thức, trước kia mặt thế hương hương là ta đại tẩu, cho nên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm, ta căn bản không có phòng bị, đã bị nàng đẩy đến tang thi trong đàn. Mặt thế dư tử, ta gần nhất mới biết được, nàng lão công, cũng chính là ta ca ca, nguyên lai là ta nhị thẩm thân sinh nhi tử, năm đó sinh hải tử thời điểm, đem ta thân ca đổi. Mặt thế dư tử, cho nên bọn họ mới tưởng diệt trừ ta, Không lâu trước đây còn cố ý không cho ta thân ca kích phát dị năng, muốn cùng nhau diệt khẩu đâu, cho nên ta hiện thực cùng nàng có thù hoán, không có khả năng hòa bình ở chung. Nói như vậy, gần nhất là ở đại gia trước mặt vạch trần khuất tú hương gương mặt thật, thứ hai cũng là nói cho đại gia, nàng mặc kệ là ở hiện thực vẫn là ở trong đàn đều sẽ không đối khuất tú hương khách khí. Nhìn đến thanh dưu nói, mấy người đều lại ngẩn người. Hiện đại mục mục, nhà các ngươi ở mặt thế trước có phải hay không hào môn A? Mặt thế Dư tử, đúng vậy. Ta ba là gia tộc người thừa kế, mặt thế hương hương lão công thân sinh phụ thân là tiểu tam sinh tư sinh tử, sau lại ta thân mãi mãi đã chết, mới chuyển chính thức. Nguyên thân gia gia cùng mãi mãi là liên hôn, gia gia thực phong lưu, ở bên ngoài dưỡng không ít tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ chờ. Chỉ có thư hàng minh mãi mãi rất có tầm cơ sinh hạ nhi tử, cũng ở nguyên thân mãi mãi sau khi chết gả cho tiến bảo. Bất quá nguyên thân gia gia tuy rằng phong lưu, nhưng là lại không phải không đầu óc, cũng không có vì tư sinh tử chèn ép nguyên phối nhi tử. Ngược lại bởi vì nguyên thân ba ba có kinh thương thiên phú cùng thủ đoạn, bồi dưỡng làm gia tộc người thừa kế. Ở mặt thế trước còn đem đại bộ phận cổ phần đều chuyển cho nguyên thân ba ba, chỉ cho nhị phòng 2% cổ phần lấy chia hoa hồng ăn cơm. Nay cũng làm cái kia vợ kế cùng nhị phòng phu thê khó chịu cùng không cam lòng. Nhưng thực lực của bọn họ cùng thủ đoạn so với nguyên thân cha mẹ kem xa, căn bản chơi bất quá, càng đoạt không được công ty. Lúc này mới nghĩ ra đem nhi tử đổi chủ ý. Như vậy chẳng những bọn họ nhi tử có thể kế thừa gia tộc tài sản, đại phòng còn giúp bọn họ đổi dưỡng ra ưu tú nhi tử, bọn họ tắc đem đại phòng nhi tử cố ý dưỡng thành ngũ độc đều toàn ăn chơi chắc táng. Nếu là mặt thế không có tiền đến, cái này kế hoạch còn rất có khả năng thực hiện. Lời này vừa ra, đại gia đối mặt thế hương hương cùng nàng lão công, cha mẹ chồng liền rất không thích. Hiện đại mục mục, đương nhiên là hiện thực bản thật giả thiếu gia. vậy ngươi thân ca ca có hay không bị bọn họ ngược đại a? Nàng nhịn không được muốn nghe loại này hiện thực bản hào môn bắt quái. Mặt thế dữ tử, có, nhị phòng phu thê đối ta thân ca vẫn luôn đều lãnh bạo lực, còn cố ý làm người mang theo ta thân ca đi học đường ngũ độc đều toàn ăn chơi chắc táng, bất quá còn hảo ca ca ta thông minh, mặt ngoài ứng phó sau lưng lại không có làm theo. Mặt thế dữ tử, mặt thế hương hương cũng biết cái này ai đi là ta, còn cố ý dùng như vậy ghê tẩm ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta lúc này mới không khách khí, quấy giày các ngươi thật là ngượng ngùng. Hiện đại mục mục, không quan hệ, gặp được loại sự tình này cùng người như vậy, đổi thành ta cũng sẽ nhịn không được trực tiếp rồi. Nàng phía trước chỉ cảm thấy mặt thế hương hương thực keo kiệt, còn có chút hiện thực, thường xuyên vùng tây lăng quân cùng Ú không thế nào phản ứng nàng cùng cổ đại thế tử. Hiện tại xem ra vẫn là cái rắn giết tâm địa bạch liên hoa. Mặt thế giữ tử, đa tạ lý giải. Khuất tú hương nhìn đến hiện thực sự bị thanh giữ ở trong đàn nói ra, tức giận đến ngã ngửa. Nàng hận không thể cách màn hình bóp chết thư thanh giữ. Quay đầu đối thư hàng minh nói, cái này tiểu tiện nhân đem nhà của chúng ta sự ở trong đàn nói, cũng không biết những người này sẽ thấy thế nào ta. Thư hàng minh nữ như mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thanh diễu sẽ ở trong đàn tự phơi việc xấu trong nhà. Này liền làm hắn lao bà thực xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi ở trong đàn nói nàng hiểu lầm, nói muốn tìm một cơ hội cùng nàng tâm sự. Khuất tú hương gật đầu làm theo. Mặt thế hương hương, thanh diễu, ngày đó không phải ta đẩy ngươi đi xuống, ngươi hiểu lầm. Chúng ta tìm một cơ hội hảo hảo ngồi cùng nhau tâm sự, khởi bỏ hiểu lầm đi. Mặt thế dữ tử, ngươi đừng trang, ai không biết ai, ta và các ngươi không có gì hảo liêu. Mặt thế dữ tử, cho nên về sau ở trong đàn còn thỉnh ngươi đừng quấy rời ta, ta cũng sẽ không chủ động tìm ngươi, đừng dùng hiện thực sự thật ảnh hưởng những người khác. Khuất tú hương, cũng không biết là ai tự phơi việc xấu trong nhà, hiện tại nhưng thật ra nói không cho hiện thực sự ảnh hưởng những người khác. Nàng bị nghẹn nghẹn khuất không thôi, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào về quá khứ. Liền thấy thanh dĩu chân dung nhiều ra một cái rời đi chớ quay giày ký hiệu. Thuyết minh đối phương họ phờ lỉn, hơn nữa không nghĩ ở trong đàn nói chuyện. Khuất tú hương tâm thái lại có điểm băng rồi, cái kia tiểu tiện nhân nhất định là cố ý ở trong đàn ảnh hưởng nàng thanh danh. Mặt thế hương hương, ta cùng dĩu tử chi gian thật không phải nàng nói như vậy, rất nhiều sự nàng đều hiểu lầm. Sau đó gấp không chờ nổi ở trong đàn giải thích. Hiện đại mục mục, ha hả Cái này mặt thế hương hương quả nhiên thực bạch liên. Loại chuyện này ở hiện thực khẳng định đã xảy ra, nếu không nàng liền sẽ không nói đây là hiểu lầm, mà là sẽ phủ định không có việc này. Cổ đại thế tử, ha ha. Như là mặt thế hương hương như vậy nữ tử, hắn gặp qua không ít, thực giả. Hơn nữa nàng trượng phu chẳng những là ngoại thất sinh hài tử, cha mẹ còn thay đổi nguyên phối hài tử, quá làm hắn xem thường. Tinh tế u ha ha. Nàng ghét nhất sau lưng thọc người bạn bè thân thích, không nghĩ tới cái này mà thế hương hương chính là một cái. Đem cô em chồng đẩy đến tang thi đàn, còn nói có cái gì hiểu lầm, khi bọn hắn là ngốc từ đâu. Cũng khó trách giữ tử muốn ở trong đàn nói chuyện như vậy khó nghe chân ép, đây chính là chết thủ, đổi thành nàng khả năng sẽ nhịn không được trực tiếp mắng. Thu tiên tây lăng quân, ha ha. Hắn đối mặt thế hương hương ấn tượng càng kém. thú thế ăn nổn, ha ha. Hắn là cung phong, bất quá đối mặt thế hương hương cũng chưa từng cảm thấy không thế nào thích. Nhìn đến trong đàn người phát ha ha, khuất tú hương mặt đều khí đỏ. cảm thấy châm chọc tràn đầy những người này thật quá đáng chương 203 trăm mạt thế bị pháo hôi cô em chồng 23. mươi ba chương hai trăm mạt thế bị pháo hôi cô em chồng 23. chỉ là còn không đợi khuất tú hương nói nữa những người khác chân dung thượng đều xuất hiện rời đi chớ quáy dày ký hiệu nàng không nhịn xuống một chút ủy khuất khóc ra tới lão công bọn họ đều khi dễ ta sau đó đem trong đàn lịch sử trò chuyện nói cho thư hàng minh thư thanh dữu cái kia tiểu tiện nhân khẳng định là cô ý chính là tưởng ở trong đàn bại hoại ta thanh danh. Thư hàng minh sau khi nghe xong, rất là đau đầu. Hắn biết Thanh Diễu khẳng định là cố ý, tự phơi việc xấu trong nhà tới làm trong đàn người đối hắn lao bà phản cảm. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ đến như vậy nhất chiêu, thật tàn nhẫn. Hắn chỉ có thể dừng lại xe, ôm khuất tú hương an ủi, đường khóc, nàng hiện tại là càng ngày càng nhỏ người. Dù sao các ngươi gỡ giúp bao lì xì đều là ích lợi trao đổi, chỉ cần ngươi có thứ tốt, làm theo có thể trao đổi đến thứ tốt. Bọn họ ai thấy thế nào liền thấy thế nào đi. Chúng ta trọng điểm, vẫn là đặt ở đem những cái đó cơ duyên trước tiên cướp đi thượng, ở mặt thế tăng lên thực lực mới là chính yếu. Khuất Tú Hương khóc một hồi, trong lòng mới dễ chịu điểm, ân, chúng ta nhất định phải trước tiên đem những cái đó cơ duyên đoạt. Tuyệt đối không thể lại tiện nghi thư thanh dữ cái kia tiểu tiện nhân. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần gặp được dị năng giả tiểu đội, liền sẽ làm bộ như là nói lỡ miệng giống nhau. Đem thanh dữ là tam hệ dị năng, trong không gian có đại lượng vật tư. Trong tay còn có có thể kích phát dị năng trái cây tin tức thả đi ra ngoài. Thanh dữ tự nhiên là biết đến, nhưng lại không sao cả. Nàng hiện tại thủy hệ dị năng đã tam cấp đỉnh, tinh thần lực càng có tứ cấp đỉnh thực lực, một hệ dị năng gần nhất cũng có thể dùng tinh hoạch tăng lên tới tam cấp. Nàng trong tay còn có họa ra tới các loại phòng ngự, công kích phủ. Càng quan trọng là nàng có thể sử dụng tinh thần lực khống chế tăng thi, nếu là những cái đó dị năng giả tiểu đội vây công nàng, nàng hoàn toàn có thể khống chế tăng thi bao vây tấn công Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không gian cùng tài nguyên bại lộ thì lại thế nào? Đến nôi cái kia trái cây, đến lúc đó liền nói cho những người đó, bọn họ đã ăn, tin hay không tùy thích. Nàng hiện tại trọng điểm đặt ở nghiên cứu dược tề thượng. Nguyên thân kia một đời, được đến tam cái trái cây, mang theo hai quả trở về cho cha mẹ. Đồng thời cũng làm cha mẹ kích phát rồi dị năng, lần này thanh giữ lại không có làm như vậy, mà là đem trái cây cho tiểu tinh tinh cùng ca ca. Chủ yếu là tiểu tinh tinh cùng ca ca càng thích hợp ăn. bởi vì này trái cây người thường ăn xong đi kích phát dị năng là có tệ đoan người thường thân thể còn chưa đủ cường năng lượng sẽ tiêu hóa không xong sau đó trầm tích ở trong cơ thể tắc nghẽn kinh mạch thường xuyên liền sẽ chịu đau nguyên thân cha mẹ ăn xong trái cây một năm lúc sau bị phát hiện vấn đề này nguyên thân đi thỉnh cao gia trị liệu hệ dị năng giả hỗ trợ khơi thông lúc này mới hỏa hoãn bọn họ đau đớn thanh dữ lần này chẳng những chuẩn bị đem kháng tang thi vi rút vaccine phòng bệnh trước tiên nghiên cứu ra tới Còn tưởng nghiên cứu phát minh một loại người thường không có di chứng có thể kích phát dị năng dược tề ra tới, tạo phúc xã hội. Mặt thế thời gian càng dài, dị năng giả cùng người thường chi gian thân phận địa vị chênh lệch càng lớn, đại đa số người thường đều quá xã hội tầng chốt nhất sinh hoạt, thường xuyên đã chịu dị năng giả bá lăng. Càng sâu phương pháp tối ưu là không cẩn thận chọc đến dị năng giả không cao hứng, tùy thời đều khả năng bị đối phương giết chết. Ở mặt thế sau căn bản vô pháp chấp hành mặt thế trước pháp luật, cho nên những cái đó kích phát rồi dị năng người xấu Muốn làm gì thì làm hư càng hoàn toàn. Ở Ma Thế cũng phân chia ra không ít thân phận cấp bậc, giống như là cổ đại cái loại này quý tộc cùng bình dân chi gian chênh lệch cùng loại. Không ít dị năng giả còn sẽ chảo người thường đi đương nô bục, một không cao hứng liền đánh chửi. Toàn cầu kích phát dị năng người chỉ là nhân loại một phần mười tả hữu, đại bộ phận người sống sót kỳ thật đều là người thường. Nguyên thân 10 năm sau thỉnh tinh tế u hỗ trợ nghiên cứu ra kháng tăng thi virus vắc xin phòng bệnh, nhưng lại cũng không có thể giải quyết thân phận chi gian cấp bậc vấn đề. Người thường sinh tồn vấn đề càng ngày càng nghiêm túc, hoàn toàn là ở trong kẽ hở sinh hoạt. Nguyên thân muốn thay đổi, nếm thử quá lại thất bại. Rốt cuộc nàng tuy rằng là trí cường giả, cũng đối toàn cầu làm ra rất lớn cống hiến, nhưng đề cập đến bình đẳng vấn đề, đại bộ phận dị năng giả đều không mua chứng, bọn họ liền thích cái loại này áp đảo người thường phía trên thân phận. Mà thanh Dĩu cũng muốn đánh phá điểm này, nếu là tất cả mọi người có thể kích hoạt dị năng, kia phía trước dị năng giả còn sẽ có cái loại này không hề cố kỵ cảm giác về sự ưu việt sao? nếu là mỗi người đều là dị năng giả thân phận bình đẳng trên lệch vấn đề là có thể được đến đại đại cải thiện người thường cũng đem sẽ không lại gặp như vậy nhiều không công bằng đãi ngộ càng sâu đến tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng hơn nữa nếu là mọi người đều có dị năng là có thể càng mau tiêu diệt tăng thi trùng kiến khởi mạt thế trước thành thị cũng có có thể càng tốt ứng phó biến dị thú cùng thực vật biến dị năng lực thanh dữ trước đem bao lì xì chia tinh tê u, đối phương lúc sau định chế mua được nghiên cứu chế tạo dược tề dụng cụ sau lại chia nàng Nàng lại dùng nguyện lực giá trị ở hệ thống đổi dược tể phương diện tri thức căn bản. Ở hiện đại kia một đời học sinh vật công trình, nàng kỳ thật cũng học không ít nghiên cứu chế tạo vắc phòng bệnh phương diện tri thức, có cơ sở càng dễ dàng thượng thủ. Thanh Dữu còn đem trong lòng tưởng sự, cùng Tiểu Tinh Tinh nói, dùng tay gãi hắn lông xù xù cảm, đến lúc đó còn muốn ngươi giúp đỡ ta cùng nhau nghiên cứu. Hoắc Tinh thần thoải mái lật qua cái bụng làm Dữu Dữu cào, không thành vấn đề, nghiên cứu dược tể phương diện này ta sở chứng nhất. Ngày hôm sau tinh tế ưu ưu đem dụng cụ đã phát lại đây thanh dữ liền mang theo tiểu tinh tinh cùng nhau nghiên cứu khởi dược tề tới nàng biết kia đoá có thể kích phát trị liệu dị năng hoa ở nơi nào khiến cho ca, ca lái xe qua đi lần này không có đi theo khuất tú hương hai người sau lưng mà là trước tiên qua bên kia chở vài ngày sau ban đêm đột nhiên phía đông nam hướng xuất hiện một đạo sáng ngời chùm tia sáng càng chiếu sáng toàn bộ đại địa ly đến gần người còn phảng phất nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan mùi hương thực mau chủng tia sáng cùng mùi hương biến mất dị năng giả tiểu đội người một đám đều nhịn không được kích động lên lớn như vậy dị tượng khẳng định có cái gì bảo bối ra đời cũng mặc kệ này sẽ là đêm tối chỉ cần nhìn đến dị tượng dị năng giả tiểu đội sôi nổi hướng tới chùm tia sáng phương hướng chạy đến thư hàng minh cùng khuất tú hương lại mượn sức thu phục một đội nhân mã cũng lái xe suốt đêm lên đường mà lúc này kia đóa hoa nơi trên vách núi đã đáp hai đỉnh lều trại thư hàng an đứng ở một lều trại phía trước dại ra nhìn phía trước kia đoá như là thủy tinh giống nhau màu xanh lục nụ hoa hắn phía trước còn khó hiểu muội muội như thế nào muốn chạy tới cái này vách núi trụ hiện tại đã hiểu hắn hỏi thanh diệu đây là trong truyền thuyết linh vật có phải hay không nở hoa lúc sau sẽ rất lợi hại muội muội dẫn hắn trước tiên lại đây hẳn là từ trọng sinh khuất tú hương nơi đó nghe tới thanh diệu ôm tiểu tinh tinh nói ừ ai được đến ai là có thể kích phát trị liệu dị năng hẳn là còn có mặt khác công hiệu thư hàng an ánh mắt sáng lên Nếu là ngươi được đến, kia không phải có thể trở thành bốn hệ dị năng giả. Thanh dữ cười lắc đầu, này không phải thuộc về ta cơ duyên, ta tới nơi này chỉ là tưởng ngăn cản khuất tú hương được đến mà thôi. Nàng đi đến nụ hoa trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm nó, vẫn là làm nó chính mình lựa chọn chủ nhân đi. Này hoa có thể tạo thành dị tượng rất có linh tính, Phảng phất nghe hiểu thanh dữ nói, cọ cọ nó tay, ở trong gió vui sướng lay động. Thanh dữ mặt mày nhiễm một tầng ý cười, đứng lên đối thư hàng ăn nói, ca. Hiện tại chúng ta đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy cái giờ lúc sau, nơi này liền náo nhiệt. Thư hàng an hiện tại thực nghe mội mội nói, hảo. Thiên hơi hơi lượt khi, vách núi phủ cận vang lên từng đợt tiếng bước chân cùng người ta nói tiếng. Một đội đội dị năng giả tiểu đội nhân mã tới rồi. Sau đó liền thấy một người ăn mặc màu đỏ váy dài, tóc quăn cập eo mỹ diễm vô song nữ tử, ôm một con màu trắng biến dị thú ấu tể đứng ở trên vách núi. Rất nhiều người đều lộ ra kinh diễm cùng kinh ngạc biểu tình, nghĩ thầm đây là ai. đã dán lên ẩn thân phủ sờ lên tới, chuẩn bị trộm chạy tới kia đóa hoa bên cạnh đứng chờ đợi khuất tú hương phu thê, thấy thế cũng đều chừng lớn đôi mắt. Thư Thanh dĩu lần này thế nhưng nhanh như vậy liền đến nơi này, lại còn có như vậy kiêu ngạo ôm biến dị thú đứng ở trên vách núi, thật là quá cuồng vọng. Bọn họ liền xem nàng hôm nay chết như thế nào. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 204 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 24. Chương 204 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng 24. Thanh Dữu nhìn có hơn trăm người vọt tới trên vách núi, từ trong không gian lấy ra một phen ghế dựa, ôm tiểu tinh tinh lười biếng ngồi xuống. Lúc này, trong đó một người nơi này tương đối cường dị năng giả nhìn thanh dữu mở miệng, ngươi muốn đem này linh hoa chiếm cho riêng mình. Thanh dữu dữ dối tay gãi tiểu tinh tinh cái bụng, không, ta chính là nhìn xem náo nhiệt. Nàng làm một cái thỉnh tư thế, các ngươi muốn cấp liền đoạt đi. Lời này đại gia cũng không tin tưởng. Đúng lúc này, lẫn vào đám người lại ẩn thân khuất tú hương. Miễu giọng nói hô một tiếng. Nàng chính là cái kia trong không gian có một kho hàng vật tư, trong tay còn có có thể kích phát dị năng trái cây thư thanh diũ. Các nàng trên người dùng ẩn thân phủ, chỉ có đánh nhau thời điểm hiệu quả mới có thể biến mất, nói chuyện như cũ có thể ẩn thân. Thư Hàng Minh cũng giấu ở trong đám người miễu giọng nói tê, đúng đúng, nàng chính là thư thanh diũ, đại gia cùng nhau làm nàng đem trong không gian vật tư cùng trái cây giao ra đây. Hai người nói xong lúc sau, rời khỏi đám người, cũng lén lút đi đến kia nụ hoa bên cạnh thủ. Chuẩn bị chờ những người này cùng thư Thanh Diễu đánh lên tới, hoa một nở rộ bọn họ liền lập tức trích đi. Thanh Diễu ở khuất tú hương trên người đánh dấu tinh thần lực, tự nhiên phát hiện nàng di động tới rồi nụ hoa bên cạnh. Bất quá lại không có lập tức làm cho bọn họ hiện hành. Mà là nhìn về phía kia một đám bởi vì hai người tiếng la, kích động lên đám người. Tên kia cường giả nhịn không được nói, thư Thanh Diễu, đem ngươi trong tay được đến tam cái trái cây dao ra đây. So với vật tư, hắn càng muốn kích phát đệ nhị hệ dị năng. Thanh Diễu lười biếng trả lời, đã ăn luôn. Tên kia cường giả cười lạnh, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Thanh Diễu lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, tin hay không tùy thích. Tên kia cường giả phát ra trên người uy thế, ngươi nếu là không biết điều, vậy đừng trách ta không thương Hương tiết Ngọc. Thanh Diễu ngáp một cái, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, muốn động thủ liền chạy nhanh. Đại gia không nghĩ tới thư Thanh Diễu như vậy kiêu ngạo. liền tính là tam hệ dị năng giả thì thế nào. Bọn họ nơi này chính là có một trăm nhiều người đâu. Tên kia cường giả nheo nho mắt, ra đây liền không khách khí. Hắn này sẽ không có làm những người khác cùng nhau, mà là tưởng chạy nhanh bắt lấy thư thanh Dữu Như vậy đối phương trong không gian vật tư cùng trái cây, hắn có thể ưu tiên bắt được không ít. Hơn nữa như vậy mỹ nữ nhân, đã chết ngược lại đăng tiếc còn không bằng hắn thu. Nàng không gian dị năng tương lai cũng có thể vì hắn sử dụng. Thanh Dữu mang theo vài phần không chút để ý gật đầu, hành, ngươi tới. Tên này cường giả là ở đây số ít tam cấp dị năng giả. vẫn là hy hữu băng hệ vì thế không chút do dự phóng thích dị năng một cái băng long từ trên mặt đất chui ra hướng tới thanh dưu đánh tới chỉ cần dừng ở trên người nàng chẳng những sẽ trọng thương cả người còn sẽ bị đóng băng lên thanh dưu thấy đối phương sử dụng chính là băng hệ dị năng hơi hơi nhúng mày giơ tay chỉ chỉ một con thủy dị năng ngưng tụ thành chim nhỏ thẳng tắp hướng tới cái kia băng long đánh tới ở đây người thấy thế không khỏi cười ra tiếng đây là đi chủ động chịu chết sao Một con chim nhỏ cũng tưởng cùng khổng lồ băng long đấu, vị này thư tiểu thư đầu vóc có phải hay không hỏng rồi. Nhìn chim nhỏ cũng chưa cái gì uy áp lực lượng, so với băng long kém xa. Đáng tiếc, như vậy một vị đại mỹ nhân một hồi muốn biến thành khắc băng. Ở đây rất nhiều người đều biết vị này băng hệ cường giả có bao nhiêu cường. Phía trước có một người vừa đến tam giai thổ hệ dị năng giả, đã bị vị này trực tiếp đông lạnh thành khắc băng, sau đó gõ toái tử vong. Khuất Tú Hương cũng đôi tay nắm chặt mặt mang kích động. hận không thể thư thanh dữu lập tức biến thành khắp băng thư hằng minh lại nhăn nhăn mày hạn tổng cảm thấy thanh Diễu thế công không đơn giản như vậy tiếp theo chim nhỏ cùng băng long đánh vào cùng nhau chim nhỏ nháy mắt bị đâm tan thành từng mảnh biến thành giọt mưa rừng ở băng long trên người băng long không có dừng lại mà là tiếp tục hướng tới thanh Diễu đánh tới ở đây người đều không cảm thấy ngoài ý muốn một bộ đương nhiên bộ dáng nhưng thực mau làm đại gia trận mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra kia chỉ băng long vừa đến thanh dữu trước mặt Còn không có tới kịp công kích, lại đột nhiên hòa tan thành vô số giọt nước rơi rụng trên mặt đất. Thanh dữ đối với trên mặt đất giọt nước vây vây tay, một cái dòng nước từ trên mặt đất ngưng tụ dựng lên. Nàng lại chỉ chỉ tên kia băng hệ dị năng giả. Mọi người liền thấy cái kia ngoại hình cùng phía trước băng lòng cơ hổ giống nhau như lúc dòng nước, quay đầu hướng tới băng hệ dị năng giả mà đi. Tên kia thủy hệ dị năng giả không nghĩ tới chính mình đại chiều thế nhưng nhanh như vậy đã bị phá. Càng muốn không thông. vì cái gì chính mình băng long sẽ đột nhiên biến thành thủy phản biến thành đối phương dòng nước hắn lập tức lại ngưng tụ ra một cái băng thuẫn chuẩn bị ngăn cản dòng nước công kích thanh giữ tinh thần lực cùng thủy hệ dị năng không ngừng dao động ở cải tạo dòng nước thủy phân tử bên trong kết cấu Thức mau dòng nước đụng phải kia băng thuẫn sau đó mọi người chừng lớn đôi mắt lộ ra một bộ không thể tin được cùng nghi hoặc bộ dáng bởi vì dòng nước va chạm thượng băng thuẫn chẳng những không có biến thành máng xối trên mặt đất ngược lại nháy mắt biến thành một cái băng long cũng hé miệng chẳng những đem băng thuẫn nuốt đi vào còn đem tên kia băng hệ dị năng giả cũng nuốt đi vào băng long là trong suốt cho nên đem người nuốt ở trong bụng cũng thực rõ ràng băng long nuốt xong sau liền dừng ở trên mặt đất như là một tôn pho tượng nó trong bụng tên kia băng hệ dị năng giả như cũ vẫn duy trì phía trước động tác đôi mắt lại chừng thật sự đại hiển nhiên không thể tin được chính mình sẽ chết ở chính mình thành danh đại chiêu hạ đúng lúc này đứng ở thanh dữu bên cạnh thư hàng an ném một đoàn màu xanh lá lôi điện qua đi Lôi điện tiểu đoàn nện ở cái kia băng long thượng. Băng long lập tức tức đức từng khúc nước, lần này không có biến thành thủy, mà là biến thành vô số khối băng rơi trên mặt đất. Tên kia bị băng long nuốt vào dị năng giả, cũng đi theo băng long giống nhau vỡ thành vô số khối rơi trên mặt đất, căn bản nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng. Một màn này làm ở đây người chẳng những xem ngây người, cũng hoảng sợ. Lúc này bọn họ trong đầu chỉ toát ra một cái ý tưởng, nữ nhân này hảo cường. Đứng ở bên người nàng cư nhiên vẫn là một người hy hữu lôi điện dị năng giả, nhìn dáng vẻ thực lực cũng rất mạnh. Cũng khó trách hai người dám như vậy tùy ý kiêu ngạo đứng trên vách núi, đối mặt bọn họ nhiều người như vậy. Thanh dịu chưa bao giờ giết lung tung vô tội, vừa rồi chủ động công kích nàng thủy hệ dị năng giả, từ tướng mạo thượng xem cũng là cái cùng hung cực các người, trên tay dính không ít mạng người. Cho nên nàng mới không lưu tình chút nào vì dân trừ hại. Nàng dùng một bàn tay đặt ở trên ghế chống cằm, lười biếng nhìn một đám người. còn có ai muốn tới thử xem sao bởi vì vừa rồi kia một màn thật đúng là đem tất cả mọi người kinh sợ ở bọn họ nơi này tương đối cường tam cấp dị năng giả nhất chiêu đã bị đối phương dây bọn họ nếu là xông lên đi kia không phải tìm chết sao đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi ai đều không có động tác còn là không ít người trong lòng đối không gian tài nguyên cùng có thể kích phát đệ nhị hệ dị năng trái cây thực khát vọng khuất tú hương cùng thư hàng minh cũng không nghĩ tới thanh diễu đã cường đến loại tình trạng này thư hàng minh liền suy đoán thanh dữ không như vậy dễ đối phó khuất tú hương tắc tức giận đến sắc mặt khó coi vô cùng thơm mắng phía trước cái kia thủy hệ dị năng giả là phế vật cư nhiên sáng sớm đã bị thư thanh dữ dây mất mặt xấu hổ tiếp theo lại nhìn nhìn phía trước kia một trăm nhiều danh không dám thượng dị năng giả cũng muốn mắng bọn họ là phế vật hận không thể lập tức hiện thân sau đó xúi rục đại gia cùng nhau thượng thanh dữ cảm nhận được khuất tú hương cảm xúc dao động nàng ngoác mất môi đối với khuất tú hương phương hướng ném đi một cái thủy cầu linh 205 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 25. linh 205 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 25. Khuất Tú Hương chính nhìn phía dưới người vẻ mặt nôn nóng, nghĩ muốn như thế nào mới có thể xối dục những người này thượng. Nếu không chính mình tại hạ đi đám người trung gian kêu một tiếng. Đang nghĩ ngợi tới sự, đột nhiên một cái thủy cầu nện ở trên lưng. Khuất Tú Hương chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, sau đó cả người bay lên, hướng tới phía trước đánh tới. Bị thủy cầu đánh chung sau. khuất tú hương ẩn thân phù hiệu quả tự nhiên liền giải trừ nàng đột nhiên chống rông xuất hiện cũng hướng tới đại gia phương hướng bay đi không ít người thấy thế giật nảy mình còn có người bản năng giơ tay đối khuất tú hương ném dị năng công kích thư Hằng minh thấy thế không nhịn xuống lập tức ngưng tụ một mặt kim loại thuẫn chắn khuất tú hương phía trước bởi vì vận dụng dị năng hắn cũng bị bách hiện thân thư Hằng minh động tác thực mau kim loại thuẫn đem những cái đó dị năng công kích đều chắn hạ lên khuất tú hương cũng thật mạnh nện ở kim loại thuất thượng sau đó rơi xuống đất lăn vài vòng nàng này sẽ cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau đớn chật vật nằm trên mặt đất khuất tú hương cảm thấy chính mình quá mất mặt nàng chịu đựng đau đớn đứng lên trừng mắt nhìn trừng thanh dữu thư thanh dữu ngươi đừng quá quá mức thanh dữu vuốt trong lòng ngực tiểu tinh tinh chẳng sợ không có phát ra trên người vì thế nhưng ở mọi người xem tới đều rất giống cái lười biếng nữ vương ngươi không phải đã sớm nghĩ ra được nhảy nhót sao ta bất quá là thành toàn người thôi khuất tú hương một nghẹn ngươi Thư hàng minh biết thê tử vô luận là một mép vẫn là thân thủ, đều không phải thanh dữ đối thủ. Vì thế đi qua đi đối với đại gia nói, linh vật đều là ai có duyên ai đến, cũng không thể làm thư thanh dữ một người chiếm đi. Một đám thượng thực dễ dàng bị công phá, không bằng đại gia cùng lên đi. Đến lúc đó thư thanh dữ trong không gian tài nguyên, đại gia cùng nhau phân là được. Đến nỗi linh quả cùng này đóa mau thành thục nở rộ hoa, ai cướp được liền tính ai, như thế nào. Nghe được hắn nói, nguyên bản liền khát vọng người cùng nhau sôi nổi gật đầu. Hảo, cùng nhau thượng. Liền không tin nàng có thể cường đến, có thể đối phó chúng ta hơn trăm người nông nỗi. Mọi người đều lộ ra xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Lúc này, lại có mười mấy người đi rồi đi lên. Đúng là ngải thiếu đào đoàn người. Ngải thiếu đào bọn họ đã thấy được phía trước một màn. Nghĩ thầm thư tiểu thư quả nhiên rất mạnh. Ai biết liền nhìn đến những người này cư nhiên bị thư hàng minh xúi rủ, muốn cùng nhau đối phó thư tiểu thư. Ngải thiếu đào không nhịn xuống mở miệng nói, thư tiểu thư trong không gian có vật tư. kia cũng là nàng chính mình bắt được, các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp. kia trái cây tô tiểu thư nói đã dùng, nàng như vậy cường thực lực, không cần thiết lừa đại gia. Hơn nữa các ngươi đều nói linh vật là ai có duyên ai được đến, các ngươi còn đoạt cái gì. Thư tiểu thư đối bọn họ phu thê có đại ân, bọn họ đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nhìn đến ngải thiếu đảo cư nhiên nhảy ra giúp thanh dữ nói chuyện, khuất tú hương cùng thư hàng mình kinh ngạc đồng thời, còn thực khó chịu. Bọn họ phía trước cũng gặp được ngải thiếu đảo. Trừ bỏ khiếp sợ với con của hắn như thế nào không chết, thê tử không có sinh bệnh ngoại, cũng ý đổ mượn sức. Nhưng ngài thiếu đào lại không mua bọn họ trướng, đối bọn họ thực xa cách lãnh đạm. Không có mượn sức thành công, bọn họ cũng chỉ có tạm thời từ bỏ. Nhưng gia hỏa này làm cho nhiều người như vậy, cư nhiên nhảy ra trạm thư thanh dữ, này liền làm cho bọn họ vô pháp tiêu tan. Thư Hằng Minh mở miệng nói, hiện tại cường giả vi tôn, mọi người đều thiếu vật tư, tự nhiên này đây thực lực nói chuyện. Góp nhặt một kho hàng vật tư. Cũng đến có cái kia thực lực thủ được mới được. Hắn nhìn về phía Thanh Diễu nói, Thanh Dữu, nếu là ngươi đem trong không gian bắt được vật tư, lấy ra chín thành tới cấp đại gia phân, chúng ta liền sẽ không lại đối phó ngươi. Hắn đã nhìn ra hiện tại Thanh Dữu càng ngày càng cường thế kiêu ngạo, khẳng định không có khả năng lấy ra như vậy nhiều vật tư tới phân đại gia. Còn có người hô, kia tam cái trái cây, ngươi cũng lấy ra hai quả tới, chúng ta liền không vây công ngươi. Ngài thiếu đào thật bị những người này cách hướng tới rồi, các ngươi đừng quá quá mức Nếu là đổi thành các ngươi cực cực khổ khổ thu thập tới rồi một đám vật tư, cho các ngươi lấy ra đầu to phân cho người khác, các ngươi nguyện ý sao? Phía trước kêu gọi một người nói, nếu là chính chúng ta không bản lĩnh giữ được, chúng ta đây cũng nhận. Ngài thiếu đào một nghẹn, ngươi, các ngươi vô sỉ. Ngươi nọ hừ lệnh, đây chính là mặt thế, nào có cái gì đều bị vô sỉ. Ngài thiếu đào, đừng tưởng rằng các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, liền tưởng xen vào việc người khác. Ngài thiếu đào cũng hừ lệnh một tiếng, thư tiểu thư đối ta có ân. này nhàn sự chúng ta còn liền quản định rồi. Sau đó hắn mang theo mọi người, đi đến Thanh Dĩu ngồi vị trí phía trước, một bộ muốn bảo hộ bộ dáng. Thanh Dĩu đối ngải thiếu đào cách làm cũng không ngoài ý muốn, trong trí nhớ hắn chính là có tình có nghĩa tính tình, là ở mặt thế có thể vẫn luôn bảo vệ cho làm người điểm mấu chốt kia bộ phận dị năng giả. Mọi người xem đến ngải thiếu đào mang theo người một hai phải xen vào việc người khác đều không cao hứng. Thư Hằng Minh đột nhiên có suy đoán, ngải thiếu đào trong miệng ân tình. Rất có khả năng là thanh dữ cứu con hắn. Đây cũng là phát sinh ở ngải thiếu đào trên người này một đời bất đồng biến hóa. Thư Hằng Minh càng ngày càng hối hận, phía trước hẳn là ngăn cản thê tử thổi thanh dữ rất xuống kho hàng. Hết thảy đều từ kia một khắc bắt đầu mới có rất lớn biến hóa, cũng làm cho bọn họ sở hữu kế hoạch đều tiến triển không thuận lợi. Thư Hằng Minh bất thiện nhìn ngải thiếu đào nói, các ngươi thêm lên liền mười mấy người, còn có một ít là người thường, thật có thể chống đỡ được chúng ta này thượng trăm dị năng giả vây công sao. Người này kiên định đứng ở thanh dữu bên người, bọn họ là không có khả năng lại mượn sức thành công. Kia là địch cũng liền không sao cả, tốt nhất có thể cùng nhau làm chết. Ngài thiếu đào nhữ như mày, vừa định muốn nói lời nói, thanh dữ lại trước một bước mở miệng. Các ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Muốn cùng nhau thượng liền cùng lên đi. Tiếp theo nàng tâm thần vừa động, đột nhiên trước mặt xuất hiện một trương bàn lớn tử, cùng mười mấy ghế giải tử. Sau đó từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, lục tục xuất hiện ở trên bàn. Ngài Tổng, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, lại đây ngồi. Ngài Thiếu Đào bị Thanh Diễu hành động làm ngốc. Lúc này bọn họ đều phải bị thượng trăm dị năng giả vây công, thư tiểu thư còn có thể nuốt trôi đồ ăn đi. Bất quá nghe này đồ ăn xác thật thật hương a. Từ mặt thế bắt đầu, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua như vậy bình thường đồ ăn. Hắn không nhịn xuống hỏi, không trước giải quyết bọn họ sao. Thanh Diễu không thèm để ý cười cười, một ít trâu chấu mà thôi, làm cho bọn họ chính mình ngảy nhót, các ngươi lại đây ngồi. Nàng hô hai lần lại đây ngồi, ngải thiếu đào cùng thôi nghệ liếp nhau, không có nghi ngờ mang theo người đi qua đi ngồi xuống. Cái bàn liền ở Thanh Diễu trước mặt, nàng làm thư hàng ăn cũng ngồi xuống. Sau đó mỗi người trước mặt, còn nhiều ra một chén nóng hôi hổi cơm thẻ. Thanh Diễu cười nói, ăn đi, ăn xong chúng ta vừa lúc có thể thưởng thức kia linh hoa nở rộ bộ dáng. Ngải thiếu đào đám người một chút không biết muốn nói gì. Phía dưới một đám người như hổ rình ngồi, nàng thế nhưng còn có thể thỉnh bọn họ trước mặt mọi người ăn cơm. chỉ có thể cảm thán vị này thư tiểu thư tâm thật đại. Phía dưới người cũng bị thanh Dữu cách làm làm nốc. Thư Hằng mình con ngươi loé loe, lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, "Thư Thanh, dữ, ngươi quả thực quá kiêu ngạo cuồng vọng, thật cho rằng chúng ta không dám vây công các ngươi sao?" Chương trước nguyên bản là muốn đúng giờ, ai ngờ không cẩn thận điểm thành tuyên bố, liền trước tiên đã phát, cho nên tính ở bên nhau là tam chương ha. Chương 206 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 26 Chương 206 Mạ Thế bị phá hôi cô em chồng, 26. Thanh Dĩu cầm lấy chiếc đua gấp một miếng thịt đút cho Tiểu Tinh Tinh ăn. Lúc này mới nhìn về phía Thư Hằng Minh, vậy các ngươi nhưng thật ra tôi à, cỏ tới cỏ lui một đám túng hóa. Tiếp theo càng là tâm thần vừa động, đem không ít vật tư đều di ra tới rồi nàng phụ cận chung quanh địa phương. Đại gia liền thấy bốn phía trống giống nhiều ra rất nhiều gạo, mì sợi, thịt loại, trái cây, bánh quy đồ ăn vặt cùng nước khoáng, sữa bò trở. Tất cả đều là mạt thế lúc sau khan hiếm đồ ăn. Thanh dũ mang theo tràn đầy khiêu khích nói, ta trong không gian vật tư nhưng nhiều, này đó các ngươi muốn sao? Muốn liền tới lấy bái. Nàng hôm nay chẳng những muốn giết gà doa khỉ, hoàn toàn tạo khởi chính mình không hảo trêu chọc cường giả nhân thiết. Còn muốn cho thư hàng mình cùng khuất tú hương nhìn xem, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồn phí. Đại gia, cảm giác được bị nhục nhã, nữ nhân này quả thực quá bừa bãi. Một người khiêu khích bọn họ một trăm nhiều danh dị năng giả, nàng thật cho rằng bọn họ không dám thượng. Khuất Tú Hương trong lòng muốn cười, đây chính là Thư Thanh Diễu chính mình tìm chết, nàng nhìn ra được tới mọi người đều bị chọc giận. Chỉ là ai cũng không dám đương chim đầu đàn, cái thứ nhất đi đầu hướng mà thôi. Khuất Tú Hương hận không thể chạy nhanh lộng chết Thư Thanh Diễu, vì thế đem linh lực tác dụng ở cổ tay lục lạc thượng. Nàng hô, đại gia cùng nhau hướng, này đó vật tư chính là chúng ta. Con vận dụng thổ hệ dị năng. trong người trước ngưng tụ một cái thổ thuẫn liền đi đầu hướng tới thanh dữu phóng đi một bên chạy còn một bên phong thích dị năng công kích đương nhiên vì mạng nhỏ suy nghĩ nàng linh lực vẫn luôn đặt ở lục lạc linh khí thượng chỉ cần thư thanh dữu đối nàng hạ sát thủ nàng liền lập tức kích hoạt linh khí mang nàng trốn chạy đại gia thấy khuất tú hương đi đầu hướng cũng không hề do dự sôi nổi một bên đi theo hướng một bên đối với thanh dữu bên kia ném các loại dị năng công kích bọn họ nhìn đến như vậy nhiều vật tư thật sự đỏ mắt đặc biệt là nghe trên bàn truyền đến đồ ăn mùi hương càng là hận không thể lập tức công đi lên đoạt đến chính mình ăn thời gian dài như vậy bọn họ liền tính thân là dị năng giả có thể tìm kiếm đến một ít đồ ăn sẽ không đòi đến nhưng cũng thật lâu không có ăn qua như vậy hương bình thường đồ ăn thư thanh dĩu trong không gian nhất định còn có càng ăn nhiều bọn họ này sẽ chỉ có một ý niệm chạy nhanh công đi lên đoạt một màn này làm ngải thiếu đảo đám người hoảng sợ sôi nổi muốn đứng lên đón nhận đi trong lòng còn tưởng xong đời Nhiều như vậy dị năng công kích, bọn họ có thể ngăn cản được xuống dưới sao. Liên ở bọn họ lo hâu khi, thanh dịu từ trong không gian lấy ra mấy trường phủ ném đi ra ngoài. nháy mắt từng đạo vòng sáng xuất hiện, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Sau đó những cái đó công kích dị năng, dừng ở vòng sáng thượng tất cả đều bị triệt tiêu. Vòng sáng ở như vậy rất mạnh thế công kích hạ, cũng một tầng tầng tán loạn. Bất quá vẫn là thừa vài tầng, bởi vì là bất đồng nhan sắc, mọi người xem thực rõ ràng. Vọt tới phụ cận dị năng giả nhóm thấy thế, một đám đều lại lần nương ốc Đây là cái gì ngọn ý? Thế nhưng ném ra tới là có thể hình thành vòng sáng hộ thuẫn, đưa bọn họ như vậy cường thế công tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Chẳng lẽ là cái gì dị năng? Cũng không giống a. Mà Khuất Tú Hương thấy như vậy một màn, tức giận đến thiếu chút nữa tưởng hộp máu. Nàng không nhịn xuống dùng phép khích tướng nói: "Thư Thanh Diểu, ngươi nếu như vậy tiêu ngạo, như vậy năng lực, ngươi có bản lĩnh cũng đừng dùng phụ a." Tu tiên giới phụ nàng chính mình dùng lúc sau cũng biết có bao nhiêu lợi hại nếu là thư thanh diễu vẫn luôn ném phù ra tới phòng hộ kia bọn họ còn vây công cái gì thanh diễu cười nạo ra tiếng này phù là ta họa cũng là ta thực lực một bộ phận ta chính là như vậy năng lực các ngươi nếu là có bản lĩnh liền công tiến vào đoạt ta tài nguyên bái. nói xong nàng trong tay lại nhiều ra một chồng phù đối với phía trước người lắc lắc chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ta phòng ngự phù nhiều vẫn là các ngươi dị năng duy trì thời gian trường dị năng công kích đương nhiên không phải vô hạn thực lực cường có thể nhiều duy trì một chút thực lực nhược ném hai cái đại chiêu liền hư đại gia nguyên lai còn có như vậy không biết xấu hổ tống cổ bọn họ trường kiến thức bọn họ càng không nghĩ tới thư thanh dữu thế nhưng có lợi hại như vậy phù khó trách thư thanh dữu như vậy kiêu ngạo tùy ý dám khiêu khích bọn họ nhiều người như vậy nguyên lai là có lợi hại như vậy phòng ngự phù nhưng nàng vì cái gì sẽ họa này ngoạn ý bọn họ cũng hảo muốn a Thư hàng Minh cũng có loại nghẹn khuất đến tưởng hộp máu xúc động. Hắn liền nói cái này mội mội luôn luôn thông minh, như thế nào sẽ như vậy ngốc khiêu khích nhiều người như vậy, nguyên lai like là cố ý. Chúng ta cùng nhau công kích, ta cũng không tin công không phá được này đó phòng hộ vòng sáng. Đã tới rồi loại tình trạng này, như thế nào đều không thể từ bỏ. Vì thế hắn đi đầu dẫn đầu hướng tới vòng sáng ném dị năng đi công kích. Những người khác cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Liền xem bọn hắn dị năng duy trì thời gian trường. Vẫn là thư Thanh Diễu phủ duy trì thời gian dài. Mà ở bọn họ công kích thời điểm, Thanh Diễu khiến cho ngải thiếu đảo đám người ngồi xuống. Nàng chính mình cũng không đói, cho nên toàn bộ hành trình ôm tiểu tinh tinh đầu y. hoặc tinh thần biết nhà mình Diễu Diễu rất lợi hại, cho nên không lo lắng nàng có nguy hiểm. Hắn tuy rằng là biến dị thú, nhưng vẫn là ấu thể, hiện tại cũng không giúp được gì. Chờ hắn trưởng thành, tự nhiên sẽ làm muốn khi dễ Diễu Diễu người đẹp. Hiện tại vẫn là hảo hảo hưởng thụ Diễu Diễu ôm đầu y lạc thú đi. Ngài thiếu đào đám người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng minh bạch, vị này thư tiểu thư phi thường không đơn giản. Chẳng những cá nhân thực lực rất mạnh, còn có các loại đa dạng đối địch. Bọn họ cũng không lo lắng, ngồi xuống lúc sau sôi nổi bưng lên chén, Mỹ tư tư đang ăn cơm đồ ăn. Ngài cầm đã sớm sẽ chính mình ăn cơm, này sẽ bưng bát cơm một bên ăn, một bên không nhịn xuống dùng mắt lấp lánh nhìn thanh dưu nói, tỷ tỷ, này đó đồ ăn ăn ngon thật, Hắn biết phía trước chính mình sinh bệnh thiếu chút nữa đã chết. là vị này tỉ tỉ cứu hắn tỉ tỉ thật là lợi hại chẳng những có thể đối phó như vậy nhiều người xấu còn thỉnh bọn họ ăn ăn ngon như vậy đồ ăn cho nên trong mắt không tự giác mang lên một loại thân cận cùng sùng bái thanh hữu vẫn là tương đối thích như vậy ngoan ngoan đáng yêu tiểu hải tử từ trong không gian lấy ra một túi đại bạch thỏ kẻo sữa đưa cho ngải cẩm tới tỉ tỉ lại thỉnh ngươi ăn đường Ngải cẩm trên mặt lộ ra khát vọng thân sắc bất quá lại không có đi tiếp mà là nhìn về phía mụ mụ thôi nghệ đối với hắn gật gật đầu còn không cảm ơn tỷ tỷ nàng nhìn ra được tới vị này thư tiểu thư là thuộc về cái loại này thực ngay thẳng tính tình cho nên bọn họ cũng không cần làm ra vẻ ngài cẩm lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười tiếp nhận đường phóng tới con tiểu cặp sách cảm ơn tỷ tỷ hắn nghĩ nghĩ lại nói chờ ta về sau tìm được rồi thứ tốt cũng đưa cho tỷ tỷ ngài cẩm vừa vặn ngồi ở thanh diễu bên cạnh vị trí vì thế nàng cười sờ sờ đầu của hắn hảo a kia tỷ tỷ liền chờ tiếp theo đại gia một bên lời nói việc nhà Một bên hưởng thụ mỹ vị đồ ăn Cũng làm còn ở không ngừng cực cực khổ khổ công kích người Muốn bắt cuồng Đặc biệt là người được kia đồ ăn mùi hương Đưa bọn họ con run trong bụng đều câu ra tới Cả người đều đột nhiên cảm thấy hào đói Nhưng bọn hắn mới vừa sắp công phá cuối cùng một tầng vòng sáng Thư Thanh Diễu lại lập tức ném mấy chương phủ ra tới bổ thượng Này rốt cuộc muốn đánh tới khi nào Cũng làm cho bọn họ đặc biệt nghẹn khuất khó chịu Thư Thanh Diễu quá xấu rồi Nàng nhất định là cố ý Hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 207 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 27. linh 207 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 27. Tới vách núi dị năng giả tiểu đội rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người phóng đi tìm thanh dữ phiền thoái. Còn có một ít có chính mình điểm mấu chốt người không núp nhích, bọn họ đối ngải thiếu đảo nói thực tán đồng. Cho rằng vô luận là vật tư vẫn là trái cây, đều là thư thanh dữ thu thập được đến, bọn họ đi cường đoạt quá không phẩm. nhưng bọn hắn chỉ là số ít cũng vô pháp đi ngăn cản một trăm nhiều danh dị năng giả chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn thấy thư thanh Dữu ném ra tới phù như vậy cường còn có nàng này đem một trăm nhiều danh dị năng giả chơi đến xoay quanh nhàn nhã tư thái trong lòng đều sinh ra loại bội phục điền tuyết quân trong ánh mắt toàn là ngôi sao nhìn về phía thanh Dữu nàng thật sự lại mỹ lại lợi hại đây là từ mặt thế đến bây giờ nàng gặp qua lợi hại nhất nữ tử còn như vậy mỹ bên cạnh anh tuấn nam tử cười gật đầu đứng vậy Khó trách nàng phía trước dám tùy ý khiêu khích như vậy nhiều dị năng, giả, nguyên lai là làm vạn toàn chuẩn bị. Sau đó hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện, đều là đối thanh dữu tán dương. Hai người phía sau một người ăn mặc bại lộ nữ tử nhìn một màn này, đáy mắt toàn là ghen ghét cùng hoàn khí. Điền tuyết quân chính là cái người thường, ở mặt thế lúc sau chính là phế vật, cũng không biết đội trưởng vì cái gì còn như vậy che chở. Nàng tự nhận lớn lên không thể so điền tuyết quân kém, vẫn là cái hy hi hữu phong hệ dị năng giả. hắn như thế nào liền không thấy mình đâu, nàng nghĩ thầm nếu có thể tìm cơ hội đem Điền Tuyết Quân Lộng chết thì tốt rồi. bên kia kia một trăm nhiều danh dị năng giả công kích ban ngày, chờ thanh giữ bọn họ cơm nước xong đều còn không có công phá vòng sáng phòng hộ, dị năng lại tiêu hao rất nhiều. có người nhịn không được dừng công kích, không đánh, nàng trong tay còn cầm một chồng phụ đâu, chúng ta căn bản háo bất quá nàng. còn có người âm lưu luận ta đã biết, nàng khẳng định là cố ý khiêu khích. Làm chúng ta cùng nhau thượng dùng dị năng công kích này đó hộ thuẫn vòng sáng, làm chúng ta tiêu hao dị năng. Chờ chúng ta dị năng tiêu hao xong, nàng là có thể ra tay đem chúng ta thu thập rớt. Nghe được người này nói, đại gia không hẹn mà cùng mà dừng công kích động tác. Hào mẹ nó có đạo lý A. Vì thế sôi nổi nhìn về phía thanh dịu ánh mắt đều có chút không thích hợp, nữ nhân này chẳng những tiêu ngạo, còn có độc. Có người nhịn không được hỏi, ngươi là cố ý đi. Thanh dịu nhướng mày nhìn bọn họ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng ta tính kế. suy nghĩ nhiều quá ở đây người nữ nhân này thật không phải giống nhau kiêu ngạo có người xoay chuyển trong mắt hỏi ngươi thật không đoạt kia đoá linh hoa thanh dữ gật đầu này đoá hoa cùng ta vô duyên ta sẽ không đoạt nói được thì làm được nàng lại bổ sung một câu bất quá ai được đến các ngươi cũng không thể lại đoạt ta sẽ nhìn ánh mắt cô y quét quét khuất tú hương phu thề, hiện tại các ngươi muốn phòng không phải ta mà là bọn họ rốt cuộc ta phải đến trái cây xác thật đã dùng các ngươi còn lấy ta không có biện pháp còn không bằng nhìn chằm chằm có thể tranh một tranh linh hoa. Này hai người có ẩn thân năng lực, một hồi các ngươi hòa mình đoạt hoa thời điểm, bọn họ vừa ẩn thân là có thể trộm đem hoa trích đi. Hơn nữa hai người đều là tam cấp dị năng giả, các ngươi nhiều người như vậy thêm lên, cũng không nhất định có thể lấy trụ bọn họ. Phía trước là khuất tú hương phu thê châm ngòi này đó dị năng giả đối phó nàng, hiện tại cũng nên trái ngược. Đại gia hiện tại cũng biết vị này thư tiểu thư thực lực rất mạnh, còn có thể dùng ngoại lực phụ trợ. bọn họ căn bản lấy nàng không có biện pháp hơn nữa nàng nói rất đúng bọn họ hiện tại càng hẳn là đem mục tiêu đặt ở có thể tranh một tranh linh tiêu tốn vì thế sôi nổi nhìn về phía khuất tú hương phu thê ánh mắt không giống nhau có người đề nghị đại gia nhìn bọn hắn chằm chằm phu thê đừng làm cho bọn họ lại ẩn thân đúng vậy này hai người phía trước liền ở linh hoa bên cạnh ẩn thân nếu không phải thư tiểu thư bọn họ nói không chừng phải xính trộm chích đến hoa này hai người thật tâm hiểm vẫn luôn xúi giục chúng ta đối phó thư tiểu thư khẳng định chính là tưởng nhân cơ hội trộm trích linh hoa có người nhận ra thư hàng minh thân phận xem hắn lại nhìn xem thanh dữ các ngươi không phải thân huynh muội sao có phải hay không làm bộ nội đấu tới mê hoặc chúng ta cái gì bọn họ là thân huynh muội đúng vậy thư thị các ngươi hẳn là đều nghe nói qua đi bọn họ chính là thư đồng một đôi nhi nữ ta ở một cái trong yến hội gặp qua bọn họ đại gia nghe được lời này sôi nổi rời xa thanh dữ cùng thư hàng minh một ít thanh dữ cười nhạo hắn không phải ta thân ca Ta cùng bọn họ phu thê có thủ hắn đâu. Tiếp theo đem phía trước ở trong đàn lời nói, lại nói một lần. Đại gia ăn một mồm to dưa sau, đều sôi nổi kinh ngạc cùng khinh thường nhìn về phía Thư hàng Minh phu thê. Đồng thời cũng đối bọn họ sinh ra không ít phòng bị. Ở đây đại đa số người, tuy rằng không quen biết Thư hàng Minh cùng Thư Thanh Diễu, nhưng là lại nghe quá Thư Thị, bọn họ Thị lớn nhất tập đoàn công ty. Thư Hằng Minh là Thư gia người thừa kế, bị Thư Thanh Diễu cha mẹ từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng thành tinh anh. Tự nhiên một chút đều không niệm dưỡng dục cùng bồi dưỡng tri ân, lại muốn liên hợp thân sinh cha mẹ, nghỉ ngơi cha mẹ hài tử toàn bộ hại chết, này cũng quá vô tình tàn nhẫn. Liên cùng nhau lớn lên muội muội đều như vậy tính kế, đối bọn họ liền càng sẽ không lưu tình. Thư Hằng Minh không nghĩ tới Thanh Dụ lại lần nữa đem việc xấu trong nhà ngoại dương, còn đem bọn họ tưởng ẩn thân trộm trích hoa sự bại lộ trước mặt người khác, đáng giận. Khuất Tú Hương cảm giác được đại gia phòng bị bộ dáng, trong lòng cũng tức giận đến không được, Thư Thanh Dụ người đem trong nhà sự bắt được bên ngoài nói sẽ không sợ mất mặt sao thanh dữu biễu môi các ngươi làm rèm pha ta vì cái gì muốn sợ mất mặt ta bất quá là muốn cho đại gia biết ta và các ngươi có thủ án không phải một đường người cũng làm đại gia biết các ngươi phu thê có bao nhiêu âm hiểm tàn nhẫn về sau cẩn thận một chút đừng bị các ngươi thọc dao nhỏ nàng chính là cố ý nay một đường đều sẽ vì đôi vợ chồng này tuyên truyền hạ không có khả năng lại làm cho bọn họ có hảo thanh danh khuất tú hương một nghẹn ngươi ngậm máu phu người Chúng ta mới không có. Nàng cũng phát hiện, cái này tiểu tiện nhân vẫn luôn ở cố ý tưởng làm xú bọn họ thanh danh, người rốt cuộc muốn thế nào. Thanh dữ nhạc từ từ nói, ta liền xem các ngươi tưởng lộng chết ta, lại làm không xong ta dậm chân bộ dáng Khuất tú hương. Đúng lúc này, thanh dữ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hoa, muốn khai. Đại gia nghe được lời này, cũng sôi nổi nhìn qua đi. Phát hiện nụ hoa thật đúng là ở một chút giãn ra khai. Thức mau, một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập bốn phía xanh biết nụ hoa hoàn toàn nở rộ khai như là một đóa phỉ thúy điêu hoa tinh ánh dịch thấu lại xinh đẹp một đám thấy thế trên mặt đều hưng phấn không thôi này linh hoa tuyệt đối không đơn giản vì thế sôi nổi hướng tới cái kia phương hướng phóng đi trong đầu chỉ có một ý niệm đoạt linh hoa quan trọng nhất đồng thời cũng phòng bị nhìn chằm chằm khuất tú hương phu thê không cho bọn họ lại ẩn thân còn thỉnh thoảng hướng tới hai người ném dị năng công kích khuất tú hương cùng thư hàng minh bị nhìn chằm chằm chết căn bản vô pháp lại vận dụng ẩn thân phủ rốt cuộc gần thân sau những người này chỉ cần tiếp tục hướng tới bọn họ nơi phương hướng ném dị năng là có thể đưa bọn họ đánh ra tới hai người đều tưởng chửi ầm lên thanh dĩu bọn họ kế hoạch lại lần nữa bị này tiểu tiện nhân phá hủy không có biện pháp cũng chỉ có thể hung ác gia nhập tranh đoạt vì thế toàn bộ trên vách núi loạn chiến lên các loại dị năng ném tới ném đi không ít người ở tranh đấu chung ngã xuống không phải trọng thương chính là trực tiếp đã chết lần này liền phía trước đứng ở cách đó không xa dị năng giả nhóm cũng chưa nhịn xuống sôi nổi tiến lên muốn cấp trích Linh Hoa. Người thường tuy rằng trong lòng khát vọng, nhưng lại đều thức thời đứng không núp đích. Bọn họ đi lên đừng nói đoạt Linh Hoa, chính là bị loạn chiến ngộ thương đều là tử lộ một cái. Thanh dữ như là phía trước nói giống nhau, cũng không tham dự tranh đấu. ngài thiếu đào đám người nhưng thật ra xoa tay hầm hẻ. thưa tiểu thư, ngươi không cần Linh Hoa nói, chúng ta liền đi tranh. Thanh dữ không thèm để ý nói, ân, ta không cần, các ngươi muốn đi liền đi thôi. Vì thế ngải thiếu đảo đám người cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Mà nguyên bản đứng ở cách đó không xa điền tuyết quân, đột nhiên bị một cổ phong đem nàng cả người quất lên. Gió cuốn đem nàng thẳng tắp ném tới rồi vách núi đỉnh, vừa lúc rừng ở kia đóa nở rộ phỉ thúy hoa bên cạnh. Liên biết ra một chương tới, dư lại hai chương giữa trưa một hai giờ rưỡi tả hữu. Chương 208 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 28. Chương 208 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 28. Điền tuyết quân rừng ở hoa bên cạnh đứng vững, cả người đều làng ốc. Nhưng nàng cũng không ốc, biết đây là bị ai hại. Rốt cuộc dị năng giả tiểu đội, nhất ghen ghét nàng người kia chính là phong hệ dị năng giả. Nàng cũng không dám nghĩ nhiều, mới vừa xoay người chuẩn bị nói chính mình không phải tới đoạt hoa. Ai biết những người khác còn tưởng rằng nàng muốn cướp hoa, nay sẽ đã có người chiều nàng ném dị năng công kích. Điền tuyết quân mặt thế trước là luyện vũ, còn luyện qua một chút võ thuật, nàng hạ eo tránh đi công kích tới hỏa cầu cùng thổ truy. Né tránh thời điểm, lại tới nữa cái lộn mèo. Ai biết lại có một viên hỏa cầu đầu tới Nàng vặn vẹo hạ thân thể né tránh Rơi xuống đất khi liền không đứng vững Hướng tới sườn phương quăng ngã qua đi Khuất tú hương phía trước vẫn luôn đều ở hoa phụ cận cướp đoạn Chỉ là nhìn chầm chầm nàng người quá nhiều Cho nên vẫn luôn không có đắc thủ Đương nhìn đến điển tuyết quân bị người thổi đến hoa bên cạnh tới Nàng trong lòng liền sinh ra cái dự cảm bất hảo Linh hoa sẽ không lại phải bị nữ nhân này được đi thôi Này tuyệt đối không được Vì thế nàng vận dụng lục lạc linh khí phong, hướng tới Điển Tuyết Quân thổi đi. Nếu không có người nhúng tay nói, này cổ phong đem vừa vặn quát đến sắp căng ngã ở linh tiêu tốn Điển Tuyết Quân, còn sẽ đem nàng trực tiếp thổi hạ huyền mai. Bất quá Thanh dữ đã sớm nhìn chằm chằm khuất tú hương. Bởi vậy ở đối phương vận dụng phong linh khí thời điểm, nàng cũng vận dụng thủy hệ dị năng. Điển Tuyết Quân cảm giác lại là một trận gió thổi tới, sắc mặt đổi đổi, này phong muốn dừng ở trên người nàng nói, nàng tránh còn không kịp đem rơi xuống huyền mai đi. Nơi này huyền nhai rất cao thực hiểm trở, nàng một người bình thường ngã xuống chỉ có đường chết một cái. Bên hai nghe được bạn trai nôn nóng thanh âm, không, tuyết quân. Nàng đối nhau là khát vọng, nhưng lại thật bất lực. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thủy thuẫn xuất hiện ở nàng trước người, vừa lúc đem kia nói thiết bị chắn gió trụ. Nàng cả người cũng quăng ngã đi xuống, vừa lúc căng ngã ở kia đóa linh tiêu tốn. Không. Tiếp theo nàng nhìn đến cái kia khuất tú hương chừng lớn đôi mắt đối chính mình hô to một tiếng. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình đem tia đóa linh hoa áp chặt đức. Mấu chốt là áp đoạn hoa, thế nhưng đột nhiên chui vào thân thể của nàng. Nàng trong lòng sinh ra một ý niệm, song đời, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Một màn này cũng làm ở đây đoạt hoa người ngây ngốc. Hóa ra bọn họ đoạt ban ngày còn có rất lớn tử thương, cuối cùng linh hoa cư nhiên tiện nghi một cái đột nhiên xuất hiện người thường. Bọn họ tự nhiên không vui. Dị năng giả nhóm hướng tới bên này đồng thời đi tới, đối điền tuyết quân hừ lạnh. Đem linh hoa giao ra đây, nếu không liền giết ngươi." Điền Tuyết Quân muốn khóc, kia hoa đột nhiên chui vào ta trong thân thể, ta cũng không biết muốn như thế nào lấy ra tới. "Hừ, ngươi đừng nghĩ độc chiếm linh hoa, ngươi một người bình thường xứng sao?" Những người này không tin Điền Tuyết Quân nói. Khuất Tú Hương cũng cấp không được, hoa chui vào thân thể của nàng, chúng ta chỉ có đem nàng giết, mới có thể đem kia đóa hoa bước ra tới. Hiện tại kia đoá linh hoa còn không có hòa Điền Tuyết Quân dung hợp, chỉ cần đem đối phương giết, liền còn có cơ hội Đại gia vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng vậy. Sau đó nhìn về phía điền tuyết quân ánh mắt như hổ rình ngồi, một bộ muốn ăn nàng bộ dáng. Điền tuyết quân bạn trai Vưu Thành vội vàng chạy đến nàng phía trước, các ngươi đừng quá quá mức, phía trước liền nói quá, cơ duyên ai được đến chính là ai. Hắn đồng đội lại sau này rụt rụt, không có theo sau. Trong lòng còn mắng Vưu Thành đầu góc có bao, loại này thời điểm cư nhiên đi ra ngoài che chở điền tuyết quân. Trải qua phía trước loạn chiến tử thương sau, còn dư lại mấy chục danh dị năng cường giả liên hợp muốn giết bọn hắn quá dễ dàng phía trước đem điền tuyết quân thổi qua đi nữ tử sắc mặt càng là vặn vẹo hạ một phương diện không nghĩ tới nàng nguyên bản muốn mượn cơ hội giết người lại tiện nghi điền tuyết quân được đến linh hoa về phương diện khác đối Vưu thành trạm đi ra ngoài càng là ghen ghét lợi hại nàng nôn nóng đối Vưu thành hô nàng một người bình thường được linh hoa ngược lại là lãng phí ngươi lấy bản thân chi lực căn bản hộ không được nàng mau trở lại a Vưu thành ánh mắt phát lánh nhìn nàng một cái còn không phải ngươi làm chuyện tốt Ta bạn gái ta hộ định rồi, nhiều nhất ta cùng nàng cùng chết. Hắn hòa Điền tuyết quân cùng nhau lớn lên, thích che chở nàng như vậy nhiều năm, căn bản phóng không khai. Nàng kia trên mặt lại vặn vẹo hạ, ngươi, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Hôm nay Điền tuyết quân không giao ra linh hoa tới, tuyệt đối là tử lộ một cái, vậy các ngươi liền cùng đi chết hảo. Đội viên khác cũng làm cho những người khác mặt khuyên bảo view thành vài câu, thấy hắn như cũ thờ ơ, vì thế sôi nổi cùng hắn phân rõ quan hệ, sợ bị những người khác giận chó đánh mèo thu thở. Điền Tuyết Quân không nghĩ tới sự tình sẽ tới loại tình trạng này, nàng thực cảm động tâm ấm Vưu Thành đến bây giờ đều không có từ bỏ chính mình, nhưng hắn không buông tay, nàng lại không thể lại liên lụy hắn. Nàng đối Vưu Thành nói: Ngươi không cần vì ta như vậy, ngươi thay ta cùng nhau hảo hảo sống sót đi. Điền Tuyết Quân nói xong xoay người liền muốn nhảy vực. Đúng lúc này, Thanh Dữ mở miệng: Ngươi nếu là nhảy xuống đi, mặc kệ sinh hoặc là chết, vậy ngươi bạn trai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn bảo hộ hắn. lại sẽ ngược lại hại hắn nơi này người tuyệt đối sẽ dẫn cho đánh mèo đến vưu thành trên người đem hắn giết cho hà giận kia một đời điền thuyết quân vì không liên lụy bạn trai vì thế lựa chọn nhảy vực nhưng chờ nàng đã trải qua không ít gian nan chạy đến kinh đô căn cứ sau mới biết được nàng bạn trai đã bị những người đó giết vì thế cự tuyệt sở hữu dị năng tiểu đội mời gia nhập kinh đô căn cứ cũng cùng đối phương đặt thành hiệp nghị nàng phải làm năm vây công cũng giết nàng bạn trai dị năng giả toàn chết chỉ là tuy rằng báo thù đáng yêu người đã qua đời điền tuyết quân quãng đời còn lại đều sống ở thống khổ cùng hối hận chung thanh dư nếu muốn hỗ trợ vậy là tốt rồi người làm được đế đi làm này một đôi có tình nhân ở mạn thế trung thành thân thuộc rốt cuộc ở mạn thế đừng nói là bằng hữu đồng đội tri gian cho nhau phản bội ái nhân thân nhân tri gian vì sinh tồn hoặc là ích lợi đều có rất nhiều trở mặt thành thủ mưu thành vẫn luôn không có từ bỏ cùng che chở người thường điền tuyết quân ở hiện tại dưới loại tình huống này còn quyết đoán đứng dậy rất có đảm đương thanh dữ vẫn là tương đối thưởng thức điền tuyết quân nghe được thanh Dịu nói dừng lại muốn chạy vội nhảy động tác vưu thành cũng một tay đem nàng ôm lấy ngươi như thế nào ngu như vậy như vậy cao huyền ngai ngươi nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cùng lắm thì chúng ta cùng chết không có gì khuất tú hương nhìn đến này một đôi người yêu cũng không có bị bọn họ sinh tử gắn bó cảm tình cảm động đến ngược lại cảm thấy bực bội vậy các ngươi liền cùng đi chết đi ở chỗ này diễn cái gì tình thâm ta xem các ngươi chính là cố ý kéo dài thời gian Nàng lại hô, đại gia cùng nhau thượng, lại nét mực đi xuống, kia đóa hoa liền sẽ bị nàng hấp thu. Đại gia vừa nghe cảm thấy có đạo lý, vì thế sôi nổi phải đối điển tuyết quân hai người ra tay. Thanh dữ đúng lúc này đứng lên, lấy ra một lá bùa tạp đến điển tuyết quân hai người trước mặt. Nháy mắt, một cái vòng sáng đem hai người hộ lên. Thanh dữ lại lạnh lùng mà quét quét muốn động thủ dị năng giả nhóm. Ta vừa rồi nói qua, ai được đến chính là ai duyên phận, các ngươi đem lời nói của ta vào thai này ra thai kia. Phát xong ta lại sửa sai. linh 209 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 29. linh 209 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 29. Thanh dữu đột nhiên đứng ra che chở điền tuyết quân hai người, làm ở đây người đều kinh ngạc kinh. Điền tuyết quân hai người cũng không nghĩ tới. Hai người trong lòng cảm thấy có chút ấm, tại đây mặt thế còn có thể gặp được không quen biết người tương trợ rất khó đến. Càng là như vậy, hai người càng không nghĩ liên lụy thư Thanh Dữu vì thế mở miệng, thư tiểu thư, ngươi. Bất quá bọn họ nói còn chưa nói xong, đã bị thanh Dịu đánh gãy, ta phía trước liền nói lời nói, ai được đến Linh Hoa chính là có duyên giả, những người khác liền không chuẩn lại động thủ. Ta nói muốn xen vào liền xét quản. Điền tuyết quân hai người ngẩn người, một chút không biết muốn như thế nào hồi. Nếu là lại nói không cho nàng quản, có phải hay không quá không biết điều. Rốt cuộc thư tiểu thư là hảo tâm. Vũ thành nghĩ nghĩ, đối thanh Dịu ôm quyền, đa tạ thư tiểu thư trượng nghĩa tương trợ, chỉ cần hôm nay chúng ta có thể sống sót. Tương lai có việc ngươi cứ việc phân phó. Nếu có thể sống sót, ai lại muốn chết đâu. Xem thư tiểu thư tự tin bộ dáng, hẳn là có tin tưởng che chở bọn họ chu toàn, nàng chính mình cũng sẽ không có sự. Đến nôi nói thư tiểu thư có cái gì mục đích, Vưu Thành cũng không nghĩ ra được nàng yếu hại bọn họ. Rốt cuộc lấy nàng như vậy cường thực lực, tự mình tới nói, 89 chín phần mười có thể đoạt được này đoá linh hoa. Cho nên không đến mức, hắn bạn gái đoạt được, nàng ở tới đoạn. Hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy đến. bạn gái phía trước thiếu chút nữa đã bị cái kia khuất tú hương thổi hạ huyền ngai là thư tiểu thư ngưng tụ thủy thuẫn cứu một mạng thanh diễu cười cười hành a vậy tính các ngươi thiếu ta một ân tình hảo sau đó nàng nhìn về phía sắc mặt khó coi dị năng giả nhóm các ngươi dám động một cái thử xem khuất tú hương sắc mặt đặc biệt khó coi rốt cuộc nơi này dị năng giả chung chỉ có các nàng phu thê biết này đóa hoa nhưng đại biểu cho trị liệu dị năng nàng nhìn thanh diễu mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ngự khí nói Chính ngươi lại không cần này đoá linh hoa, ngươi có phải hay không quá xen vào việc người khác? Thanh dữ lộ ra cái minh diễm tươi cười, không, ta liền thích nhìn đến ngươi muốn, lại không chiếm được bộ dáng. Khuất tú hương, ta muốn cho ngươi minh bạch một chút, người khác cơ duyên chính là người khác, ta liền không cho ngươi đoạn. Nàng lại ngoác mất môi, ngươi lại có thể như thế nào? Khuất tú hương này sẽ cũng phản ứng lại đây, thư thanh dữ không đoạt linh hoa, ngược lại còn che chở điển tuyết quân, mục đích chính là vì không cho nàng đoạn. Không cho nàng được đến cái này cơ duyên. Nàng thật là muốn bắt cuồng, ngươi đáng giận. Thanh dữ còn tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là như vậy đáng giận, ngươi có thể lấy ta thế nào đâu. Có năng lực, liền tới giết ta a Đáng tiếc các ngươi quá phế vật, làm không được. Khuất tú hương, này tiểu tiện nhân quá làm giận. Thư hằng Minh cũng không nghĩ tới cái này muội muội, vì không cho hắn lao bà được đến cơ duyên, cư nhiên tình nguyện đi giúp một cái người xa lạ. Sắp thật quá làm giận. Nhưng như là nàng nói, bọn họ xác thật lấy nàng không có biện pháp thanh dĩu ngươi thật cho rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp sao cùng lắm thì chúng ta liền thủ tại chỗ này hảo nhìn xem ngươi phủ có thể sử dụng bao lâu trị liệu dị năng không đến vạn bất đắc dĩ hắn thật không nghĩ từ bỏ khuất tú hương cũng lập tức phụ họa đúng vậy liền xem ngươi có thể che chở điền tuyết quân tới khi nào này linh hoa tác dụng đại gia khả năng không biết chỉ cần đem này linh hoa vì chính mình sử dụng là có thể kích phát ra trị liệu dị năng Vì nơi này người không cần bông tha điền tuyết quân, hơn nữa cùng nhau đối phó thanh dữu nàng chỉ có thể đem linh hoa tác dụng nói ra. Quả nhiên, nghe được lời này ở đây dị năng giả nhóm trong mắt đều lộ ra lửa nóng. Khi hữu trị liệu dị năng, ai không nghĩ được đến. Ở mặt thế dễ dàng nhất chính là bị thương, nếu là có như vậy dị năng, là có thể tùy thời trị liệu chính mình cùng đồng đội. Còn có thể dùng trị liệu dị năng mượn sức dị năng giả, chỗ tốt nhiều hơn. Trong đó một người dị năng giả nhảy ra nói, thưa thanh Diễu. chúng ta xin khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác nếu không chúng ta liền cùng ngươi tiếp tục háo đi xuống chờ ngươi phù dùng hết cũng chính là ngươi ngày chết tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển lại nói đương nhiên nếu ngươi hiện tại rời đi chúng ta cũng sẽ không ngăn cản cùng ra tay cái này thư thanh dữ thực lực bọn họ đến bây giờ còn không có hoàn toàn sơ đấu cho nên tốt nhất có thể đem nàng lộng đi bọn họ hảo đoạt hoa chờ tương lai gặp thư thanh dữ có năng lực thời điểm lại hảo hảo thu thập sửa chữa nàng những người khác cũng sôi nổi gật đầu Đúng vậy, ngươi hiện tại nếu là rời đi, chúng ta coi như làm không nhìn thấy. Thanh dữ cười nhạo một tiếng, các ngươi thật khi ta chỉ biết dùng phù đâu. Tiếp theo nàng giơ tay đối với này đó dị năng giả điểm điểm, đầu ngón tay quanh quẩn một đoàn lục quang. Mọi người không biết nàng muốn làm gì, nhưng lại sôi nổi phòng bị lên. Đột nhiên, từ bầu trời rơi xuống không ít giọt nước, trên mặt đất toát ra vô số mang theo thứ mạng đằng. Này đó mạn đằng càng là nhanh chóng sinh trưởng biến thô, sau đó tự động biên chế thành một cái nhà giam. đưa bọn họ mọi người tất cả đều gắn vào bên trong thanh dữ từ từ nói các ngươi nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát rời đi tính các ngươi lợi hại nàng gần nhất hấp thu nhị tam giai tang thi tinh hoạch đem một hệ dị năng cũng vọt tới tam cấp lại còn có nghiên cứu ra một loại dùng linh tuyển thêm vào một hệ dị năng phương pháp một hệ dị năng có thể dục sinh thực vật chỉ cần hơn nữa linh tuyển tưới quản này đó thực vật sinh trưởng tốc độ cùng thành thục độ đem vượt qua dị năng dục sinh cũng chính là nàng hiện tại là tam cấp một hệ dị năng nhưng là dục sinh ra tới thực vật lại có tứ cấp hiệu quả. Những người này đại đa số đều là nhị cấp dị năng, giả, lợi hại liền tăng cấp, cho nên đối thượng tứ cấp thực vật, kia khẳng định là không có biện pháp. Thư hàng minh cảm giác được này mạn hàng mây che chế ra nhà giam rất mạnh, trong lòng càng là kinh ngạc kinh. Thư thanh dữ lúc này mới kích phát một hệ dị năng không bao lâu, liền đến như vậy cường nông nỗi. Trong tay hắn nhiều ra một phen kim loại dị năng ngưng tụ mạnh nhất đao, hướng tới mạn đằng chém tới. nhưng chỉ ở mạn đằng hạ để lại một đạo thực thiển dấu vết, căn bản chém không khai. hắn mãn nhãn khiếp sợ cùng không thể tin được nhìn Thanh dữ hỏi, ngươi một hệ dị năng vượt qua tăng cấp. Thanh dữu gật đầu cười nói, xem ra ngươi còn rất có nhãn lực kính. Hơn nữa Linh Tuyển, nàng một hệ dị năng phát huy thực lực xác thật vượt qua tam cấp. Những người khác nghe được hai người đối thoại cũng chừng lớn đôi mắt không thể tin được, cái gì không có khả năng đi. Có người không tin tả dùng dị năng công kích mạng đằng nhà giam. Tam cấp dị năng giả có thể ở mạng đằng thượng lưu lại một chút dấu vết, nhị cấp dị năng giả dị năng càng là liền dấu vết đều lưu không dưới. Bọn họ còn phát hiện, dị năng đều xuyên thấu không được mạng đằng nhà giam. Cũng chính là cách này ngoạn ý, bọn họ cũng vô pháp đối bên ngoài tiến hành công kích. Ngươi, ngươi như thế nào cường đến loại tình trạng này? Hiện tại mạnh nhất dị năng giả là tam cấp, cái này thư thanh dữ thế nhưng vượt qua tam cấp. Khó trách như vậy kiêu ngạo bá đạo, nguyên lai like là có hậu tay chờ bọn họ đâu. Thanh dư nhún nhún bay, đúng vậy, ta chính là lợi hại như vậy. Nàng lại nói, Điền Tuyết Quân là Linh Hoa chính mình lựa chọn, cơ duyên chú định là của nàng. Các ngươi này đó tâm thuật bất chính người, liền tính đến đến Linh Hoa, cũng căn bản kích phát không được trị liệu dị năng, cho nên vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nàng cũng không có nói bậy. Kia đó Linh Hoa đã coi linh tính, là nó chính mình tuyển Điền Tuyết Quân mới có thể chui vào đối phương thân thể. Bởi vì Điền Tuyết Quân tâm linh là sạch sẽ, còn có một viên nhân ái tâm. Nhất thích hợp được đến trị liệu dị năng. Mặt khác những người này là không chiếm được linh hoa tán thành. Khuất Tú Hương trọng sinh sau được đến linh hoa, linh hoa cũng không có chui vào dung nhập thân thể của nàng, cũng không có thể thành công kích phát ra trị liệu dị năng. Đem điển tuyết quân giết sau, Khuất Tú Hương đối linh hoa các loại cương bức. Cuối cùng hỏi trong đàn Tây Lăng Quân, mới tìm được một loại luyện hóa linh hoa phương pháp, đem này hoàn toàn linh hoa lao đi linh tính, lúc này mới kích phát ra trị liệu dị năng. Bất quá mặt khác công hiệu tự nhiên cũng liền không có. Lười đến lại cùng những người này dây dưa, thanh dữu đối điển tuyết quân hai người cùng ngải thiếu đảo đám người mở miệng, ta muốn xuống núi, các ngươi muốn cùng nhau đi sao. Điển tuyết quân hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo, chúng ta cùng thư tiểu thư cùng nhau. Ngải thiếu đảo đám người cũng sôi nổi gật đầu, chúng ta cũng đi. Vì thế bị nhốt ở mạng đằng nhà giam dị năng giả nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh dữu mang theo người kêu ngạo rời đi. trăm 210 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng 30. Chương 210 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 30. Nhìn đến Thanh Dữu mang theo người biến mất bóng dáng, Khuất Tú Hương sắc mặt nhịn không được vặn béo hạ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng mới là trọng sinh tới, này đó cơ duyên nên là của nàng. Thế nhưng lần lượt bị thư Thanh dữu cái này ghét nhất cô em chồng phá hư, nàng thật sự mau chịu không nổi. Bất quá chính là đem thư Thanh Dữu thổi hạ kho hàng, như thế nào thực lực của đối phương thế nhưng tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ kia kho hàng phía dưới còn cất giấu cái gì đại cơ duyên cũng không phải không thể nào rốt cuộc thư thanh dữ vận khí xưa nay đều như vậy hảo cũng hoặc là kia bổn chung dai công pháp nguyên nhân tây lăng quân cũng là hỗn đảng đồng dạng là đàn hữu cùng dùng đồ vật đuổi cư nhiên như vậy khác nhau đối đãi càng nghĩ càng giận cuối cùng không nhịn xuống tức giận đến trực tiếp phun ra một búng máu thư hằng minh thấy nàng hộp máu lập tức tiến lên đỡ lấy nàng lão bà ngươi làm sao vậy khuất tú hương lau lau khỏe môi khí phun ra một búng máu tới ngực kia buồn bực nhưng thật ra hảo một ít thư hàng minh hắn thở dài đừng tức giận chúng ta vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài đi nếu không vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này chờ công thức ăn nước uống ăn xong đó chính là tử lộ một cái không thể không nói hắn cái kia mội mội chẳng những càng ngày càng sẽ làm giận đối phó khởi bọn họ tới cũng không nhân từ nương tay nghe được hắn nói những người khác cũng lo lắng lên đồng thời còn nhịn không được oán giận bọn họ phu thề, đều là các ngươi làm hại Nếu không Thư Thanh Dữ cũng sẽ không liền chúng ta cùng nhau đối phó. Chính là, hơn nữa nếu không phải các ngươi châm ngòi, chúng ta lại sao có thể muốn sát điền tuyết quân. Các ngươi phu thê chẳng những không phải hào điều, vẫn là hai cái tai họa, Cũng là hai người thực lực rất mạnh, nếu không bọn họ đều tưởng lộng chết hai người cho hà giận. Bất quá lại đều sôi nổi rời xa Thư Hằng Minh phu thêm một ít khoảng cách, tuy rằng không có động thủ, nhưng miệng lại không ngừng oán giận cùng mắng. Thư Hằng Minh thấy thế. Cũng minh bạch vì cái gì thanh dữ muốn đem bọn họ nhốt ở cùng nhau. Đây là cố ý muốn cho những người này đối bọn họ sinh ra hoang khí, tốt nhất ở nhà giam cùng bọn họ đấu một trận. Nếu không phải địch nhân, cộng thêm chịu tội chính là chính mình, hắn đều tưởng khen một tiếng, thư thanh dữ này nhất chiêu dùng thật tốt. Bọn họ phía trước như thế nào châm ngòi những người này đối phó nàng, hiện tại liền trái ngược. Hắn đem khuất tú hương kéo tại bên người, dùng dị năng ngưng tụ ra một mặt kim loại thuẫn tre ở phía trước, phòng ngừa những người này chó cùng rất rổ. Hắn nói khe với Khuất Tú Hương nói, Lão bà, ngươi nhìn xem có thể hay không cùng người đổi điểm có thể giết chết cao dai thực vật đồ vật. Hoặc là đổi điểm có thể chạy ra cái này nhà giam đồ vật cũng đúng, tỉ như độn địa trốn chạy phủ. Bọn họ dị năng đối này nhà giam công kích vô dụng, cũng chỉ có thể kỳ vọng hắn Lão bà những cái đó đàn hữu nhóm. Khuất Tú Hương nghe hắn nói như vậy, cũng từ tức giận bạo nội trung bình tĩnh xuống dưới. Hảo, ta hỏi một chút. Hiện tại xác thật đi ra ngoài càng quan trọng vì thế nàng ở trong đàn tu tiên tây lăng quân cùng tinh tế ưu ưu mặt thế hương hương các ngươi có đối phó cao giai thực vật đổ vật sao ta dùng tam giai tinh hạch đuổi tu tiên tây lăng quân không có hơn nữa ta đối tam giai tinh hạch không có hứng thú hắn gần nhất tâm tư đều đặt ở dùng mạ thế giữữữ tử cấp thủy bồi dưỡng dục sinh linh thực thượng nếu là mạ thế hương hương có năm sáu giai tinh hạch hắn nhưng thật ra có thể đi giúp nàng tìm xem xem tam giai đối hắn vô dụng khuất tú hương nhìn đến lúc này lời nói trong lòng đặc biệt khó chịu một cái đàn giúp đỡ cho nhau hạ làm sao vậy tây lăng quân càng ngày càng thế lực mắt nhưng nàng còn không thể dỗi mặt thế hương hương kia không có việc gì chờ về sau ta tìm được năm sáu giai tinh hạch lại tìm ngươi đổi đi mặt thế hương hương uuuu uh, ngươi đâu có thể hay không hỗ trợ nghĩ cách tìm điểm có thể đối phó cao giai thực vật đồ vật ta bị nhốt ở hiện tại chờ cứu mạng đâu sau đó nàng đã phát vài cái đáng thương muốn khóc biểu tình con nhìn chằm chằm trong đàn liền sợ thanh dữ nhảy ra ngăn cản tinh tế UU đối mặt thế hương hương ấn tượng không thế nào hảo nhưng tam giai tinh hoạch đối nàng sắc thật hữu dụng vì thế ở trên tinh võng lật xem hạ tinh tế UU, ta tìm tìm phát hiện chúng ta bên này có một loại đối cao dài thực vật có rất mạnh ăn mòn hiệu quả phun tề ngươi muốn đổi sao tinh tế uu bất quá này ngoạn ý không phải dùng một lần là có thể phun ăn mòn rất cao dài thực vật mà là yêu cầu nhất định thời gian mới được tinh tế uu, ngươi nếu muốn 20 viên tam giai tinh hoạch đổi hai bình cho ngươi, hẳn là đủ rồi. Nàng phát hiện trên tinh vóng bởi vì loại này phun tề nguyên liệu tương đối quý, cho nên giá cả cũng thực quý. Nàng tính tính, ước chừng một lọ đổi 10 viên tinh hoạch mới không có hại. Đương nhiên cái này giá cả nàng cũng không loạn đều, cũng không có hấu người. Khuất tú hương trong lòng thầm mắng tinh tê u u không phúc hậu, hai bình phun tề liền phải 20 viên tam giai tinh hoạch đoạt người a Vì thế hỏi hỏi thư hàng minh Thư hàng minh không thèm để ý nói, đổi đi hai viên cũng có thể tiếp thu hắn ôi khuất tú hương rất nhiều phương diện đều vừa lòng tỉ như diện mạo dáng người còn có đôi hắn chi kỷ rắn ý nhưng chính là có một chút thực bất đắc dĩ chính là nàng tương đối không phong khoáng khuất tú hương tuy rằng cũng coi như là hào môn thiên kim nhưng nàng nhà mẹ đẻ đã sớm bị thua đến còn không bằng bình thường phu hảo hắn lúc trước cũng là vì thích lúc này mới không có quản thân sinh cha mẹ phản đối cưới vào cửa tới không thể không nói cũng xác thật cưới hảo nếu không đổi thành những người khác Trọng sinh lúc sau không nhất định sẽ cùng hắn chia sẻ, còn giúp hắn cũng tu luyện cùng kích phát dị năng. Đối với hắn tới nói tiêu hao tinh hoạch không là vấn đề, chỉ cần có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi là được. Hiện tại đừng nói là 20 viên tam cấp tinh hoạch, chỉ cần có thể đi ra ngoài, chính là đem trên người tinh hoạch đều cầm đi đổi cũng đều có thể. Khuất Tú Hương nghe lão Công nói có thể, lúc này mới chịu đựng thịt đau đồng ý. Mặt thế Hương Hương, tốt, ra đây liền đổi hai bình. Hai người lẫn nhau đã phát bao lì xì. Thấy Thanh Dĩu không có nhảy ra phá hư, nàng còn nhẹ nhàng thở ra. Thanh Dĩu tự nhiên thấy được hai người giao dịch, nhưng cũng không có phá hư hoặc là ngăn cản. Gần nhất này vốn dĩ chính là cái trao đổi gờ rút bao lì xì, lẫn nhau chi gian không quen biết càng không có giao tình, chỉ xem ai trên tay đổ vật đối ai hữu dụng liền có thể đổi. Thứ hai, nàng cũng không chuẩn bị đem khuất tú hương phu thê vây chết, nếu không lúc sau còn như thế nào chơi. Nếu là hiện tại liền lộng chết, liền khởi không đến rất cường liệt trả thù tác dụng. Nguyên thân tuyệt đối không hài lòng. Nàng không quản, mà là mang theo đoàn người trực tiếp hạ sơn. Tới rồi chân núi, thanh dữ nguyên bản muốn đưa ra cùng những người này tách ra. Ai biết, vô luận là ngải thiếu đảo phu thê đám người, vẫn là điển tuyết quân hai người đều sôi nổi tỏ vẻ, tưởng đi theo nàng cùng nhau thượng kinh. Cũng có tưởng cùng nhau tạo thành cái đội ngũ ý tứ. Thanh dữ nghĩ đến kia hai phu thê vẫn luôn ở mặt thế mượn sức người, nàng vô tâm cắm liêu ngược lại bắt đầu liêu thanh ấm. Nghĩ nghĩ nàng lúc sau phải làm sự. Cũng không phải chính mình một người là có thể làm thành, kéo một đám tam quan còn bình thường người làm một trận khá tốt. Vì thế cũng liền đồng ý. Thanh dữ tính tính thời gian, liền căn cứ ký ức, mang theo đoàn người đi tiếp theo cái cơ duyên mà. Lần này là thân ca một cái cơ duyên. Thư hàng an lôi điện dị năng, cũng là vì cái này cơ duyên trực tiếp biến đến dị, có thể đem lôi cùng điện tách ra dùng, tương đương nhiều ra một loại dị năng, còn tấn một bậc. vừa lúc khuất tú hương ở trọng sinh trước thấy được, cho nên giết chết thư hàng an lúc sau. Bọn họ liền tới đoạt cái này cơ duyên. chương 211 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 31. chương 211 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 31. Làm tiểu thế giới vi rút giống nhau tồn tại khí vận chi nữ. Khuất tú hương hai người tự nhiên cướp được cái này cơ duyên. Làm thư hàng mình trực tiếp kích phát rồi lôi điện dị năng. Tuy rằng không thể như là thư hàng an giống nhau dị năng biến dị có thể tách ra sử dụng, nhưng nhiều ra một hệ hy hữu cường đại dị năng, cũng làm thực lực của hắn được đến đại đại tăng lên. này cái thứ hai cơ duyên mà nhưng thật ra chẳng phân biệt thời gian liền ở mặt thế lúc sau đột nhiên xuất hiện một cái đại liệt cốc phía dưới có cái màu xanh lá hồ nước nhỏ hồ nước nhỏ tự mang lôi điện chi lực chỉ cần nhảy đến hồ nước nhỏ đi ngâm không ngừng rèn luyện thân thể là có thể làm lôi hệ dị năng biến dị mặt khác lôi hệ dị năng giả nhảy vào đi hẳn là cũng có cùng loại tác dụng ít nhất có thể lợi dụng lôi điện tôi thể bình thường dị năng giả nhảy vào đi vậy chỉ có đường chết một cái sẽ bị điện chết Thư Hằng Minh lúc trước có thể bình yên vô sự, là bởi vì tu tiên công pháp trợ giúp, còn có khuất Tú Hương cùng Tây Lăng quân đổi một trường lôi phù thêm vào, làm hắn không có bị điện chết. Tuy rằng Thư Hằng Minh tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xác thật có điểm năng lực, chẳng sợ ở trong ao đau đến không được, lại mạnh mẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. chờ hấp thu xong trong ao năng lượng sau, liền kích phát rồi lôi hệ dị năng. Bởi vì có nhiều người như vậy đi theo, thanh dữ liền không có dùng phù dán ở trên xe xua đổi tăng thi. Rốt cuộc đại gia hiện tại muốn tăng lên dị năng cấp bậc, trọng điểm vẫn là muốn rửa đánh tăng thi tinh hoạch hấp thu luyện hóa. Bất quá thanh dữ nghĩ nghĩ, vẫn là đối đại gia hỏi, các ngươi tưởng nhiều đánh một chút tăng thi tinh hoạch, vẫn là dọc theo đường đi tận lực tránh đi tăng thi. Nếu bọn họ đều tưởng càng ăn nhàn, kia nàng lấy ra phủ tới dùng cũng đúng, tôn trọng đại gia ý kiến. Ngài thiếu đào cười nói, chỉ cần không phải gặp được đại tăng thi triều, tự nhiên là có thể nhiều gặp được điểm tăng thi càng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể nhiều chuẩn bị tinh hạch tăng lên thực lực. Từ ở trên vách núi đi theo đoạt linh hoa sau, hắn liền phát hiện thực lực của chính mình còn có rất lớn khiếm quyết. Đừng nói là cùng thanh dữ như vậy đỉnh cấp cường giả so, liền khuất tú hương phu thê cùng hai gã lợi hại tam cấp dị năng giả đều so ra kém, làm hắn có một loại nguy cơ cùng gấp gáp cảm. Muốn bảo hộ thân nhân bằng hữu, đi theo thanh dữu bên người, còn phải chạy nhanh tăng lên dị năng cùng thực lực mới được. Những người khác cũng sôi nổi nói, đúng vậy, vẫn là nhiều chuẩn bị tinh hạch hảo. Mới mà thế bắt đầu thời điểm. bọn họ đều rất sợ gặp được tăng thi nhưng từ kích hoạt dị năng yêu cầu dùng tinh hoạch tới luyện hóa tăng lên thực lực sau bọn họ ngược lại hy vọng thường xuyên gặp được tăng thi lúc ấy đừng xui xẻo gặp được tăng thi chiều là được vũ thành cũng cười nói không tồi chúng ta càng muốn tăng lên thực lực đã trải qua lần này sự tình sau hắn khác sâu cảm nhận được thực lực quan trọng nếu hắn cũng có thanh dữu giống nhau cường hạn thực lực những người đó lại làm sao dám đối hắn bạn gái xuống tay cũng hoặc là hắn cần gì phải sợ những người đó ra tay trực tiếp tới một người giết một người. Thanh Dữ cười nói, hảo, chúng ta đây liền chọn tang thi nhiều đường đi, ta sẽ mang các ngươi tránh đi tang thi triều. Đối thực lực của nàng, Đại Gia vẫn là thực tin tưởng, vì thế sôi nổi đồng ý. kế tiếp thời gian, Đại Gia còn kiến thức tới rồi Thanh Dữ bói toán năng lực. nàng có thể thông qua bói toán biết nơi nào tang thi nhiều, Đại Gia liên thủ dưới có thể đối phó, còn có thể dẫn bọn hắn tránh đi tang thi triều, càng tránh né không ít nguy hiểm. Bình thường nàng cũng không sẽ động thủ. nhưng là đội ngũ chung nếu ai gặp được nguy hiểm nàng liền sẽ ra tay hỗ trợ cho nên đi rồi mấy ngày xuống dưới trong đội ngũ người tổng thể thực lực đều có tăng lên lại còn không có nhân viên thương vong đại gia một đám đều thực kích động nghĩ thầm lần này thật là theo đúng người bên kia khuất tú hương dùng đổi phun tể không ngừng phun mạn đằng nhà giam ngay từ đầu là tán phun cũng không có quá lớn hiệu quả sau lại nhắm ngay hợp với vài cọn mạn đằng không ngừng phun liền bắt đầu thấy hiệu quả mạn đằng không ngừng bị ăn mòn Một chút bẹp đi xuống, nhưng lại yêu cầu thời gian đi háo. Mỗi ngày bẹp đi xuống một chút, tốc độ chậm tưởng hộp máu. Khuất tú hương tìm tinh tế u u hỏi qua, có thể hay không đổi lợi hại hơn phun tể, nhưng lại không có. Chỉ có thể lại hoa 10 cái tinh hoạch đổi một lọ phun tể, làm những người khác thay phiên tới phun. Mọi người xem đến này, ngoạn ý đối tứ cấp mạng đang hữu dụng, nhịn không được cao hứng kích động, mặt ngoài cũng thành thành thật thật thay phiên phun. Trong lòng lại tò mò khuất tú hương là nơi nào tới loại này phun tể. Hơn nữa bọn họ phía trước trong lúc vô ý nhìn đến, khuất tú hương cong trong bao cơ hồ đều là ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, cũng không có nhìn thấy loại này phu tề. Đó có phải hay không đại biểu cho, khuất tú hương kỳ thật cũng là không gian dị năng giả, có không ít thứ tốt, một ít nhân sinh ra tiểu tâm tư. Mà ba ngày sau, nhà giam có dị năng giả thức ăn nước uống hao hết. Vì thế thực lực cường, liền đệ nặng thực lực nhược đoạt thức ăn nước uống. Thực lực nhược đói đến không được khi, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Cũng bởi vậy mấy chục danh dị năng giả còn không có có thể từ mạn đằng nhà giam chạy đi, liền giết hại lẫn nhau chết mất gần một phần ba. Nếu không phải còn muốn rửa khuất tú hương phu thê đi ra ngoài, không ít người đều muốn cướp hai người thức ăn nước uống. Hai người ba lô đồ vật cũng không nhiều lắm, lại qua hai ngày liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vì thế thư hàng minh chỉ có thể làm khuất tú hương đi cùng trong đàn người đổi. Khuất tú hương đổi đồ ăn, trước tiên liền nghĩ tới hiện đại mục mục cùng cổ đại thế tử. Vì thế hai người... Đưa ra muốn cho hai người phát thức ăn nước uống bao lì xì. Hiện đại mục mục nhìn đến mặt thế hương hương làm cho bọn họ phát bao lì xì miệng lưỡi, liền rất không thích. Cái gì kêu phát cái thức ăn nước uống bao lì xì tới hạ, bọn họ thiếu nàng sao. Hiện đại mục mục, phát bao lì xì có thể, ngươi lấy cái gì đổi đâu. Cổ đại thế tử, đúng vậy, ngươi lấy cái gì đổi đâu. Bọn họ đều không quen biết người này, cũng không nợ nàng. Khuất tú hương không nghĩ tới này hai người như vậy bổn xịn, thủy cùng đồ ăn có thể muốn bao nhiêu tiền. Lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Mặt thế hương hương, ta hiện tại bị nuốt, trong tay chỉ có tinh hạch, cho các ngươi cũng không dùng được. Mặt thế hương hương, các ngươi trước cho ta phát bao lì xì đi, chờ ta sau khi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm điểm cái gì, các ngươi có thể dùng đồ vật, lại chia các ngươi. Mặt thế hương hương, chủ yếu ta nơi này là mặt thế, các ngươi yêu cầu đồ vật, ta nơi này đồng dạng thực khan hiếm khó tìm, bằng không ta khẳng định đã sớm nghĩ cho các ngươi phát bao lì xì. Ý tứ không phải nàng keo kiệt không nghĩ hồi phát bao lì xì, mà là thật sự tìm không thấy thích hợp đồ vật. Đúng lúc này, thanh dữ xông ra. Mặt thế dữ tử, ta phát hiện vài cộng đối người có chỗ lợi thực vật, ta chia các ngươi đương bao lì xì đi. Mặt thế dữ tử, ta đem thực vật công hiệu viết trên giấy, đặt ở cùng nhau, các ngươi thu được chính mình nhìn xem. Sau đó nàng cấp trừ bỏ khuất tú hương ở ngoài đàn hưu nhóm, phân biệt đã phát bao lì xì. Mỗi người một gốc cây hiệu quả bất đồng hoa, cho dù là cấp Tây lăng Quân. đối hắn đều nhiều ít hẳn là có điểm tác dụng mấy người thu được bao lì xì mở ra nhìn nhìn qua một hồi lâu mọi người đều phân biệt thể nghiệm bao lì xì thực vật hiện đại mục mục cảm ơn giữ tử người đưa ta hoa thật là đẹp mắt cư nhiên còn có tinh lọc không khí điều tiết độ ấm tác dụng hiện đại mục mục gần nhất thời tiết đều mau nhiệt đã chết vừa thu lại đến ngươi hoa liền cảm giác phụ cận mát mẻ thật nhiều so điều hòa thổi thoải mái nhiều với ta mà nói thật là quá hữu dụng cổ đại thế tử đa tạ dữ tử Người đưa ta hoa làn cư nhiên là ngũ sắc, còn có ngưng thần tĩnh khí tác dụng, ta đọc sách thời điểm đặt ở bên cạnh, cảm giác quả nhiên cả người đều thanh minh rất nhiều. Hạ chương còn không có viết xong, nửa giờ lúc sau. Chương 212 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 32. Chương 212 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 32. Đối với hiện đại mục mục cùng cổ đại thế tử tới nói, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần kỳ công hiệu thực vật. Mấu chốt hiệu quả tới đặc biệt mau. bọn họ chỉ dùng một hồi công phu liền cảm nhận được. lại một lát sau, Tinh Tề U cảm ơn Dịu Tử đưa ta ngủ yên thảo, ta gần nhất nghiêm trọng mất ngủ, một ngủ đi xuống chỉ cần có một đinh điểm động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh. Tinh Tề U vừa rồi ta đem ngủ yên thảo đặt ở mép giường, cư nhiên thật đúng là ngủ rồi, nếu không phải người máy đánh thức ta, ta phỏng chừng có thể vẫn luôn ngủ đến ngày mai, quá cảm tạ. thú thế an ổn, cảm ơn Dữu Tử đưa cầm máu quả, vừa rồi vừa lúc bộ tộc có người bị thương trở về. Ta hái được một viên cho hắn dùng. Thú thê hạt nổn, không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo, chẳng những lập tức ngừng huyết, trái cây năng lượng còn có thể bị hấp thu, ở cánh tay xúc lực. Thú thê hạt nổn, như vậy tương lai chúng ta nếu là lại đi ra ngoài đi săn hoặc là gặp được đối địch bộ là người, bị thương cũng không sợ, nói không chừng còn có thể bởi vì xúc lực tới cái chuyển bại thành thắng. Tu tiên tây lang quân, giữ tử, ngươi đưa hắc mộc đối ta luyện đan co trợ giúp, nếu là còn có lời nói, phiền thoái ngươi lại hỗ trợ tìm một ít. Ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Mấy người cũng chưa nghĩ đến mặt thế giữ tử đưa bọn họ bao lì xì, chẳng những chiếu cố tới rồi mỗi người, đối bọn họ tới nói còn đều là hiện tại tương đối hữu dụng. Hơn nữa nàng cũng rất tinh tế, bọn họ phía trước ở trong đàn nói chuyện phiếm thời điểm để qua hạ mấy vấn đề này, nàng liền đều nhớ kỹ. Như vậy một đối lập, mặt thế hương hương liền quá không cần tâm. Hiện đại mục mục mặt thế hương hương. Hiện đại mục mục, các ngươi đều ở mặt thế. Như thế nào ưu tử có thể tìm được nhiều như vậy hưu dụng thực vật tới, ngươi liền không có một đôi giỏi về phát hiện đôi mắt sao. Vẫn là ngươi căn bản là không có để ở trong lòng. người này phía trước cùng bọn họ bạch muốn không ít đồ ăn, đỏ tươi bao, lại trước nay không nghĩ tới phải cho các nàng phát điểm đồ vật làm hồi báo. Phía trước bọn họ còn nghĩ, có lẽ Mạt thế thật không có gì bọn họ yêu cầu đồ vật. Nhưng nhìn đến Mạt thế rưu tử phát thực vật, bọn họ mới phát hiện, không phải không có, mà là Mạt thế hương hương căn bản lười đến đi tìm. Cổ đại thế tử, đúng vậy, ngươi chính là ven đường đào một cây thảo phát cái bao lì xì cho chúng ta, cũng có thể làm chúng ta cao hứng. Mặt thế giữ tử một chút cho bọn hắn đã phát đối mỗi người đều hữu dụng bao lì xì. Thuyết minh nàng từ tiến đàn bắt đầu liền vẫn luôn đều ở lưu ý đại gia yêu cầu chính là cái gì, sau đó phát hiện có nhằm vào hiệu quả thực vật, liền đào tới cấp đại gia phát bao lì xì. Bọn họ liền cảm thấy tâm ấm. Hơn nữa mặt thế giữ tử chưa bao giờ sẽ dùng đương nhiên miệng lưỡi cùng bọn họ muốn bao lì xì. loại tính cách này cũng càng thảo hỉ khuất tú hương không nghĩ tới nàng mới vừa nói mà thế không có gì thích hợp đối phương đồ vật có thể phát bao lì xì thư thanh Dữu liền cố ý cho mỗi người đã phát cái bao lì xì tới đánh nàng mặt nay không phải phụ trợ đến nàng chẳng nhưng không cần tâm còn keo kiệt sao trong lúc nhất thời nàng cũng không biết muốn như thế nào trả lời nàng tâm tư đều đặt ở như thế nào đoạt cơ duyên cùng mượn sức người kiến thế lực thượng ai sẽ đi nhàm chán nghiên cứu những cái đó thực vật có cái gì công năng a cũng chỉ có thư thanh dữ mới nhàn đến hoảng không đối kia tiểu tiện nhân chính là tâm cơ kỹ nữ cố ý mặt thế hương hương ngượng ngùng, mặt thế đến bây giờ ta vẫn luôn đều ở gian nan cầu sinh cho nên không có chú ý tới nguyên lai like còn có nhiều như vậy hữu dụng thực vật về sau ta sẽ lưu ý ý tứ này chính là nàng vẫn luôn đều quá thực gian nan cho nên mới không có mặt thế dữ tử như vậy nhàn mặt thế dữ tử ân ngươi xác thật rất khó mỗi ngày gian nan nghị như thế nào đoạt người khác cơ duyên Nơi nào còn có công phu lưu ý này đó? Khuất tú hương, nay tiểu tiện nhân cư nhiên còn nội hàm châm trọc nàng. Hiện đại mục mục, ha hả Quả nhiên, cái này mà thế hương hương nhân phẩm không tốt. Mặt thế hương hương, ai có thể đổi điểm ăn cho ta? Ta dùng tinh hạch đổi. Nàng không nghĩ lại tiếp tục thượng một vấn đề, nếu không lại phải bị thư thanh dữu bôi đen thanh danh. Mặt thế dữ tử, ta có ăn, ngươi muốn đổi sao? Mặt thế hương hương, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Mặt thế dữ tử. Ta dưỡng tiểu bảo bối thích ăn tam cấp tinh hoạch, cho nên chuẩn bị đổi điểm, ngươi tin hay không tùy thích. Khuất tú hương đương nhiên không muốn cùng thư thanh dưu đổi ăn. Vì thế lại ở trong đàn hỏi một vòng. Mặt thế hương hương, các ngươi ai có thể đổi điểm ăn cho ta? Đáng tiếc nhưng không ai nói tiếp, còn đều sôi nổi treo bận rộn chớ quáy dày trạng thái. Bọn họ lại không nốc, nơi nào nhìn không ra tới mặt thế dưu tử cùng mặt thế hương hương rằng co. Đây là hai người sự, bọn họ không nghĩ trộn lẫn. Hơn nữa bọn họ đối mặt thế giữ tử ấn tượng càng tốt, hơn nữa vừa mới cầm nhân ra chỗ tốt, tự nhiên muốn thiên hướng nàng. Khuất tú hương nhìn đến những người khác nhanh như vậy sửa lại trạng thái, tức giận đến mặt đều tái rồi. nay đàn hôn đảng, thế nhưng thấy chết mà không cứu, chạy so con thỏ còn nhanh. Đương nàng không biết, bọn họ là không nghĩ đắc tội thư thanh giữ sao. Nhưng càng là biết nguyên nhân, nàng liền càng khí. Chẳng lẽ này vốn dĩ chính là thư thanh giữ cơ duyên, cho nên trong đàn nhân tài sẽ càng thiên cái kia tiểu tiện nhân không đổi được ăn khuất tú hương chỉ có thể thấp giọng thư Hằng minh nói chuyện này thư Hằng minh sắc mặt cũng có chút khó coi hóa ra thư thanh Dịu ở chỗ này chờ bọn họ đâu trước vả mặt hắn lao bà lại phát làm trong đàn người cảm thấy dụng tâm lễ vật bao lì xì một chút liền đem nàng lao bà phụ trợ sò không bằng ở cố ý nhảy ra nói muốn đổi đồ ăn cho hắn lao bà những người khác cũng liền không hảo trở ra thay đổi này nhất chiêu thật đúng là độc thư Hằng minh cắn răng nói vậy cùng nàng đổi khuất tú hương không nghĩ cùng nàng đổi kia không đại biểu muốn cùng nàng túi lầu sao. Thư Hằng Minh bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao. Ngày hôm qua bắt đầu chúng ta đồ ăn liền không sai biệt lắm ăn sạch, thủy cũng uống xong rồi, nhưng xem phun tề hiệu quả, còn phải ít nhất 3 ngày mới có thể ăn ngon xong. dư lại mấy ngày chúng ta tổng không có khả năng đói bụng đi. Khuất Tú Hương nghe hắn nói như vậy, nghẹn khuất không được. Nhưng nhắc tới đói bụng tới, nàng này sẽ đều cảm thấy lại khát lại đói. Vì thế nghiến răng nghiến lợi nói, hành Ta cùng nàng đổi. Mặt thế hương hương mặt thế dữ tử. Mặt thế hương hương, ta và ngươi đổi ăn, như thế nào đổi? Mặt thế giữ tử, dùng trên người của ngươi kia hơn 40 viên tam cấp tinh hạch đổi. Ta cho ngươi một cái thức ăn nước uống đại lễ bao, có thể đủ các ngươi ăn ít nhất nửa tháng. Mặt thế hương hương, ta không cần đại lễ bao, đủ ăn ba bốn thiên là được. Mặt thế giữ tử, ta cũng chỉ có đại lễ bao có thể đổi, ngươi hái đổi không đổi. Mặt thế hương hương, mặt thế hương hương, xem như ngươi lợi hại. Vậy ngươi trước phát đại lệ bao lại đây? Nay tiểu tiện nhân như thế nào biết nàng trong tay còn có hơn 40 viên tam cấp tinh hạch? Thế nhưng tất cả đều muốn, này hoàn toàn là minh đoạn, quá độc ác. Nhưng vì ăn, bọn họ còn không thể không đổi. Mặt thế giữ tử, hành, ta sẽ điểm một cái trao đổi bao lì xì, đến ngươi đem số lượng đối được tinh hạch phát đi lên, chúng ta mới có thể lẫn nhau lánh đến bao lì xì. Mặt thế giữ tử, rốt cuộc ngươi có tiền án, ta sợ ngươi cầm ta bao lì xì liền lặn xuống nước. Khuất tú hương nhìn đến lời này tức giận đến không được. Mặt thế hương hương, ta mới không có, ngươi đừng ngậm máu phu người. Mặt thế giữ tử, ngươi rốt cuộc đổi không đổi. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí, không đổi ta muốn họ phờ lìn. Khuất tú hương là không bỏ được đổi, nhưng xác thật đói không được, kế tiếp lại đói mấy ngày khẳng định chịu không nổi. Chỉ có thể bóp mũi nghẹn khuất nhận. Mặt thế hương hương, đổi, ngươi phát đi. Thức mau, nàng liền nhìn đến thanh giữ phát trao đổi bao lì xì. quả nhiên mặt trên viết 46 viên tinh hạch làm trao đổi. Nàng chỉ có thể chịu đựng nghẹn khuất khó chịu, đem tinh hạch phóng đi lên. Tiếp theo bên người đột nhiên nhiều ra một cái đại cái dương. Cái dương không có cái nắp, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong thả rất nhiều ăn cùng thủy, đừng nói là ăn ba bốn thiên, bọn họ phu thê ăn hơn phân nửa tháng đều khả năng đủ. Khuất Tú Hương đang suy nghĩ thư thanh dữ như thế nào sẽ lòng tốt như vậy. Tiếp theo liền cảm nhận được đối diện dị năng giả nhóm. Đầu tới như là sói đói nhìn đến thịt giống nhau tham lam ánh mắt, làm nàng căn bản bỏ qua không được. Lần này không cần Thư hàng Minh nhắc nhở, Khuất Tú Hương cũng minh bạch, vì cái gì Thư Thanh Dịu sẽ như vậy hảo tâm đổi nhiều như vậy đồ ăn cho bọn hắn. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mười 213 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 33. mười 213 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 33. Khuất Tú Hương sắc mặt đổi đổi, không nhịn xuống dỗi tay đi kéo Thư hàng Minh. Thư Hằng Minh nắm lấy tay nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hắn hiện tại cũng minh bạch thanh dữ tính toán, đây là muốn cho bọn họ bị này đó dị năng giả bởi vì đồ ăn nhằm vào sao. Bất quá hắn nghĩ thầm, nếu nói như vậy, mội mội vẫn là nội điểm. Nếu cho bọn hắn chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, kia hắn phản lấy tới đưa những người này ăn là được, còn có thể tạo ân tình mượn sức nơi này thực lực cường kia mấy người. Vì thế còn không đợi những người này ra tay, Thư Hằng Minh liền cười nói, đây là chúng ta cho đại gia chuẩn bị đồ ăn. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì hai ba thiên, là có thể đi ra ngoài. Nghe được hắn nói, nguyên bản chuẩn bị đoạt đồ ăn người nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đối thượng này hai người, bọn họ cũng tận lực không nghi đối thượng. Vì thế sôi nổi cười nói, vẫn là thư thiếu đại khí. Chúng ta cùng nhau ăn đồ vật, chẳng những có sức lực thay phiên ăn mòn mạng đằng, chờ sau khi ra ngoài cũng có thể liên hợp lại đối phó thư thanh Dữu Không tồi, thư thanh Dữu như vậy đối đại với chúng ta, cái này chướng chúng ta đi ra ngoài về sau đến tính tính toán. nhắc tới thư thanh dũ tới đại gia phảng phất tìm được rồi cộng đồng định nhân mắng hăng say còn muốn cùng nhau cộng đồng tiến thối thư hàng minh cầm đủ hắn cùng khuất tú hương ăn ba ngày thức ăn nước uống liền đem dư lại phân cho những người khác người ở đây nhiều thực lực cường dị năng giả cũng lấy đủ rồi ăn uống dư lại đồ vật thực lực nhược người phân đến chỉ có thể miễn cưỡng điền một điền bụng bất quá này cũng so bị đói hoặc là đói chết cường mọi người đều đói bụng vì thế sôi nổi lấy ra đồ ăn liền ăn lên một lát sau Đột nhiên có dân cư phun bọt mép ngã xuống trên mặt đất. Một người bắt đầu có như vậy phản ứng, những người khác cũng lục tục cảm thấy ghê tởm tường phun, càng sâu đến tường kéo. Sau đó một đám bắt đầu thượng thổ hạ tả lên. Chỉ có thư hàng mình cùng khuất tú hương không có việc gì. Mọi người đều bị nhốt ở này mạn đằng nhà giam, thượng thổ hạ tả cũng chỉ có thể ở bên trong này tiến hành. Hai người chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng ăn không vô đồ vật đi. Một người tam cấp dị năng giả thân thể tương đối hảo, không có những người khác nghiêm trọng Nhưng cũng phun ra rất nhiều lần. hắn đầy mặt tức giận nhìn Thư Hằng Minh phu thê. Thư Hằng Minh, các ngươi cư nhiên đối chúng ta hạ độc, thật quá đáng. Khó trách lòng tốt như vậy mời chúng ta ăn cái gì, nguyên lai là muốn hại chúng ta. Những người khác cũng sôi nổi đầy mặt tức giận nhìn về phía bọn họ. Thư Hằng Minh cùng khuất tú hương ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Thư Hằng Minh lập tức giải thích, không, chúng ta không có hạ độc, các vị không cần hiểu lầm. Không có hạ độc. kia vì cái gì chúng ta tất cả mọi người chúng chiêu, nhưng các ngươi phu thê lại bình yên vô sự đâu. Đúng vậy, ta xem các ngươi cùng ăn đồ vật, như thế nào liền không có chúng chiêu đâu. Đừng giải thích, giải thích chính là che dấu. Thư hàng minh, ngươi thật khi chúng ta không dám đối với các ngươi phu thê động thủ sao. Đừng đem chúng ta bức nóng nảy, nếu không chúng ta liền ở chỗ này cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thư hàng minh cùng khuất tú hương bị những người này không ngừng tức giận mắng, trong lòng cũng cảm thấy bị khuất cùng oan uổng. vốn dĩ liền không phải bọn họ hạ độc nhưng lại có miệng nói không rõ bọn họ nếu là nói đây là thư thanh dữ cấp những người này tuyệt đối sẽ không tin tưởng đến nỗi gờ giúp trát bí mật bọn họ tự nhiên không có khả năng lốc đến tiết lộ đi ra ngoài khuất tú hương thở phì phì thấp giọng nói lão công này tuyệt đối là thư thanh dữ làm Thư hằng minh gật đầu tám chín phần mười là nàng làm ta liền nói nàng như thế nào như vậy hảo tâm nguyên lai like một vòng khấu một vòng ở chỗ này chờ chúng ta bắt được nhiều như vậy vật tư Vô luận bọn họ có cho hay không đi ra ngoài, đều phải đắc tội cùng nhau bị nhốt dị năng giả nhóm. Không cho nói, những người này khẳng định sẽ liên hợp lại đoạn, cùng bọn họ một phen tranh đấu. Hiện tại bọn họ hào phóng cho, nhưng những người này tất cả đều ăn xảy ra vấn đề, ngược lại bọn họ hai người lại không có việc gì. Này không phải rõ ràng bọn họ có vấn đề sao, vẫn là muốn căm thủ bọn họ. Hắn cũng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, nàng thật là hảo tính kế. Khuất tú hương khí bất quá, đi trong đàn thanh dữ. Mặt thế hương hương, thư thanh dữ, ngươi là có ý tứ gì? Vì cái gì những cái đó đồ ăn người khác ăn sẽ thượng thổ hạ tả, ngươi có phải hay không cố ý hạ độc? Mặt thế dữ tử, ngươi có phải hay không ốc? Không thấy được ta phát chính là chỉ định bao lì xì sao? Mặt thế hương hương, có ý tứ gì? Mặt thế dữ tử, ta ở phát bao lì xì thời điểm, ghi chú chỉ định chỉ có thể ngươi cùng ngươi lão công có thể sử dụng, những người khác sử dụng lúc sau tự nhiên sẽ có tác dụng phụ. Mặt thế dữ tử. ngươi đều không có chú ý xem bao lì xì ghi chú sao tư nhiên còn cầm đi phân biệt người nay không phải cố ý hại người sao ngươi cũng quá xuẩn mặt thế hương hương nàng đi nhìn nhìn lánh rất bao lì xì quả nhiên mặt trên có một cái ghi chú phía trước nàng thật đúng là không chú ý càng không biết nguyên lai like bao lì xì thượng ghi chú người khác dùng sẽ có tác dụng phụ thư thanh dữu khẳng định đã sớm nghiên cứu thấu này đó cho nên mới cố ý cho nàng đảo bấy dập. mặt thế hương hương kia di chứng muốn liên tục bao lâu Mặt thế giữ tử, ngươi hỏi ta. Đây là đàn bao lì xì tác dụng phụ, ta như thế nào biết? Mặt thế hương hương, xem như ngươi lợi hại. Mặt thế Dữu tử, cảm ơn khích lệ. Khuất tú hương tức giận đến không được, hạ giọng đem việc này nói cho thư hàng minh. Thư hàng minh cũng khí, nhưng sinh khí cũng không có biện pháp. Vì thế hắn chỉ có thể căng ra đầu các loại trấn an này đó dị năng giả. Nhưng hiệu quả lại không tốt, đại gia căn bản là không tin hắn nói. Bao lì xì tác dụng phụ là có thời gian hạn chế. cho nên tới rồi buổi chiều những người này dần dần mà liền bình thường khá vậy không dám lại tiếp tục ăn nhưng thượng thổ hạ tả ban ngày xú vị vân thiên cũng quá sức mọi người đều ra không được liền dễ dàng táo bạo vì thế có người không nhịn xuống dẫn đầu đối thư hàng minh hai người ra tay kế tiếp chính là một hồi loạn chiến thư hàng minh cùng khuất tú hương tuy rằng thực lực càng cường phía trước không có chúng chiêu cộng thêm ăn một ít đồ vật loạn chiến xuống dưới vẫn là chịu đựng nhưng bị như vậy nhiều người liên hợp công kích Bọn họ lại chỉ có hai người, hơn nữa ở mạn đằng nhà giam, cũng thi triển không khai. Cho nên hai người đều bị thương, Thư Hằng Minh vì bảo hộ khuất tú hương, chịu thương còn không nhẹ. Đương nhiên, những người khác liền càng nghiêm trọng, càng sâu đến còn có vài tên dị năng giả bị hai người trực tiếp giết. Thư Hằng Minh bị thương nặng, đem phun tề nắm ở trong tay lánh lệ nhìn mọi người, các ngươi nếu còn muốn tiếp tục động thủ, ta đây liền hủy cái này phun tề, đại gia cùng nhau vây ở chỗ này chờ chết đi. Lời này mới làm đại gia dừng tay bình tĩnh lại. không thể không lại lần nữa thoái nhượng nhưng đối thư hàng minh hai người lại ôm một loại cửu thị cùng rất lớn oán khí thái độ cho nên hai người không cơ hội lại mượn sức những người này bọn họ lần lượt bị thư thanh diễu tính kế hai người lại tức lại giận càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng nghẹn quất chỉ hy vọng chạy nhanh rời đi nơi này sau đó tăng lên thực lực tìm thư thanh diễu báo thủ hai ngày sau thư hàng minh dưỡng thương khuất tú hương lạnh mặt cùng những người khác thay phiên tiếp tục ăn mòn mạng đằng thanh diễu bọn họ cũng đến cái kia hẻm núi Thanh dữ đối thư hàng ăn nói, ca, cái này mặt có một cái hồ nước nhỏ, đối lôi điện dị năng giả có chỗ lợi, ngươi nhảy vào đi ngâm một chút, đem bên trong năng lượng hấp thu rớt. Quá mấy ngày có việc phải về quê quán một chuyến, đến lúc đó không bao nhiêu thời gian cùng tinh lực ký hiệu, hẳn là sẽ bắt đầu hai càng đổi mới, bất quá ta không nghĩ treo các ngươi, cho nên mặt thế cái này giao diện ta chuẩn bị ở xuất phát trước này hai ba thiên vất vả điểm gia tăng viết xong, đêm nay liền một trường, ban ngày bắt đầu ta sẽ một bên viết một bên phát. Tận lực nhiều viết bắn tỉa mươi tiếp tục. Chương 214 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 34. Chương 214 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 34. Thư hàng an biết mội mội là cố ý vì chính mình, mới đến này chỗ hẻm núi. Hắn hỏi, các ngươi muốn hay không cùng nhau đi xuống. Nếu có chỗ lợi nói, hắn cũng hy vọng mội mội có thể cùng nhau. Thanh dữu cười lắc đầu, chúng ta đi xuống cũng vô dụng, nghe nói phía dưới là một cái lôi hồ nước. Chỉ có lôi hệ dị năng giả mới có thể phao, những người khác nhảy xuống đi liền sẽ bị điện chết. Lời này cũng là nói cho đi theo một đám người nghe. Không phải nàng không cho đại gia cùng nhau thơm lây, mà là thật vô pháp. Nàng gần nhất tu luyện Tây Lăng quân cấp trung giai tu luyện công pháp, đảo hẳn là có thể thử xem, nhưng lại không chuẩn bị đi xuống. Ai biết nhiều nàng một cái đi phân hồ nước năng lượng, nàng ca còn có thể hay không dị năng biến dị. Thư hàng an nghe được lời này mới gật đầu, hành, ta đây đi xuống thử xem. đại hẻm núi rốt cuộc liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối nhảy xuống đi nói rất có thể ngã chết cho nên thanh dữ cho thư hàng An một trương phi thân phủ mặt trên góp nhặt phong lực lượng dán ở trên người kích hoạt lúc sau là có thể phi hành một đoạn thời gian thư hàng An thực mau kích hoạt phù bay đi xuống những người khác đều xem đến lấy làm kỳ không thôi hiển nhiên không nghĩ tới thanh dữ họa phù còn có loại này công hiệu quá lợi hại thanh dữ đối đại gia nói này hẻm núi phủ cận rừng cây có không ít tăng thi thực vật đại gia có thể đi rửa sạch hạ ca khả năng muốn 1-2 ngày mới có thể ra tới. Tổng không thể làm người mặt chờ. Đại gia sôi nổi gật đầu, hảo. Bọn họ cũng không phân tán, mà là cùng đi phụ cận rừng cây tìm kiếm tăng thi thực vật cùng động vật. Thanh dữ tắc canh giữ ở hẻm núi Thượng vì Kaka một bên hộ pháp, một bên tiếp tục nghiên cứu kia bổn phù thuật điển tịch. Nhìn đến mặt trên có một ít phụ triện giới thiệu, nói có thể phối hợp trận pháp dùng càng tốt vân vân. Nhìn đến nói có tụ linh trận, nàng mắt sáng rực lên. dôi tay gãi gãi lười biếng ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu tinh tinh ta đi nghiên cứu hạ trận pháp bố trí tụ linh trận làm ngươi hấp thụ nhiều điểm tinh hoạch tăng lên thực lực hoắc tinh thần liếm liếm thanh dữu tay xinh đẹp con ngươi toàn là ỷ lại cùng sung sướng hào a ta cảm giác thế giới này ta lại muốn dựa vào dưu dưu nằm thắng không phải hắn không tiến tới thật sự là nhà hắn dữu dữu quá lợi hại thanh dữu liền thích tiểu tinh tinh xem chính mình ỷ lại con ngươi ngươi hiện tại là sủng vật của ta ta đương nhiên phải hảo hảo giữa ngươi Hoắc tinh thần méo miệng ủy khuất ba ba nói chẳng lẽ ta không phải sùng vật ngươi liền không dưỡng ta thanh dữu đem hắn bế lên tới hôn hôn hắn lông xù xù đầu đương nhiên muốn dưỡng hoặc tinh thần thò lại gần hôn hôn thanh dữu mặt dữu dữu tốt nhất đem hoặc tinh thần phóng tới trong lòng lực như là loát miêu giống nhau vớt hắn mềm mại bao. thanh dữu điều ra đàn giao diện tây lăng quân mặt thế dữu tử tây lăng quân ngươi bên kia có trận pháp thư sao ta tưởng đổi một quyển tu tiên tây lăng quân ta đối với trận pháp hưng thu không lớn Trong tay không có, bất quá ta một hồi đi tông môn tàng thư các nhìn xem, tìm một quyển tốt phục chế cho ngươi. Mặt thế giữ tử, đa tạ, ngươi phải dùng cái gì đổi. Thùy nói, còn phải lại tích lũy một đoạn thời gian, tháng sau mới có thể có. Tu tiên tây lang quân, ngươi phía trước cho ta hắc mộc lại thu thập điểm cho ta, nếu là gặp được có đặc thù tác dụng hoa cỏ cũng có thể cho ta xem. Hắn là luyện đan sư, hơn nữa thực thích chính mình mân mê sửa luyện đan phương thuốc cái loại này. liền thích thêm một ít hiếm lạ cổ quái linh hoa linh thảo cùng nhau luyện thường thường sẽ có kinh hỉ từ được đến kia thủy cùng hắc mộc lúc sau hắn phát hiện mặt thế hữu tử các nàng ở thế giới có không ít hắn có thể sử dụng thượng thực vật biến dị mặt thế diệu tử tốt vậy ngươi trước cho ta trận pháp thư ta gặp được Hắc mộc cùng cảm thấy đối với ngươi hữu dụng thực vật biến dị lại phát bao lì xì cho ngươi thu tiên tây lang quân không thành vấn đề hắn cũng không sợ mặt thế diệu tử thất tín nếu là nàng lúc sau không phát bao lì xì trở về kia bọn họ giao dịch cũng cũng chỉ có lúc này đây. Hơn nữa tuy rằng tiếp xúc thời gian còn không dài, hắn cảm thấy mặt thế giữ tử nhân phẩm vẫn là không tồi, không giống như là cái kia mặt thế hương hương, nhân phẩm liền đánh cái nghi vấn. mới vừa như vậy tưởng, liền thấy mặt thế hương hương ở trong đàn hắn. mặt thế hương hương, tây lang quân, ngươi có thể đổi một quyển phù thuật điển tịch cho ta sao? ta tìm được hắc mộc cùng đối với ngươi hữu dụng thực vật biến dị, phát bao lì xì cho ngươi. khuất tú hương cũng là nhìn đến trong đàn thư thanh dữu cư nhiên đối tây lăng quân nợ trướng nàng liền động tâm một chút thực vật biến dị là có thể đổi tổng so cao dai tinh hoạch hảo đáng tiếc tây lăng quân cũng không tin tưởng nàng tu tiên tây lăng quân không cần ta đã làm dữu tử hỗ trợ tìm một chuyện không phiền nhị chủ hắn đối mặt thế hương hương nhân phẩm không tin hơn nữa có loại cảm giác người này căn bản là không hiểu thực vật cũng tìm không thấy cái gì thích hợp hắn thực vật biến dị khuất tú hương nhìn đến tây lăng quân trả lời Nói rõ không nghĩ nợ chướng cho nàng, lại nhịn không được tức giận đến mắng một hồi. Đúng lúc này, nghe được có người cao hứng hô, thành, này vài cọn mạn đằng bị ăn mòn hỏng rồi. Khuất tú hương đóng giao diện đi xem, quả nhiên thấy bọn họ vẫn luôn ăn mòn mạn đằng hoàn toàn khô héo. Thư hằng minh dùng kim loại đao bổ tới, thực mau đem ăn mòn mạn đằng chém nước. Chỉ là phun tề hữu hạ, ăn mòn rất mạn đằng cũng liền hữu hạ. Vừa vặn chỉ rửa sạch ra một cái cùng loại với cửa động lớn nhỏ ra tới. Bọn họ chỉ có thể nan kham bỏ đi ra ngoài Nhưng cũng so với ở bên trong khá hơn nhiều Khuất tú hương đã sớm chịu không nổi bên trong hương vị Mỗi ngày đều là tra tấn Bỏ ra mạng đằng nhà giam lúc sau Đại gia lập tức chạy xa Sau đó không ngừng hít sâu mới mẻ không khí Thư hằng mình cũng hô hấp một hồi Nhìn đến những người khác phải rời khỏi Hán tâm tư vừa chuyển Các ngươi muốn cùng nhau sao Không được, chúng ta vẫn là cách ra đi Đúng vậy, chúng ta tạm thời không đối phó được thư thanh dữ Về sau có cơ hội rồi nói sau. Thư thiếu, chúng ta vẫn là sau này còn gặp lại đi. Những người này sợ bị thư hàng minh phu thê dây dưa thượng, nói xong liền sôi nổi cáo từ trốn chạy. Nói giỡn, cùng đôi vợ chồng này ở bên nhau, bọn họ nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa trải qua quá gần nhất bị nhốt tra tấn, bọn họ đối thư thanh dữ có bóng ma tâm lý, nhưng không nghĩ lại đắc tội nàng bị thu thập. Muốn báo thù tính sổ, kia cũng muốn làm theo khả năng, nếu không chính là đưa đồ ăn. Nhìn đến những người này gấp không thể chờ trốn chạy, Thư Hằng Minh cùng Khuất Tú Hương sắc mặt đều rất khó xem. Nguyên bản còn tưởng lôi kéo này hỏa đối thanh dữ có thủ hóa người đi đánh tiên phòng, ai biết những người này toàn sợ. Khuất Tú Hương rậm chân một cái, một đám tung hóa. Lao công, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi trước đem Thư hàng An cơ duyên đoạn? Thư Hằng Minh đánh lên tinh thần tới, hảo. Những người này không biết điều, trên đường chúng ta tổng hội gặp được thức thời. Hắn không thích đơn đả độc đấu. vẫn là càng thích thu điểm người lợi dụng đi trước mặt phong khuất tú hương gật đầu ân vì thế hai người một đường thu người cũng lái xe nhanh chóng tiến đến cái kia đại hẻm núi hai ngày sau thư hàng minh phu thê mang theo hơn 20 danh dị năng giả đến đại hẻm núi thư hàng an còn không có từ phía dưới đi lên thanh dịu ôm tiểu tinh tinh ngồi xếp bằng ở hẻm núi mặt trên nàng chính cầm một viên tam cấp tinh hạch sau đó bóp nát dùng dị năng đem tinh hạch năng lượng bắt giữ sau đó rót vào đến tiểu tinh tinh trong thân thể Phát xong ta lại trở về sửa sai. Chương 215 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 35. Chương 215 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 35. Biến dị thú cùng thực vật biến dị thăng cấp cũng giống nhau muốn dựa tinh hạch. Chỉ là nhân loại là dùng dị năng luyện hóa hấp thu, chúng nó lại yêu cầu trực tiếp nuốt vào, thân thể là có thể tự phát luyện hóa hấp thu. Hoặc tinh thần trước kia dù sao cũng là nhân loại, thật sự đối từ tang thi trong đầu đào ra tinh hạch khó có thể nhập cầu. Nhưng hắn hiện tại lại vẫn là ấu thể, nếm thử hạ vô pháp ôm tinh hạch luyện hóa. Thanh Dụ phi thường sủng hắn, liền nghĩ ra được loại này biện pháp. Tuy rằng lao lực điểm, nhưng nàng dị năng cũng có thể có điều tăng lên. Mấu chốt là tiểu tinh tinh có thể hấp thu tinh hạch lực lượng, nàng vui như vậy nuông chiều hắn. Thư Hằng Minh đám người một tới rồi, liền thấy được một màn này. Một đám cũng không dám tin tưởng nhìn Thanh Dụ, nữ nhân này có phải hay không điên rồi, thế nhưng dùng tam cấp tinh hạch như vậy lãng phí ở một con biến dị thú thân thượng. khuất tú hương càng là thịt đau lợi hại này đó tinh hoạch nói không chừng chính là phía trước nàng dùng để đổi đồ ăn thanh diễu nhìn đến thư hàng minh đoàn người nhướng mày các ngươi đã tới chậm nàng tinh thần lực phân ra tới một sợi phóng tới hạ phong chú ý ca ca phát hiện hắn rèn luyện đến không sai biệt lắm thực mau là có thể ra tới thư hằng minh nghe được lời này nhịu nhữ mày hàng ăn đã đi xuống cái này cơ duyên lại không có thanh diễu nói không phải đi xuống mà là sắp lên đây Nàng quét quét hai người phía sau hơn 20 người, các ngươi mượn sức đám ố hợp nhưng thật ra rất lợi hại. Những người này từ tướng mạo thượng xem, phần lớn đều không phải cái gì hào điểu. Thư hàng Minh phía sau người nghe được thanh dữu nói như vậy, lập tức liền không cao hứng. Cô bé, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Trong đó một người còn sắc mị mị nhìn chầm chầm thanh dữ nói, cái gì kêu đám ố hợp, tiểu tâm ca ca ta thu thập ngươi. Chỉ là vừa mới nói xong, thanh dữu trong lòng ngực tiểu tinh tinh đột nhiên biến mất. sau đó người nói chuyện kêu thảm thiết một tiếng a mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên sau đó sôi nổi nhìn lại liền thấy người nói chuyện trên mặt có một cái rất sâu móng nuốt ấn máu chảy đầm địa nhìn thấm người hoác tinh thần dùng móng nuốt phiến người nọ cái tác, lại về tới thanh diễu trong lòng ngực hắn vươn hữu chảo dữ dữ ta móng nuốt ố huế thanh diễu lập tức dùng thủy giúp hắn móng nuốt xúc rửa sạch sẽ lần sau đừng ố huế móng nuốt hoác tinh thần hừ hừ, ta chán ghét hắn ánh mắt thanh diễu túi đầu hôn hôn hắn hành đi ngươi cao hứng liền hảo hoác tinh thần vô cùng cao hứng cọ cọ nàng mặt ngươi nọ bộ mặt mãn nhãn tản nhẫn nhìn thanh dữ mở miệng ngươi cái này xú nữ nhân cư nhiên làm biến dị thú đả thương người ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái giao đái ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thanh dữ lời đến cùng hắn vô nghĩa vậy ngươi cũng muốn có mệnh tới không vương tha ta tiếp theo giật giật đầu ngón tay đột nhiên một gốc cây mạn đằng từ người nọ nơi trên mặt đất chui ra đem hắn cuốn lên trực tiếp ném tới đại hẻm núi A, lại là hét thảm một tiếng, tiếp theo liền không thanh âm. Mặt trên dị năng giả càng là lại không cảm giác được người nọ hơi thở. Hiển nhiên người nọ bị ném xuống đi ngã chết. Một đám nhìn về phía thanh dịu ánh mắt đều mang theo kiên kỵ cùng khiếp sợ. Nữ nhân này thực lực cũng quá cường, mấu chốt còn tàn nhẫn. Vừa rồi người nọ sở dĩ dám lại nhảy dài dòng, đó là bởi vì đã tới rồi tăng cấp, ở bọn họ chung thực lực có thể xếp hạng phía trước. Nhưng nhất chiêu liền đã chết, quả thực làm cho bọn họ khó mà tin được. Thư hàng mình cùng khuất tú hương đảo không ngoài ý muốn, rốt cuộc Thanh Diễu phía trước một hệ dị năng liền có tứ cấp. Thanh dữu thưởng thức tiểu tinh tinh lỗ thai, nhìn những người này hỏi, còn có người không vông tha ta sao? Những người này bị vừa rồi nàng nhất chiêu kinh sợ trụ, nơi nào còn dám lại đơn độc thượng. Mà đúng lúc này, hẻm núi hạ đột nhiên sấm sét âm ẩm, một người anh Tuấn Nam tử chân giấm một đạo tia chớp xuất hiện, dừng ở Thanh dữu bên người. Thanh Dữu cười nhìn hắn, ca, xem ra ngươi thu hoạch thực không tồi a. Cư nhiên còn có thể lợi dụng tia chớp đương phi hành vật dẫn, thực không tồi. Thư Hàng An ít có mang theo một loại khí phách ăn hái, đúng vậy, ta hấp thu xong rồi trong ao năng lượng, dị năng cư nhiên biến đến dị, còn thăng một bậc nữa. Hắn phía trước bởi vì dị năng kích phát vãn, tuy rằng vẫn luôn đều ở dùng tinh hạch tu luyện, nhưng chỉ tới gần tam cấp. Hiện tại một chút nhảy đến tứ cấp. Hơn nữa bởi vì phía trước muội muội nói dẫn dắt, hắn dị năng biến dị lúc sau, liền nghĩ ra được chơi ra tân đa dạng. Hắn nói xong lúc này mới phát hiện phía trước cách đó không xa còn đứng không ít người. Lại là các ngươi Hắn đối thư hàng mình phu thê nhúng mày, nói cho một cái đối với các ngươi tới nói bất hạnh tin tức, các ngươi đã tới chậm. Tiếp theo giơ tay, đầu ngón tay giật giật. Thư hàng Minh phu thê, luôn luôn tính tình nội liễm không thích nói chuyện thư hàng an, cũng bị thư thanh dữ dạy hư. Cư nhiên cố ý như vậy chắc bọn họ tâm. Nhìn đến thư hàng an phát ra cường đại khí thế, cùng với trên tay hắn thưởng thức một cái lôi cầu cùng một đạo thu nhỏ lại bản tia chớp. Thư hàng Minh nhịn không được ghen ghét hâm mộ hận. Thật vất vả ở mặt thế trước đem thư hàng An chèn ép đi xuống, ai từng tưởng mạt thế sau ra hỏa này nhưng thật ra bởi vì thanh dữu một chút muốn quật khởi. Tứ cấp lôi điện dị năng giả, ở hiện tại tuyệt đối là đứng ở đứng đầu trình tự cường giả. Lúc này, đi phụ cận săn thú tăng thi động vật cùng thực vật người cũng đã trở lại. Bọn họ ở nơi xa đã nhìn đến thanh dữu phát huy, cùng với đi lên sau thư hàng An có bao nhiêu cường. Mọi người đều thật cao hứng, rốt cuộc lao đại huynh muội càng cường. Đối bọn họ cái này đội ngũ tới nói càng tốt. Đúng vậy, đại gia hiện tại đều kêu thanh dữ lao đại. Ngài thiếu đảo cười nói, lao đại, những người này là đang làm gì? Hắn vẻ mặt chiến ý nhìn thư hàng minh đám người, muốn hay không rửa sạch. Đi theo thư hàng minh mặt sau người thấy thế đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới lại toát ra tới mười mấy người. Nhìn dáng vẻ một đám thực lực còn đều không yếu. Nghe được ngài thiếu đảo kêu thanh dữ lao đại, bọn họ nhìn về phía thanh dữ ánh mắt càng nhiều một loại sợ hãi. thanh diễu cười như không cười mà nhìn thư hàng minh phu thê các ngươi là chính mình lăn vẫn là chúng ta động thủ thỉnh các ngươi lăn thư hàng minh ở mặt thế trước là bồi dưỡng người thừa kế đi đến nơi nào đều bị người phủng ở nhà đại phòng phu thê cũng rất coi trọng hắn trước kia thanh diễu tuy rằng cùng hắn quan hệ không phải nhiều thân cận nhưng cũng tôn trọng hắn cái này ca ca cho nên nghe thế loại lực công kích không cường nhưng vũ nhục tính lại cực cường nói trên mặt cùng trong lòng đều thập phần nang kham hắn này sẽ thật sự hối hận phía trước đối thanh diễu xuống tay Sau đó đem thân thế sự trước tiên tuân ra tới. Bất quá thư hàng mình có thể ở biết chính mình thân sinh cha mẹ dưới tình huống, còn mặt ngoài thái độ bất biến, thậm chí càng thân cận đối đại dưỡng phụ mẫu, đã nói lên là cái co được giãn được người. Hắn thực mau thu liễm trên mặt thần sắc, "Chúng ta đi." Ở chỗ này cùng Thanh Dũ đám người nháo lên, có hại tuyệt đối là bọn họ. Hiện tại bọn họ phu thê trọng điểm là tăng lên thực lực, mà không phải cùng Thanh Dũ bọn họ ngai cương. Kế tiếp đến gia tăng đi đoạt lấy dư lại mấy cái cơ duyên mới được. Khuất tú hương chỉ cảm thấy nghẹn khuất đến tưởng hốc máu, nàng vì lao công chuẩn bị cơ duyên, không ngờ lại bị thư thanh dữ mang theo thư hàng an tiệt hồ. Nhịn không được đối chính mình trọng sinh sau là thiên mệnh chi nữ ý tưởng, lần đầu tiên xuất hiện hoài nghi. Chương 216 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 36. Chương 216 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 36. Chỉ là vô luận khuất tú hương lại như thế nào nghẹn quất cũng biết hiện tại bọn họ không phải thư thanh dữ đám người đối thủ. chỉ có thể đi theo xoay người bước nhanh rời đi, rồi sau đó mặt đi theo bọn họ tới dị năng giả, quen biết người đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt, bọn họ đầu nhập vào lão đại giống như thực không đáng tin cậy, ở bọn họ trước mặt sung đại lão, nhưng gặp vừa rồi kia đại mỹ nhân liền túng, vì thế xuống núi sau, nguyên bản đi theo bọn họ hơn 20 người, liền có mười mấy người tìm lấy cơ muốn tan vỡ, thư hằng minh cùng khuất tú hương dưới sự giận dữ, sắp sửa rời đi mười mấy người trực tiếp giết. cũng kinh sợ tới rồi dư lại còn có ý tưởng người. Bọn họ cũng phát hiện thư hàng minh hai người tàn nhẫn, chẳng sợ trong lòng càng muốn rời đi, lại cũng không dám. Chỉ có thể tiếp tục đi theo hai người hốn. Kế tiếp, Thanh Dũ lại mang theo mọi người đi mặt khác mấy cái cơ duyên mà. Mỗi lần đều sẽ cùng thư hàng mình phu thê tương ngộ, rốt cuộc mọi người đều là hướng về phía một cái cơ duyên tới. Mà có vô luận là cá nhân thực lực càng ngày càng, càng cường đại Thanh Dũ, vẫn là đi theo nàng đồng dạng được đến rất lớn tăng lên đội ngũ. thư hằng minh phu thê mỗi lần đều là nhân hứng mà tới mất hứng mà về là nguyên thân cơ duyên thanh diễu liền chính mình trực tiếp đoạn. không phải chính mình cơ duyên thanh diễu liền căn cứ ký ức còn cấp nguyên bản nên được đến cơ duyên người thư hằng minh phu thê cũng sở soạn ra quy luật kiếp trước không phải thanh diễu chính mình cơ duyên nàng sẽ không chạm vào bọn họ một bên khinh bỉ này đều mặt thế thanh diễu cư nhiên còn nghĩ duy trì nguyên tắc một bên lại cảm thấy như vậy thực hảo bọn họ là có thể lợi dụng sơ hở bởi vậy cuối cùng một lần thư hàng minh cùng khuất tú hương ở trên đường trước tiên gặp sẽ được đến cơ duyên người cũng đem này ám hại chết Trở lại lần nữa cùng thanh diễu đụng tới cùng nhau khi bọn họ liền ra sức cướp đoạt thanh diễu không phải thần phía trước cách thật xa khoảng cách cũng vô pháp cứu bị thư hàng minh phu thê ám hại người bất quá nàng tuy rằng không chuẩn bị chính mình muốn người khác cơ duyên lại cũng sẽ không tiện nghi thư hàng minh phu thê vì thế tự mình kết cục ở loạn chiến trung cấp được cơ duyên cũng làm đoàn đội người nhất nhất đi thử thử ai có duyên ai đến Lần này cơ duyên là một gốc cây hung tàn thực vật biến dị hột Dùng đi xuống lúc sau có thể khai trí Cũng chính là lĩnh ngộ năng lực đem đề cao rất nhiều Đối dị năng giả tu luyện rất có trợ giúp Đương nhiên, người thường dùng sau, cũng là hữu dụng, Cho nên lần này thanh Dữu làm đoàn đội mọi người đi thử Không đơn thuần chỉ là chỉ là dị năng giả, người thường cũng giống nhau Này tinh hoạch sẽ phòng tay Trừ phi dùng cao dai một hệ dị năng áp chế chấn an mới có thể bình thường Thanh Dữu không có ra tay hỗ trợ cho nên từng bước từng bước đi lấy đều bị năng tới tay, càng đừng nói hấp thu luyện hóa. Làm người ngoài ý muốn chính là, ngại thiếu đảo cô em vợ Thôi Đồng đi lấy khi, cư nhiên không có bị năng tới tay, còn chui vào nàng trong cơ thể. Thanh dữ cười nói, xem ra Thôi Đồng cùng nó có duyên. Nàng đối Thôi Đồng tính tình là tương đối thích, hơn nữa biết đối phương đại học khi là học sinh vật chữa bệnh chuyên nghiệp, nàng làm nghiên cứu vừa lúc thiếu trợ lý, dò hỏi Thôi Đồng ý kiến, liền đem đối phương mang theo trên người. Thôi Đồng hiện tại là người thường. Được đến này hột sau, tuy rằng không giống dị năng giả giống nhau có thể lĩnh ngộ tăng lên thực lực. Nhưng lại có thể ở làm nghiên cứu thời điểm nội đạo, hoặc là một chút kích phát cái gì linh cảm, cũng thực không tồi. Thôi đồng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ được đến cơ duyên, cảm ơn thanh dữ tỷ. Nếu không phải thanh dữ tỷ che chở, nàng một người bình thường cho dù có tỷ phu đám người hỗ trợ, cũng không có khả năng được đến như vậy cơ duyên. Thanh dữ cười vô vô nàng bả vai, không khách khí, cứ như vậy ngươi là có thể càng tốt phụ trợ ta làm thực nghiệm. Thôi đồng đôi mắt càng lượng, nàng liền thích làm thực nghiệm cùng nghiên cứu khoa học, đúng vậy, như vậy ta về sau là có thể thiếu kéo điểm ngươi chân sau. Phía trước nàng chỉ phát hiện thanh dữ tỷ thực lực rất cường hãn, lại không nghĩ rằng nàng ở sinh vật chữa bệnh công trình thượng thiên phú cùng năng lực cũng phi thường lợi hại. Còn mang theo nàng nghiên cứu kháng tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh. Nếu có thể nghiên cứu thành công, kia đối nhân loại tới nói chính là cái lớn nhất phúc âm. Bị tăng thi cắn chung hoặc là bắt được, sẽ không bao giờ nữa sẽ biến thành tăng thi. Như vậy tăng thi số lượng sẽ không gia tăng, nhân loại một ngày nào đó có thể đem này toàn bộ tiêu diệt. Đi theo thanh dữ người, tam quan cũng không có vấn đề gì, tuy rằng hâm mộ thôi đồng được đến cơ duyên, nhưng là lại không ghen ghét. Một đám đều cười chúc mừng nàng, cũng hy vọng nàng cùng lão đại nghiên cứu có thể sớm một chút ra kết quả. Bên này đại gia cười thành một đoàn, bên kia thư hàng minh phu thê đám người liền thật sự là cười không nổi. nay dọc theo đường đi cuối cùng một cái cơ duyên cũng bị đoạn bọn họ toàn làm vô dụng công. hơn nữa mỗi lần đều trơ mắt nhìn cơ duyên bị đoạt loại mùi vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi bọn họ cũng biết thanh dữu là cố ý tình nguyện cấp người ngoài cũng không cho bọn họ nhưng lại thật lấy nàng không có biện pháp thật sự là bọn họ làm bất quá a như là nàng nói bọn họ hiện tại hận không thể uống nàng huyết nhưng chính là làm không xong nàng thanh dữu nhìn đến thư hàng minh phu thê khó coi sắc mặt ôm tiểu tinh tinh nhướng mày còn chưa cút thư hàng minh phu thê sắc mặt càng khó xem lại cũng không có làm vô vị dãy rụa Xoay người mang theo bọn họ người rời đi. Khuất Tú Hương vừa đi, một bên dùng chỉ có hai người thanh âm đối Thư Hằng Minh nói, lão công, này một đường cơ duyên đều bị Thư Thanh Giữ đoạt đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Ra ngọn núi này, chúng ta muốn đi cao tốc mới có thể thượng kinh. Thư Hằng Minh nghĩ nghĩ, đã bị đoạt, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có nhiều chuẩn bị tang thi tinh hoạch tăng lên thực lực. Hắn lại nói, chúng ta nương tu luyện công pháp, cùng trong khoảng thời gian này tu luyện, đã tới rồi tứ cấp dị năng giả. Đi kinh đô căn cứ cũng là cứng giả, chỉ là trên đường còn phải nhiều thu thập điểm tinh hoạch, trừ bỏ tu luyện ngoại, đi kinh đô căn cứ cũng có thể lấy tới thu mua người. Chúng ta cũng hảo tổ kiến một cái thế lực, tạm thời không cần cùng thư thanh diếu bọn họ cứng đối cứng, chờ chúng ta thế lực cứng lên, lại thu thập nàng. Hắn kỳ thật còn lo lắng một chút, đi kinh đô căn cứ sau, hắn cùng thư hàng an thân thế khẳng định muốn cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó đại phòng bên kia bối cảnh cùng thế lực, hắn liền dùng không thượng, thực đáng tiếc. Chỉ là lại hối hận cũng vô dụng, còn phải nhiều làm tính toán. Khuất tú hương hít sâu một hơi, cũng chỉ có như vậy. Bị đoạt đi rồi sở hữu cơ duyên, nàng cũng bị đả kích không nhẹ. Vì thế bọn họ mang theo đội ngũ, chuẩn bị kế tiếp nhiều dọn dẹp tang thi đàn, sau đó thu thập tinh hoạch mang đi kinh đô căn cứ. Ai biết thư thanh dữ lại âm hồn không tan, mỗi lần bọn họ thật vất vả tìm được một cái tang thi đàn, đã có thể có thể nhìn đến thư thanh dữ đã trước tiên mang theo người ở rửa sạch. Nhìn đến từng viên tinh hoạch bị Thư Thanh Dữu làm người dùng túi trăng lên, Thư hàng Minh Phu Thê liền hâm mộ ghen tị hận muốn chết. Kế tiếp cuối cùng hơn một tháng lên đường, Thư hàng Minh Phu Thê tuy rằng cũng dẫn người góp nhặt không ít tinh hoạch, chính là so mong muốn lại thiếu rất nhiều không nói. Càng khí chính là, nay một đường tinh hoạch có 8 phần đều rơi vào Thư Thanh dữu túi. Nữ nhân này thật là chuyên môn tới khắc bọn họ. Cũng bởi vì như vậy, Thanh Dữu một đường nổi danh, làm rất nhiều người đều đã biết nàng thực lực cường đại. Liền các đại căn cứ cao tầng cùng dị năng giả nhóm đều nghe nói nàng đại danh. Hôm nay, Thanh Dĩ cùng đội ngũ người lái xe rốt cuộc đến kinh đô căn cứ. Nhìn đến căn cứ tân xây lên tới cao ngất tường vây, còn có trên tường thỉnh thoảng tuần tra thủ vệ, mọi người đều lộ ra kích động tươi cười, rốt cuộc đến mục đích địa 19 điểm tiếp tục Chương 217 Mạ Thế bị pháo hôi cô em chồng, 37 Chương 217 Mạ Thế bị pháo hôi cô em chồng, 37 Thanh Dĩ một đường lại thu những người này. Đoàn đội thêm lên mau 30 người, khai 8 chiếc xe Việt dã đến kinh đô căn cứ cửa. Vừa đến cửa liền khiến cho chú ý. Không có treo giấy thông hành xe, đều đại biểu lần đầu tiến vào kinh đô căn cứ yêu cầu kiểm tra. Nhân viên cũng là giống nhau, đến đăng ký lúc sau trước lấy một cái lâm thời thân phận chứng, mới có thể ở căn cứ ra vào. Xe trước khai tiến một cái thông đạo, một hồi muốn tiêu độc. Mọi người tắt xuống xe, thứ bên cạnh môn đi vào đăng ký. Nhìn đến thanh Dữu phụ trách đăng ký thủ vệ đầu tiên là kinh ngạc một chút Sau đó nhìn nàng cười hỏi, ngươi là Thư Thanh Diễu đi. Thanh Diễu chưa thấy qua người này, ngươi nhận thức ta. Thủ vệ cười nói, quả nhiên là ngươi. Hắn lại nói, ta không quen biết ngươi, nhưng là ta nhưng đã từng nghe nói đến ngươi. Gần nhất trong căn cứ đều ở truyền thượng kinh trên đường, xuất hiện này đó cường giả. Trong đó chuyện nhiều nhất chính là một người nữ tính dị năng cường giả Thư Thanh Diễu. Trước mắt là tam hệ dị năng giả, càng hư hư thực thực tam hệ đều tới rồi ngũ cấp. Thực lực phi thường cường hãn. Một đường quét ngang tang thi đàn, liền tang thi triều đều không sợ. Còn có lớn lên phi thường Mỹ, dáng người cao gầy, cặp eo tóc ăn, thích mặc váy đỏ dày cao góc này đó rõ ràng là thủ. Cho nên thủ vệ vừa thấy liền đoán được là nàng. Rốt cuộc không ít đã tới trước kinh đô căn cứ dị năng giả đều đang nói, ở mặt thế căn cứ ngoại, cũng chỉ có thư thanh dịu mới dám như vậy kiêu ngạo xuyên trương dương thấy được váy đỏ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên lớn lên hảo Mỹ, đây là một đóa mang thứ hoa hồng, khó trách không có người hay xuống. nghe được người này nói thanh dữ còn không có hỏi những người khác liền sôi nổi mở miệng chúng ta lão đại như vậy nổi danh các ngươi căn cứ như thế nào truyền thủ vệ cười đem đồn đãi đều nói cho bọn họ hiển nhiên muốn lấy lòng trừ bỏ đồn đãi ngoại hắn còn biết thư thanh dữ là phó tướng quân thân cháu ngoại gái có này một tầng quan hệ cộng thêm thư thanh dữ thực lực như vậy cường đi theo nàng người thực lực nhìn dáng vẻ cũng đều không yếu tuyệt đối có thể ở kinh đô căn cứ hôn thứ hai đại gia nghe được đồn đãi đều cười Xem ra lão đại uy danh đã truyền khắp các đại căn cứ. Lão đại uy vũ. Theo Thanh Dữu một đường, mọi người đối nàng hiện tại đều thực trung tâm cùng tin phục. Ngay cả thẹn thùng thôi đồng cùng Ôn Nhu điền Tuyết quân đều đi theo kêu lão đại uy vũ. Thanh Dữu giận bọn họ liếc mắt một cái, "Được rồi, đường ra." Đăng ký xong thân phận sau, thủ vệ cho bọn hắn mỗi người một cái lâm thời thân phận chứng. Cái này lâm thời thân phận chứng thời hạn có hiệu lực chỉ là nửa năm, đã đến giờ các ngươi đến đi căn cứ chuyên môn hộ khẩu đăng ký chỗ đổi tân. Thủ vệ lại nhìn thanh Dữ nói, như là thư tiểu thư như vậy người nhà ở kinh đô căn cứ có phòng ở, có thể đi hộ khẩu đăng ký chỗ đem lâm thời thân phận chứng đổi thành trường kỳ. Thanh Dữ đối hắn gật đầu cười cười, tốt, đà tạ nhắc nhở. Sau đó ở thủ vệ nhiệt tình đưa tiến hạ, thanh Dữ bọn họ ngồi trên xe vào căn cứ. Nơi này chỉ là căn cứ bên ngoài, tiến vào căn cứ nội còn cần mười mấy phút xe trình. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến có xe tiến xe ra. còn có ăn mặc khác nhau dị năng giả đội ngũ ra khỏi thành hoặc là trở về thành, thập phần náo nhiệt. Tới rồi bên trong căn cứ, còn có một đạo kim loại đúc tường thành, lưỡng đạo đại môn mở rộng ra, có chuyên môn tiến xe cùng tiến người thông đạo. Lại xác minh một lần thân phận sau, đoàn người mới tính hoàn toàn tiến vào kinh đô căn cứ. Tiến căn cứ, liền cùng tiến vào đã từng đế đô thành giống nhau. Thanh dữ nguyên bản lười biếng ngồi ở trên ghế phụ, nhìn đến cách đó không xa có một chiếc xe việt dã. Một người ăn mặc mê màu trang soái khí nam tử cao lớn dựa vào xe, như là đang đợi người. Nàng nhìn đến đối phương sau, không khỏi ngồi thẳng thân mình. Nam tử nguyên bản không chút để ý mà thưởng thức trong tay mũ, ngẩng đầu liền nhìn đến đi đầu xe Việt dã ghế phụ ngồi thanh dữ, thân mình cũng lập tức banh thẳng. Thanh dữ xoa xoa tiểu tinh tinh lỗ thai, thở dài, ai, nên tới vẫn là muốn tới. Nàng vì cái gì một đường đều mặc váy đỏ tử, chứ bỏ muốn cô ý nổi danh ngoại, chính là tưởng cùng nguyên thân phân chia khai. ít nhất ở Nguyên ỷ Kỳ nơi này phân chia hai căn cứ ký ức, Nguyên ỷ Kỳ cùng Nguyên Thân cảm tình phi thường hảo, bọn họ chi gian cũng thực yêu nhau. Liên tính ở Nguyên Thân biến thành tang thi lúc sau, Nguyên ỷ Kỳ cũng chưa bao giờ từ bỏ qua nàng, cũng vì bảo hộ nàng mà chết. Thanh dữ tự nhiên không có khả năng thay thế Nguyên Thân cùng Nguyên ỷ Kỳ ở bên nhau. Mấu chốt Nguyên ỷ Kỳ là một người hy hi hữu tinh thần lực dị năng giả, đối tinh thần lực dao động cùng linh hồn đều có một loại thực nhạy bén trực giác. Lúc trước Nguyên Thân biến thành tang thi. hắn là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp hơn nữa nguyên ỷ kỳ vẫn là cái phi thường thông minh lại quen thuộc nguyên thân người cho nên thanh dữ tin tưởng chỉ cần chính mình hành sự tác phong tính cách cùng nguyên thân biểu hiện ra ngoài bất đồng nguyên ỷ kỳ là có thể đoán được nàng không hề là nguyên thân đến nỗi nguyên thân cha mẹ tuy rằng cũng thực sủng ái nguyên thân nhưng bởi vì đều tương đối vội làm bạn tại bên người thời gian hữu hạn bọn họ hẳn là phát hiện không được giống như là thư hàng an liền không có phát hiện nàng tính cách thay đổi Chỉ biết cho rằng là ở tới kinh thành trên đường tao ngộ thay đổi. Rốt cuộc mà thế cũng không chỉ là nàng thay đổi tính cách, rất nhiều người đều có rất lớn thay đổi. Thanh dữ phía trước cũng nghĩ tới ở nguyên ỉ kỳ trước mặt muốn hay không trang nguyên thân. Bất quá thực mau liền phủ định, rốt cuộc nàng cùng hắn không có khả năng tiếp tục ở bên nhau. Lấy nguyên ỉ kỳ đối nguyên thân thâm ái, liền tính ngay từ đầu nhìn không ra, thực mau cũng liền sẽ phát hiện không thích hợp. Hoặc tinh thần xuyên thấu qua cửa sổ xe cũng thấy được phía trước xoay ca, dữu dữ. dữ. vậy ngươi muốn cùng hắn nói thật sao? thanh diệu gật đầu, nếu một hồi xuống xe gặp mặt, hắn trước tiên là có thể phát hiện ta không phải hắn ái nhân, ta liền đưa hắn một hồi nguyên thân kiếp trước phát sinh ngộ hắn cũng liền sẽ minh bạch, hoặc tinh thần cọ cọ tay nàng, cái này hảo. xe chạy đến nguyên ỷ kỳ phụ cận, thanh diệu tránh ra xe người dừng lại, nàng dùng trong xe bộ đàm, đối trong đội ngũ mặt khác trên xe người ta nói, các ngươi tiên tiến thành giàn xếp, ta muốn về trước ra một chuyến, sau đó lại đến tìm các ngươi. tốt, lão đại. Thư hàng an nguyên bản chuẩn bị xuống xe cùng mội mội cùng nhau về nhà. Sau đó liền thấy được cách đó không xa đứng nguyên ỷ kỳ. Vì thế quyết định không làm bóng đèn, dùng bộ đàm gọi thanh giữ xe, ta cũng chức cùng bọn họ đi dàn xếp, chê chút lại trở về xem ba mẹ đi. Phía trước ở thượng kinh trên đường, hắn thực khát vọng cùng thân sinh cha mẹ tương nhận. Nhưng chờ thật tới rồi kinh thành, lại nhịn không được sinh ra một loại phức tạp tâm lý. Cũng không biết bọn họ có thể hay không thích, chính mình cái này mà thế trước cũng không xuất chúng như tử. Nếu là bọn họ không nghĩ nhận chính mình, kia hắn đi theo đi không phải thực xấu hổ. Thanh dịu ước chừng có thể đoán ra ca, ca tâm lý, kia ca ngươi trước đi theo bọn họ đi dàn xếp, ta về nhà cùng ba mẹ nói kia sự kiện, sau đó chúng ta cùng đi tìm ngươi. Nàng cảm thấy thư hàng ăn lo lắng là dư thừa. Nguyên thân ba mẹ cũng không phải cái loại này chỉ để ý ai càng yếu tú, cũng chỉ nhận ai cha mẹ. Bất quá là nguyên thân cha mẹ nói trước chân tướng chậm rãi cảm xúc cũng hảo. Thư hàng ăn nhẹ nhàng thở ra, hảo. Vì thế Thanh Diễu mở cửa xe đi xuống, đoàn xe tiếp tục đi phía trước hai. Thanh Diễu dẫm lên giày cao gót cũng không có thu liễm chính mình cường thế, hướng tới Nguyên ỉ kỳ đi đến. chương 218 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 38. chương 218 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 38. Thanh Diễu xuyên thói quen giày cao gót, có dị năng sau, liền tính ở trên đường núi đi đều hòa bình mà giống nhau. Cho nên từ trường kỳ đổi mặc váy đỏ sau, nàng cũng vẫn luôn đều đổi xuyên giày cao gót. như vậy càng phối hợp cùng có khí tràng Nguyên ỷ kỳ nhìn đến thanh dữ xuống xe ánh mắt lộ ra kích động cùng trước mắt nhu tình nhưng theo thanh dữ đi bước một đi tới hắn con ngươi nhu tình lại dần dần mà biến mất thay thế chính là phức tạp cùng nghi hoặc thanh dữ đi đến trước mặt hắn đối hắn lộ ra cái tươi cười đã lâu không thấy nếu là nguyên thân nói cựu biệt gặp lại khẳng định sẽ nhìn không được nhào hướng ái nhân nhưng nàng không phải nguyên thân làm không được loại sự tình này nàng liên tính làm như vậy cũng chỉ sẽ đối tiểu tinh tinh Nguyên ỷ kỳ trong mắt nghi hoặc chi sắc càng đậm cười mở miệng nhìn đến bạn trai liền không tới cái thâm tình ôm sao thanh diễu biết hắn đây là thử vẫn là không được đi Nguyên ỷ kỳ nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm càng thêm phức tạp nhìn thanh diễu ngươi quả nhiên không phải nàng hắn gần nhất nghe nói không ít bạn gái uy danh nhưng vô luận là điểm nào đều cảm giác không giống như là nàng sẽ làm đặc biệt gần nhất hắn thường xuyên ở trong mộng mơ thấy đầy người là huyết thanh diễu mấy ngày hôm trước nàng còn ở trong mộng cùng hắn cáo biệt Hắn liền sinh ra một loại dự cảm bất hảo, hắn thanh dữ có phải hay không không ở nhân thế gian. Nhưng lại rất mau đem cái này ý niệm dự cảm áp xuống, hắn tin tưởng vững chắc nàng nhất định còn sống. Nhưng cái này thanh dữ xuống xe trong nháy mắt, hắn trong lòng kiên định liền bắt đầu nứt ra rồi. Hiện tại hoàn toàn rách nát. Thanh dữ cười cười, chúng ta lên xe nói đi. Đây là nàng xuyên qua mấy cái giao diện, gặp được chưa bao giờ phản bội quá nguyên thân, hơn nữa vẫn luôn thâm tình ái nguyên thân nam nhân. Nàng đối nguyên ỉ kỳ vẫn là thực thưởng thức. Hắn so phỉ ngọc đám người thật là muốn thuần túy cùng thảo hỉ rất nhiều. Nguyên Ỷ kỳ hít sâu một hơi, xoay người kéo ra điều khiển vị ngồi đi lên. Hiện nhiên này sẽ hắn, thật sự vô pháp lại thân sĩ đối đai cái này không phải chính mình bạn gái, lại cùng bạn gái lớn lên giống nhau như lúc nữ tử. Thanh dữ cũng không thèm để ý, chính mình đi qua đi kéo ra ghế phụ ngồi trên. Thực xe tốc hành tiêu đi ra ngoài, Nguyên Ỷ kỳ trực tiếp đem xe chạy đến một chỗ hẻo lánh hoang vắng hoa viên. Sau đó dẫn đầu đi rồi đi xuống. Cũng đi đến hoa viên đỉnh hóng gió ngồi xuống. Thanh dữ đi theo hắn đi vào đi ngồi xuống. Nguyên ỉ kỳ hỏi, người là ai? Thanh dữ nói, ta là Thanh dữ. Nguyên ỉ kỳ như mày, ngươi không phải, ta Thanh dữ đâu? Thanh Dữu trả lời, ta cũng là Thanh dữ, nhưng không phải ngươi cái kia Thanh dữ. Tiếp theo nàng đem tay phải mở ra, lòng bàn tay có một cái như là giọt nước giống nhau màu đỏ nhạt bớt. Nguyên ỉ kỳ nhìn đến màu đỏ bớt, sắc mặt đổi đổi. Hai mắt càng là nháy mắt đỏ bừng nhìn nh Nàng đâu? Đây là Thanh Diễu trên tay bớt. Hắn tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lại đã đoán được chân tướng. Hiện tại người này thân thể là ái nhân, nhưng linh hồn lại không phải. Thanh Diễu thở dài, chính ngươi nhìn xem đi. Nàng nói xong đối với Nguyên ỉ kỳ giữa mày điểm điểm, một cổ tinh thần lực rơi vào hắn trong đầu. Nguyên ỉ kỳ không có chống cự, hắn hiện tại chỉ muốn biết ái nhân rơi xuống. Thực mau, hắn nhắm mắt lại đã ngủ. Thanh Diễu ngồi ở bên cạnh, lấy ra tinh hạch bóp nát cấp tiểu tinh tinh hấp thu. hơn một giờ sau thanh dữu thấy nguyên ỷ kỳ cư nhiên chạy xuống huyết lệ thanh dữu thấy thế trong lòng cũng không phải tư vị nếu không phải khuất tú hương trọng sinh cùng tính kế nguyên thân cũng liền sẽ không cùng ái nhân tách ra hiện tại nguyên thân đã rời đi tồn tại nhân tài sẽ càng thống khổ nhưng nàng cảm thấy nguyên ỷ kỳ có quyền lợi biết chân tướng lại qua nửa giờ nguyên ỷ kỳ mở to mắt con ngươi một mảnh thô bạo cùng với thống khổ hắn tận lực làm chính mình ổn định cảm xúc sau mới nhìn thanh dữu lại lần nữa mở miệng Ngươi là ở nàng bị đẩy đến tăng thi đàn sau lại. Thanh dữ gật đầu, ta là bởi vì nàng ngập trời hoán khí triệu hoa tới, ta sẽ vì nàng báo thủ, nàng sẽ cho dư ta một ít hồi báo. Cho nên ta có được nàng sở hữu ký ức, còn biết nếu ta không tới sẽ phát sinh sự. Ngươi cũng thấy rồi, nàng cùng các ngươi kết cục đều thực thảm. Nguyên ỷ kỳ này sẽ đã bình tĩnh lại, ta đây còn có thể nhìn thấy nàng sao. Thanh dữ lắc đầu, ta vô pháp làm ngươi thấy nàng. Nguyên ỷ kỳ nhấp nhấp môi. Ta đây sau khi chết có thể nhìn thấy nàng sao? Cũng hoặc là cùng nàng tái tục tiền duyên. Thanh dữ ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Người từ từ. Sau đó nàng gọi hệ thống, bọn họ còn có thể tái tục tiền duyên sao? Hệ thống, thư thanh dữ linh hồn cũng không có tiêu tán, cuối cùng sẽ trả giá một chút linh hồn chi lực làm nguyện lực giá trị, tiếp theo hẳn là liền sẽ đi đầu thai chuyển thế. Dựa theo các ngươi nhân loại cách nói, nếu kiếp sau có duyên nói, bọn họ vẫn là có thể tái ngộ đến. Nó lại bổ sung một câu, bất quá cái này tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Thanh du nói, có tỷ lệ liên hảo, hơn nữa này sẽ là chống đỡ Nguyên ỉ kỳ không sụp đổ lực lượng. Nàng cung hệ thống nói xong, ngược lại nhìn về phía Nguyên ỉ kỳ, có khả năng sẽ. Chỉ cần nàng nguyện vọng hoàn thành, linh hồn của nàng liền sẽ tiêu tán đi đầu thai chuyển thế. Tương lai ngươi sau khi chết, nếu các ngươi còn có duyên, là có thể tiếp tục ở bên nhau. Nàng quyết định về sau họa một chương chúc phúc phù đưa cho hai người. Hy vọng này đối có tình nhân tương lai có thể ở địa phương khác trung thành thân thuộc. Nguyên Ỉ kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngươi không gạt ta đi. Thanh dịu những mày, ta đều có thể tới giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, ngươi cho rằng ta đến nỗi lửa ngươi sao? Lần này Nguyên Ỉ kỳ tin, cầm nắm tay nói, "Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng về sau nhất định có thể cùng nàng ở bên nhau." Thanh Dụ nghĩ nghĩ nói, "Ngươi nhưng đừng chạy đi tự sát, ta rời đi nơi này khi, nàng mới có thể rời đi, ngươi chết trước cũng vô dụng." Nàng thực cái ngươi cho nên là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, nguyên thân là thiệt tình hy vọng ái nhân có thể hảo hảo sống sót. Nguyên Ý kỳ giật mình, tiếp theo ánh mắt nháy mắt biến ôn nhu rất nhiều, ta đây đến chờ nàng cùng nhau. Nếu cái này Thanh Dữ không nói, hắn thật sinh ra một loại tưởng tự sát đi tìm nàng ý niệm. Hiện tại nàng nếu hy vọng chính mình hảo hảo tồn tại, kia hắn liền tồn tại chờ nàng. Tiếp theo hắn meo meo mắt, còn có nàng thủ, hắn cũng sẽ báo. Hắn hỏi, ta cũng sẽ giúp hắn báo thủ, ngươi không ngại đi. Thanh dữ cười nói, đương nhiên không ngại, ngươi là nàng ái nhân, muốn vì nàng báo thủ thực hợp lý. Nàng lúc sau thời gian phần lớn đều sẽ hoa đi làm nghiên cứu, nguyên ỷ kỳ đi nhìn chằm chằm thư hàng Minh hai người nhưng thật ra thích hợp. Tổng phải có một cái làm hắn tồn tại động lực, khiến cho thư hàng Minh hai người đi xui xẻo đi. Nàng đã đem hai người nguyên bản cướp đi cơ duyên, phản đoạn. Hơn nữa viết lại nguyên thân thân nhân cùng ái nhân tương lai vận mệnh. Nguyên thân đoán khi đã hóa giải không ít. tin tưởng hẳn là sẽ càng vui nhìn đến nàng ái nhân đi giúp hắn báo cuối cùng thủ đi. Đương nhiên, lúc sau thư hàng minh hai người còn sẽ gặp được cơ duyên, Thanh Dữ Duy cũng sẽ tiếp tục không lưu tình phá hư. Nguyên ỉ kỳ nhắm mắt lại, lại mở khi giấu đi sở hữu cảm xúc. Hắn đứng lên đối Thanh Dữ nói, ta ngày mai sẽ ra khỏi thành, lúc sau rất ít sẽ lại trở về. Ta cũng sẽ cùng người trong nhà nói, chúng ta đã chia tay. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi cái này Thanh Dữ tồn tại, nhưng hắn thật sự không nghĩ tái kiến nàng. càng không biết muốn như thế nào đối mặt nàng. Cho nên hắn lựa chọn rời đi ra ngoài đi tăng lên thực lực, sau đó tìm cơ hội thu thập thư hàng mình phu thê. Thanh Diễu có thể lý giải tâm tình của hắn, hảo, ta cũng sẽ cùng người nhà nói. Nàng còn có một cái nguyện vọng là hy vọng ta có thể hảo hảo chiếu cố nàng thân nhân, cho nên chuyện này ta chỉ biết nói cho ngươi. Quãng đời còn lại ta sẽ giúp nàng, bảo hộ hảo nàng thân nhân. Nguyên Ỷ kỳ gật gật đầu, ta minh bạch, ta cũng sẽ không nói, vậy ngươi bảo trọng. hắn đứng lên phải rời khỏi đi rồi hai bước như là nhớ tới cái gì dừng lại bước chân nói ta sẽ làm người lái xe tới tái ngươi trở về nói xong này một câu sau hắn bước chân không còn có dừng lại nhanh chóng rời đi biến mất thanh diễu nhìn hắn biến mất bóng dáng nói vẫn là rất có phong độ hoác tinh thần nhảy đến thanh diễu trên vai dùng móng đuốt che lại nàng đôi mắt dịu Diễu chỉ có thể xem ta thanh diễu bật cười gãi gại hắn móng đuốt, tiểu dâm tinh giải quyết nguyên thân lưu lại lớn nhất bom Nàng cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới giữa trưa 13 điểm, cầu một đợt vẹn tháng, mòm mòa. Trưng 219 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 39. chương 219 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 39. Thanh dữ đi ra ngoài một lát, liền có một chiếc xe Việt dã lái qua đây. Từ phía trên đi xuống một người tuổi trẻ nam tử. Người là thư tiểu thư đi. Nguyên ca kêu ta tới đón ngươi. thanh diễu đối hắn gật đầu ân ta là tuổi trẻ nam tử lập tức đem ghế phụ cửa xe kéo ra thư tiểu thư thỉnh thanh diễu ngồi trên xe tuổi trẻ nam tử liền tìm lời nói cùng nàng nói chuyện phiếm hiển nhiên cũng nghe quá nàng đại danh lời nói chung mang theo vài phần tôn sùng tuổi trẻ nam tử còn đối thanh diễu giới thiệu kinh đô căn cứ thế lực phân bố cùng với một ít tình huống chờ thanh diễu đến nguyên thân cha mẹ trụ tiểu khu đối kinh đô căn cứ đã có đại khái hiểu biết tại hạ xe khi thanh dữ lấy ra một lá bùa đưa cho tuổi trẻ nam tử ta xem ngươi tướng mạo không lâu lúc sau nếu là ra ngoài sẽ có một kiếp này trương bùa bình an đưa ngươi nhớ rõ nhất định phải đeo ở trên người nhưng bảo một mạng tuổi trẻ nam tử thụ sủng nhược kinh tiếp nhận phù đa tạ thư tiểu thư hắn phía trước cũng nghe nói qua thư tiểu thư trừ bỏ dị năng thực lực rất mạnh ngoại còn sẽ vẽ bùa phù còn có thể đánh có thể phòng ngự hắn tuy rằng không có kiến thức quá phù lợi hại cũng không phải thực xác định có phải hay không có trong truyền thuyết như vậy như Nhưng bị đưa một trương có thể hộ bình an phủ, vẫn là thật cao hứng. Thanh dữ xuống xe sau, đi tới trong đó một căn biệt thự cửa. Đây là nguyên thân gia ở mặt thế trước liền mua biệt thự, cho nên cha mẹ đám người đi vào kinh thành như cũ ở nơi này. Thanh dữ ấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa. Tiếp theo lộ ra kinh hỷ thần sắc, tiểu thư, người đã trở lại. Sau đó xoay người đối với bên trong tê, tiểu thư đã trở lại. Đây là thư gia người hầu, lần này cũng đi theo cùng nhau thượng kinh. như cũ ở nhà làm việc. Thanh Diễu bị nàng đón đi vào, liền thấy từ trên lầu xuống dưới kích động cha mẹ, ba mẹ. Bởi vì có nguyên thân ký ức cùng tình cảm, Thanh Diễu kêu hai người cũng không có không khỏe cảm. Thư mụ mụ đi tới, ôm ôm Thanh Diễu, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng như nữ. Tiếp theo nàng nhìn nhìn mặt sau, phát hiện không có người theo vào tới, không nhịn xuống hỏi, người ca đâu. Thanh Diễu xem nàng biểu tình, suy đoán nàng khả năng nghe nói đổi hài tử sự rốt cuộc ở thượng kinh trên đường chỉ cần gặp được thư hàng mình phu thê đoạt cơ duyên có người hỏi bọn hắn vì cái gì sẽ huynh muội phản bội nàng liền sẽ đem đổi hài tử sự nói một lần nàng thanh danh truyền tới kinh đô căn cứ chuyện này hẳn là cũng sẽ đi theo truyền. ngươi hỏi chính là hàng an ca sao thư mụ mụ lôi kéo thanh dữu ngồi xuống đúng vậy nàng nhịn không được hỏi thanh dữu đồn đãi là thật vậy chăng ngươi nhị thúc nhị thẩm đem hai đứa nhỏ thay đổi Nàng mới nghe nói thời điểm kỳ thật không như vậy tin. Có thể tưởng tượng khởi những năm gần đây nhị phòng phu thê đối đại thư hàng an lãnh đạm thái độ, còn có đối thư hàng minh nhiệt tình cùng quan tâm, liền cảm thấy giống như xác thật không thích hợp. Bọn họ phu thê càng nghĩ càng cảm thấy nói không chừng là thật sự. Bất quá cũng không chủ động đi hỏi nhị phòng phu thê, bởi vì như vậy đi hỏi, kia hai người khẳng định sẽ không thừa nhận, tưởng chờ xác định lúc sau lại nói. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơn nữa ta ngày đó rất xuống kho hàng tang thi đàn, cũng là khuất tú hương làm hại. Ta chạy đến tìm ca ca thời điểm, thư hàng minh chính mang theo người muốn giết hắn diệt khẩu. Lúc sau nếu không phải chúng ta thực lực cường, bọn họ hai phu thê liền ta cũng tưởng diện chứ đâu. Nghe được lời này, thư mụ mụ nhịn không được vành mắt đỏ, cái này hôn chướng chúng ta dưỡng hắn như vậy nhiều năm, thật là phí công nuôi dưỡng. Tưởng tượng đến thân sinh nhi tử ở nhị phòng bị như vậy nhiều năm khổ, còn kém điểm bị bọn họ nuôi lớn nhi tử hại chết. nàng liền tức giận khổ sở, còn có kia hai cái hôn trướng, thế nhưng còn đối Thanh dịu ra tay, quá ngon độc. Thưa ba sắc mặt cũng không tốt lắm, đó chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang cùng nhị phòng phu thêm một cái đức hạnh. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần trung khí thanh âm vang lên, kỳ cục, kia mấy cái hôn trướng quả thực kỳ cục. Thanh Dữ ngẩng đầu liền thấy Ra Ra từ trên lầu đi xuống tới, hiển nhiên nghe được nàng vừa rồi lời nói, nàng hô một tiếng, Ra Ra, vị này lão ra tử đối nguyên thân vẫn luôn đều thực hảo. hơn nữa ở nguyên thân biến thành tang thi kia một đời hắn biết sau cũng giúp đỡ hiểm hộ biết nhị phòng làm xong việc chẳng sợ thư hằng mình phu thê rất mạnh bởi vì mượn sức đến một đám dị năng giả ở căn cứ có chính mình thế lực liền nguyên thân cứu cứu đều lấy đối phương không có biện pháp nhưng lão gia tử vẫn là đem nhị phòng trực tiếp xóa tên đuổi đi ra ngoài cũng cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ cho nên nguyên thân đối gia ra là có cảm tình thư lão gia tử từ ái nhìn thanh yếu các ngươi có thể bình yên vô sự trở về liền hảo Hắn lại nhìn nhìn đại nhi tử, các ngươi cùng hàng an đi làm một cái xét nghiệm ADN, bắt được kết quả sau, ta tự mình thanh lý môn hộ. Lão nhị kê hôn chương nếu là thật làm ra tới loại sự tình này, thư gia cũng dung không dưới bọn họ. Thư ba ba gật đầu, hảo. Nay sẽ nhị phòng phu thê đi ra ngoài còn không có trở về. Tiếp theo mấy người hỏi hỏi thanh dữ một đường tình huống, thư ba ba cùng thư mụ mụ có chút gấp không chờ nổi muốn đi xem thân sinh nhi tử. Vì thế thanh dữ liền mang theo bọn họ đi tìm thư hàng an. Thư Hàng An đoàn người bị An Bài trụ vào lâm thời quá độ phòng. Bởi vì bọn họ đội ngũ trung đại đa số đều là dị năng giả, cho nên An Bài chính là một chỗ tiểu khu, tuy rằng hoàn cảnh giống nhau, nhưng so với bị An Bài đi khu lều trại người thường nguồn khá hơn nhiều. Nhìn đến Thư Hàng An, Thư Mụ Mụ không nhịn xuống khóc ra tới. Sau đó chủ động lôi kéo hắn tay, Hàng An, thực xin lỗi, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ. Thư Hàng An chưa từng có cảm thụ quá thân tình, tuy rằng trước kia vẫn là đại bá mâu thân mụ. Đối hắn còn rất tự ái, nhưng lại cách điểm khoảng cách, không giống như là như bây giờ. Hắn một chút không biết muốn nói gì, ngươi, ngươi không cần như vậy. Hơn nữa, chúng ta vẫn là đi trước làm một cái xét nghiệm ADN đi. Tuy rằng hắn cũng nhận định bị đổi sự, nhưng tốt nhất vẫn là làm giám định, có thể chứng minh hắn là bọn họ nhi tử. Thư mụ mụ lôi kéo hắn nói, liền tính không làm xét nghiệm ADN, ngươi cũng khẳng định là ta nhi tử. Nàng trước kia nhìn đến thư hàng an, tâm nhãn liền sẽ thích. cho nên ở nhị phòng phu thê lãnh đạm Thư Hàng An khi, đối thái độ của hắn lại không kém, có đôi khi còn sẽ chủ động quan tâm hạ. Chỉ là lúc ấy, rốt cuộc không phải con trai của nàng, cũng không hảo quản quá nhiều, bằng không cái kia nhị đệ mội đối hắn sẽ càng kém. Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy cái loại này thích, rõ ràng chính là huyết mạch tình duyên cảm giác. Đây là con trai của nàng A. Thư ba ba hiện tại cũng nhận định Thư Hàng An mới là con của hắn, đúng vậy, ngươi khẳng định là chúng ta nhi tử. Thư Hàng An tâm ấm đồng thời. cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ bọn họ dưỡng thư hàng minh như vậy nhiều năm, đối thư hàng minh càng có cảm tình, mà không nghĩ nhận hắn. Hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Ôn chuyện một hồi, Thanh Dĩu cũng kiến nghị vẫn là làm một cái xét nghiệm ADN hảo. Vì thế mấy người trực tiếp đi bệnh viện. Nguyên thân cứu cứu là căn cứ cao tầng, mở trước mắt liền ở căn cứ bệnh viện công tác, cho nên vừa đi đã bị an bài làm xét nghiệm ADN, còn không có dùng chờ ngày hôm sau. Một hơn 2 giờ sau, Liên bắt được rồi kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, thư hàng an quả nhiên mới là đại phòng nhi tử. Buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, mới viết ra tới một trường, 19 điểm tiếp tục, ít nhất còn có canh 3. hai 220 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 40. hai 220 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 40. Thư mụ mụ cùng thư ba ba tuy rằng phía trước liền nhận định thư hàng an là bọn họ nhi tử, nhưng chờ xét nghiệm ADN ra tới sau càng hoàn toàn yên tâm. đối nhị phòng phu thê cùng thư hàng minh phu thê bán khí cũng tới rồi đỉnh điểm những năm gần đây xem ở lao gia tử trên mặt bọn họ cơ bản không như thế nào khó xử quá nhị phòng đối phương cũng biểu hiện ra một bộ an phận bộ dáng ai biết sau lưng chôn như vậy một cái đại lôi trở về lúc sau thư ba ba cầm xét nghiệm adn đi trên lầu tìm lao gia tử nói chuyện nói chờ hai người từ thư phòng ra tới cũng làm hảo quyết định bên kia nhị phòng phu thê cùng thân sinh nhi tử thấy một mặt Tiếp theo bọn họ thu được tin tức, thanh diễu cùng thư hàng an cùng nhau trở về nhà, còn đi bệnh viện đã làm xét nghiệm ADN. Nhị phòng phu thê đều hoảng sợ, xem ra lão gia tử cùng đại ca khẳng định biết chân tướng. Thư hàng minh đã sớm đoán trước đến sẽ có ngày này, tuy rằng trong lòng thực bực bội, nhưng lại vẫn là bình tĩnh nói, biết liền biết đi. Ra Ra 89 chín phần mười sẽ đem chúng ta đuổi Ra Ra môn, ba mẹ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng nhịn không được tưởng, vì cái gì hắn không phải đại phòng thân sinh nhi tử. Thư thanh dữ thân ca. Nếu là nói như vậy, cũng liền không cần đi đến này một bước. Nhìn đến hoàn toàn chấn định không xuống dưới thân sinh cha mẹ, hắn coi thường mắt. Còn là Trấn an nói, ta cùng Tú Hương đã là tứ cấp dị năng giả, còn thu phục một đội dị năng giả thủ hạ, chúng ta dọn ra đi cũng có thể ở kinh đô căn cứ có nơi dừng chân. Chỉ tiếc lợi dụng không thượng phó ra quan hệ. Nhị phòng phu thê nghe được nhi tử nói như vậy, mới hơi chút an lòng vài phần. Vì thế liền cùng nhau về nhà. Mới vừa bước vào gia môn. Thư Lão Nhị đã bị Lao Gia Tử ném lại đây gạt tàn thuốc tạp trúng đầu. Hắn vẫn luôn đều tương đối sợ Lao Gia Tử, lần này lại đối lý, che lại đầu cũng không dám chất vấn. Lao Gia Tử quét quét Lão Nhị Phu Thê, cùng với cùng nhau trở về Thư Hàng Minh Phu Thê, Thư lạnh, nhìn dáng vẻ, các ngươi một nhà nhưng thật ra thực đồng lòng. Thư Hàng Minh, ta nhìn hơn phân nửa đời người, lại ở trên người của ngươi nhìn lầm. Hắn trước kia tự nhiên là để ý cùng coi trọng cái này đại tôn tử. Nhưng không nghĩ tới đối phương đã sớm biết thân sinh cha mẹ, còn có thể vẫn luôn ở đại phòng trước mặt trang hiểu chuyện ngoan nhi tử, làm cho bọn họ ai đều không có phát hiện bí mật này. Thư Hằng Minh không nói gì. Hắn cũng biết đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vô luận cùng gia gia, vẫn là cùng đại phòng phu thê quan hệ đều hồi không đến từ trước. Lão gia tử phu nhị phòng phu thêm một đốn sau, làm ra quyết định, các ngươi không xứng khi ta thư ra người, từ đã đem các ngươi một nhà xóa tên, các ngươi hiện tại liền cút đi đi. Thư lão nhị nghe được lời này, Ít có cùng lao gia tử chống đối lên, ngươi đem chúng ta đuổi ra đi, về sau cái gì đều phải cấp đại phòng sao. Chúng ta phu thê vì cái gì làm như vậy. Còn không phải bởi vì ngươi bất công, đều là nhi tử, dựa vào cái gì trong nhà cái gì đều là đại phòng. Thư lão gia tử cười lạnh, ngươi một cái ngoại thất sinh nhi tử, có cái gì tư cách nhớ thương trong nhà sản nghiệp. Đừng tưởng rằng vào gia môn, là có thể cùng nguyên phối hài tử giống nhau, ta còn không có lao hồ đồ. hơn nữa liền lấy ngươi về điểm này kinh thương thiên phú cùng năng lực thư ra nếu là cho ngươi nói sớm hay muộn sẽ bị bại quang hắn tuy rằng tuổi trẻ thời điểm thực phong lưu nhưng lại biết nặng nhẹ thư lão nhị bị lao gia tử như vậy mắng đầy mặt tức giận nguyên lai like ngươi vẫn luôn đều như vậy khinh thường ta như vậy bị thân cha đả kích hắn thật sự chịu không nổi lao gia tử hư lạnh ngươi vốn dĩ liền phế còn trách ta khinh thường ngươi không thể không nói lao gia tử miệng thực độc đừng nhiều lời Các ngươi cả nhà hôm nay đều cút cho ta đi ra ngoài, chúng ta thư ra không có các ngươi loại này không biết liêm sỉ, lòng lang dạ sói đổ vật. Thư lão nhị còn tưởng nói chuyện, lại bị thư hẳng minh kéo lại. Ba, liền nghe ra ra đi. Mặt thế trước thư ra còn đáng giá hắn tranh đoạt, hiện tại đã sớm bị thua. Nếu không phải hắn dưỡng mẫu nhà mẹ để cấp lực, thư ra liền loại này biệt thự đều giữ không nổi. Dưỡng mẫu tính tình yêu ghét rõ ràng, nay sẽ nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo thất vọng cùng oán hận. Hiển nhiên không có khả năng lại trở lại từ trước, phó gia thế lực không dùng được, thư gia hắn cũng không hiếm lạ. Thư lão nhị đối thân sinh nhi tử thực coi trọng, vì thế thở phì phì lôi kéo hắn tức phụ đi thu thập đồ vật. Mà đúng lúc này, thư mụ mụ đột nhiên vọt tới thư hàng Minh trước mặt, thật mạnh quăng hắn một miệng. "Thư hàng Minh, chúng ta phu thê đối với ngươi từ nhỏ đến lớn tỉ mỉ bồi dưỡng, liền tính không phải thân sinh, kia cũng có dưỡng dục ngươi chi ẩn đi, ngươi thế nhưng táng tận thiên lương muốn hại chết ta thân sinh nhi nữ?" Ngươi còn có phải hay không người a? Nàng thật là khí tàn nhẫn. Thư Hằng Minh bụng mặt không nói gì, túi đầu trước mắt khói mù. Trong lòng cười lạnh, không phải thân sinh liền không phải thân sinh, trước kia coi trọng quan tâm, hiện tại toàn thay đổi. Cũng hảo, nay một miệng cũng kết thúc hắn cùng bọn họ quan hệ. Về sau phải đối đại phòng xuống tay, hắn liền hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Khuất Tú Hương nhìn đến Thư Hằng Minh bị đánh, đau lòng không được. Đều không phải ngươi thân nhi tử. Ngươi cái này lao bà dựa vào cái gì đánh ta lão công. Thư mụ mụ nghe được lời này, càng tức giận đến không được. giơ tay liền phải đi đánh khuất tú hương, ta không đơn thuần chỉ là chỉ đánh hắn, ta còn muốn đánh ngươi. Ngươi cái này người xa cơ thất thế, gả vào cửa sau ta đều không có khó xử quá ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn giết nữ nhi của ta, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Khuất tú hương là dị năng giả, sao có thể làm thư mụ mụ đánh. Vừa mới chuẩn bị động thủ, thậm chí nàng còn tưởng phản đánh thư mụ mụ. đột nhiên trống rông xuất hiện một gốc cây mạ đằng đem nàng cả người buộc chặt trụ thư mụ mụ cái tắt liền dừng ở trên mặt nàng thư mụ mụ liên tục chịu vài cái cái tát đổ ở ngực buồn bực mới tiêu điểm khuất tú hương cảm thấy khuất nhục dùng mãn nhãn hận ý ánh mắt nhìn về phía thư mụ mụ cùng thanh diễu các ngươi dám đánh ta cho ta chờ. thanh diễu nhìn khuất tú hương lạnh lùng nói ngươi nếu là muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi tiếp theo buộc chặt khuất tú hương mạng đằng dần dần buộc chặt vô luận nàng như thế nào rủa đều không có dùng Thức mau, nàng liền cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm. Thư hằng Minh thấy thế, lập tức vận dụng kim loại dị năng đi chả mạng đằng. Nhưng hắn dị năng cấp bậc không có thanh dữ cao, tự nhiên thất bại. Nhìn sát mặt nháy mắt biến bạch, sắp hô hấp bất quá tới khuất tú hương, nhịn không được nóng nảy. Hắn chỉ có thể khuất nhục đối thanh dữ túi đầu nói, chúng ta này liền rời đi thư ra, ngươi buông ra nàng đi. Thanh dữ nhúng mày, ngươi làm ta buông ra nàng, ta liền buông ra, ta không cần mặt mũi. lại nói. ngươi lại tính thứ gì thư hằng minh bị thanh dữ nhiều lần rất mặt mũi đã không có lúc ban đầu như vậy phẫn nộ rồi hắn toàn ghi tạc trong lòng nghĩ có một ngày nhất định phải đem thư thanh dữ bẩm thầy vạn đoạn hắn ánh mắt nặng nề nhìn nàng hỏi vậy ngươi muốn thế nào thanh dữ vuốt trong lòng ngực tiểu tinh tinh đầu nói tiểu bảo bối của ta thích gan tinh hạch 10 viên tứ cấp tinh hạch 300 viên tam cấp tinh hạch đổi khuất tú hương một mạng nếu không ngươi liền vì hắn nhặt sắp đi nếu khuất tú hương chủ động đưa tới cửa tới Nàng tự nhiên sẽ không liền như vậy tính. Hoặc tinh thần còn phối hợp đối Thư Hằng Minh lộ ra cái hung ba ba thần sắc. Hắn là biến dị thú, vốn dĩ thiên phú liền rất cao, gần nhất ở thanh Dữu đầu vi hạ, đã thăng cấp tới rồi tứ cấp. Liền tính cùng Thư Hằng Minh phu thê đánh lộn, hắn đều có liều mạng chi lực. mươi 221 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 41. mươi 221 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 41. Thư hàng Minh nhìn đã bắt đầu trận trắng mắt thế tử, chỉ có thể thỏa hiệp. hảo ta cho ngươi sau đó từ hệ ở bên hông trong túi lấy ra thanh dữ nói tinh hoạch. lấy ra tứ cấp tinh hoạch, hắn đều nhịn không được thịt đau hạ thật là bọn họ ở trên đường thật vất vả đánh tới hiện tại đều tiện nghi thư thanh dữu nhưng hắn nhìn ra được tới nếu không thỏa hiệp thư thanh dữu thật khả năng sẽ đem hắn thê tử lật chết nhìn đến thư hằng mình lấy ra tinh hoạch, thanh dữu vây tay một cái liền đem này thu được trong không gian buộc chặt khuất tú hương mạn đằng cũng nhanh chóng biến mất phảng phất không có xuất hiện quá giống nhau Khu, khu khuất tú hương mềm mại ngã xuống trên mặt đất không ngừng ho khan vừa rồi cái loại này hít thở không thông đến sắp tiếp cận tử vong càng thụ làm nàng thật bị dọa tới rồi trong lòng tuy rằng càng hận thanh dữu nhưng lại không dám lại phóng lời nói nhị phòng phu thê thu thập xong đồ vật xuống lầu thấy thế cũng bị hoảng sợ cũng mặc kệ con dâu chỉ là kêu một tiếng nhi tử liền cùng nhau rời đi bọn họ xưa nay đều coi thường khuất tú hương cái này gia đình bình dân ra tới con, con dâu vừa rồi chẳng những bị thư thanh dữu thiếu chút nữa giết còn hại bọn họ nhi tử suất rất nhiều, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ. Nhớ tới như vậy nhiều tinh hoạch tiện nghi thư thanh dữ, bọn họ cũng nhịn không được thì đau. Vì thế đối khuất tú hương oán khí càng sâu. Thư Hằng Minh phu thế là tứ cấp dị năng giả, lại lấy ra một ít tinh hoạch, cho nên bị phân tới rồi một bộ hoàn cảnh không tồi đại bình tầng vào ở. Dọn đi vào lúc sau, thực mau liền xuất hiện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Thư Hằng Minh cha mẹ đối khuất tú hương các loại bắt bẻ, đôi mắt không phải đôi mắt cái muối không phải cái mũi. Nếu không phải ngại với cái này con dâu cũng là cái tứ cấp dị năng giả, bọn họ đều muốn cho nhi tử một lần nữa tìm cái tức phụ. Khuất Tú Hương cũng chịu không nổi ác bà bà, mỗi ngày cùng đối phương cãi nhau. Nhịn không được nhớ tới trước kia bà bà hảo tới, rốt cuộc đối phương chưa từng có khó xử quá nàng. Lén còn cùng thư hàng minh đoán giận, vì cái gì hắn liền không phải đại phòng phu thê thân sinh nhi tử. Nhị phòng hai vợ chồng chẳng nhưng không có bản lĩnh, còn thích làm yêu. Thật mỗi ngày ở cùng một chỗ ở chung. Thư Hàng Minh cũng phát hiện hắn thân sinh cha mẹ các loại tật xấu. Khả năng có biện pháp nào, đã quan thượng. Vì tránh đi thân sinh cha mẹ, hắn liền mang theo khuất tú hương mỗi ngày đi ra ngoài mượn sức dị năng giả thành lập thế lực. Sau đó hắn thân mụ còn thường thường muốn kéo xuống chân sau. Không phải muốn đem nhà mẹ đẻ người an bài đến hắn kiến đoàn đội, chính là thường xuyên tới muốn tinh hoạch, sau đó cầm đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng một khi cự tuyệt, đối phương liền sẽ khóc lóc kể lể, năm đó vì hắn làm bao lớn hy sinh. Này cũng làm thư hàng mình phiền không thắng phiền, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bên kia, thanh dữ cũng ở kinh đô căn cứ ở xuống dưới. Sau đó hoa tinh hạch trực tiếp mua một cái vứt đi trong thành thôn. Bởi vì thiên địa dị biến, chẳng những xuất hiện tăng thi, thực vật biến dị cùng biến dị thú, lương thực cùng rau dưa trái cây cũng đi theo biến dị. Cái này biến dị cũng không phải chuyện tốt, trồng trọn tình hình lúc ấy xuất hiện độc cây, sau đó lây bệnh đem một miếng đất lương thực hoặc là rau dưa thai hoạt chết. Hơn nữa tân chồng trọt ra tới lương thực cùng rau dưa trái cây, vị cũng so mặt thế trước kém rất nhiều. Bất quá có thể chắc bụng đã không tồi, cho nên các đại căn cứ đều ở tổ chức cùng cổ vũ khai hoang làm ruộng. Cũng bởi vậy hiện tại chẳng những tinh hạch là đồng tiền mạnh, đồ ăn cũng là thanh dữ trong không gian ăn rất nhiều, nhưng cũng là hữu hạn, vẫn luôn lấy ra tới cung phụng toàn đội người ăn, cũng duy trì không bao nhiêu năm. Hơn nữa nàng còn tưởng gieo trồng một ít dược liệu, cho nên mới chính mình mua đất mướn nhân chủng. Nàng cũng vô dụng trong không gian hạt giống, mà là cùng hiện đại mục mục cùng cổ đại thế tử đi đổi. Hai người không cần tinh hoạch, nàng liền dùng đối bọn họ hữu dụng thực vật biến dị hoặc là chính mình họa phù đi đổi. Đổi lấy hạt giống cùng rễ mầm, nàng sẽ trước dùng lình tuyển ngâm một chút, làm này gieo đi lúc sau, không dễ dàng nhiễm biến dị lọc cây. Okay. Hơn nữa cũng có thể để cao tồn tại suất cùng vị, hiệu quả. Trừ cái này ra, còn đối ngoại chiêu người thường tới làm việc, bao ăn bao ở. Thanh dữ mua cái này trong thành thôn. Ở mặt thế sau liền hoàn toàn hoang vắng, hơn nữa vị trí thực hẻo lánh, liền tới gần căn cứ tường thanh biên. Bởi vậy thường xuyên sẽ có có thể nhảy lên căn cứ biến dị thú, thực vật biến dị đánh bất ngờ, này một mảnh là rất nguy hiểm. Phu cận phòng ở cũng tất cả đều là chống không, không ai dám tới bên này trụ. Cho nên thanh dữ mới có thể đem này một mảnh tất cả đều mua tới. Ngài thiếu đào tương đối am hiểu quản lý, thanh dữ liền đem xây dựng cùng nhận người chờ sự giao cho hắn làm. Ngài thiếu đào xác thật rất có năng lực. Thực mau liền ở trong căn cứ đánh lên quảng cáo. Còn làm trong đội ngũ dị năng giả thay phiên bảo hộ, liền tính đột nhiên xuất hiện biến dị động vật trở, cũng có thể nhanh chóng đem này thu thập rớt. Ở trong căn cứ, người thường ở trong kẻ hở sinh tồn, có bối cảnh hoặc là quan hệ, còn có thể ăn no mặc cấm chủ hảo. Bình thường cũng chỉ có thể ở lại tốt đều, một người đi ra ngoài làm một ngày sống, cũng chỉ đủ chính mình miễn cương ăn no. Thường có lao hạ có tiểu nhân gia đình, nhật tử quá liền thập phần gian nan. nhưng cũng không ai nguyện ý dọn ra căn cứ đi trụ, bởi vì bên ngoài nơi nơi đều là nguy hiểm, không cẩn thận liền đã chết. Nhìn đến thanh dữ bọn họ đội ngũ nhận người tin tức, bao ăn bao ở mỗi tháng còn phát tinh hoạch đương tiền lương, như vậy đãi ngộ là phi thường hảo. Tuy rằng biết cái kia trong thành thôn không an toàn, nhưng cũng so ngoài thành cường, huống chi bây giờ còn có dị năng giả bảo hộ. Bởi vậy lục tục có người tới nhận lời mời. Sau đó phát hiện an toàn tuyệt đối không thành vấn đề, chủ địa phương so túp lều khá hơn nhiều. càng là có thể ăn no mà gấm cũng sẽ không bị dị năng giả cố ý áp bức trải qua một đoạn thời gian quan sát đại gia phát hiện ở chỗ này công tác thực hảo vì thế càng nhiều người thường tiến đến nhận lời mời một tháng sau phu cận sở hữu trong đất đều loại thượng các loại lương thực rau dưa trái cây cùng dược liệu thanh hữu nuôi cách mấy ngày đều sẽ đi chuyển động hạ cho mỗi khối địa giải điểm linh thủy bất quá nàng sẽ dùng một hệ dị năng tới hiểm hộ mỗi lần đi tới nước thời điểm đều sẽ thi triển hạ một hệ dị năng dục sinh hạ tùng tùng thổ gì đó. Cũng bởi vậy lúc sau vô luận là lương thực rau dưa trái cây vẫn là dược liệu sinh trưởng lại mau lại hảo, cũng không ai hoài nghi, chỉ cho là thanh Dữu một hệ dị năng quá cường. Tiếp theo thanh Dữu còn thuê người ở trong thành thôn tu một tòa nhà thực nghiệm, chuyên môn dùng để nghiên cứu vaccine phòng bệnh cùng dược tê dùng. Tòa nhà thực nghiệm tu phía trước, nàng trước mang theo người dùng một ít thực vật biến dị, chế tạo ra mấy khoản đặc hiệu dược tới. Tỷ như cầm máu dược, bổ sung thể lực dược, tăng lên sức chiến đấu dược ngay từ đầu dược ra tới còn không có bao nhiêu người tin tưởng hiệu quả trị liệu nhưng chờ ngại thiếu đào đám người ra ngoài đi làm nhiệm vụ hoặc là thu thập tài nguyên khi mọi người xem đến bọn họ dùng dược hiệu quả sau một chút liền hỏa bạo lên trừ cái này ra còn có rất nhiều người tới cửa hướng thanh giữ cầu mua phủ lần trước thanh giữ tặng một lá bửa cấp nguyên ý kỳ bằng hữu người nọ đi ra ngoài ngoài thành nhiệm vụ thật gặp nguy cơ bị một con cao dai biến dị thú theo dõi bị rất nhiều người nhìn đến hắn bị kia chỉ biến dị thú không ngừng dâm đạp. Này nếu là đổi thành những người khác, đã sớm bị dâm đã chết.